trưng 1322, ba t h ủy thần bám thân trưng 1322, ba t h ủy thần bám thân yêu n g u y ệ n tung dung nói vậy trùng cơ số rất khổng lồ mấy ngàn trung binh xác thực có thể xem như chút ít tóm lại đem bọn chúng toàn bộ càn quét ra ngoài liền đúng rồi Dạ ca nói vấn đề là nếu như phòng tiến không ngừng bị đột phá sẽ còn liên tục không ngừng có bảy trùng tiến vào thành nội sẽ không phải càng càn quét càng nhiều a long tộc tiểu đội trưởng nói điểm này xin đại nhân yên tâm ta nghĩ hẳn là sẽ không kim long tướng quân đã tự mình dẫn binh tại tường thành tổ chức lên ngắm ba lưới như vậy tốt nhất Dạ ca khoát tay một cái như vậy liền khởi công đi tiếng nói vừa ra sau lưng một đám dạ da chiến sĩ lên tiếng m à động như như mũi tên rời cùng sông vào chiến cuộc b ạ c h huyết linh hai tay kết ấ n đang muốn thi pháp chật hai chân mềm lún suýt nữa té ngã còn tốt bên cạnh khúc khúc vội vàng đỡ lấy nàng thanh em ôn nhu mà lo lắng hỏi linh linh người làm sao rồi vừa mới nàng đã cảm thấy linh l i n hôm h nay đi đường giống như khập khiễng không không có gì b ạ c h huyết linh biểu lộ có chút không được tự nhiên địa đạo nàng chỉ cảm thấy chính mình mang thai đều có chút nóng lên khúc khúc lộ ra đơn t u ầ n mà ánh mắt nghi hoặc bên cạnh ly sơ ảnh cùng bạch tình gương mặt lập tức lại là màu đỏ các nàng giống như dây h i ể u cái gì ừng yêu nguyệt nhiều hứng thú hướng bạch huyết linh nhìn bên này l ê n mắt như có điều suy nghĩ hiếp mắt có nhân tộc chiến sĩ gia nhập bên ngoài thành khu trên chiến trường lòng tộc bộ đội áp lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều ly sơ ảnh rút ra trường kiếm nam cung thu nguyện rút ra trực đao bạch tình triệu hồi r a quỷ vật tưởng tiểu minh b u ộ c phát sắc khí cùng những cái kia xâm lấn tiến vào thành nội chủng tộc chiến sĩ chém giết cùng một chỗ khúc khúc nam cung nguyện nắm chặt trực đao quay đầu nam cung thu n g u y ệ n thân hình như điện bay thẳng trận địa địch khúc khúc hai tay kết tấn hồn lực b ắ n ra dị năng cây lan tử la trần h ồ n cúc nàng con n g ư ơ i màu tím bên trong tách ra cây lan tử la trói lọi tia sáng tương đạo mắt thường khó phân biệt sóng âm năng lượng khuyết tán ra đến tinh chuẩn đánh thẳng vào trùng tộc chiến sĩ bị sóng âm bao phủ trùng binh lập tức hành động trì trệ phản phất lâm vào bút bùn lục giai v õ kỹ về gió thu mật chạm nam cung thu n g u y ệ n thân hình như quỷ mị tại trùng binh ở giữa xuyên qua đao quăng nhanh đến mức khiến người không tử nhịn chỉ nghe ông ông mấy tiếng nhẹ vang lên nhưng cái tia trùng binh đã bị lăng lệ đao khí chém thành v à i k h ú c màu lục chất lỏng văng từ phía bạch tình thao túng dữ tợn quỷ vật g ắ t gao cắn vài đầu trùng k h á i thân thể h ồ n kỹ lôi dẫn b i ê n bạo thuật tiến vào chu yếm hình thái tưởng tiểu minh trong tay ngưng tụ ra một đoàn lôi hỏa sen lẫn năng lượng cầu ngang nhiên xông vào bảy trùng dẫn bạo nổ tung hình thành lôi điện vòng xoáy đem trên trăm đầu trùng binh cuốn vào trong đó tại liệt diễm cùng lôi đình song trọng đà kích xuống hóa thành thang cốc gia ca âm thầm nhẹ gật đầu phối hợp đến cũng còn không sai xem ra chỉ cần đã không còn càng nhiều t r ù n tộc đột phá phòng tuyến c à n quét những kẻ xâm l bất quá hắn cũng không hy vọng xuất hiện thương vong gì long tộc thương vong hắn ngược lại là không quan trọng nhưng hắn mang đến những nhân tộc này minh đệ giạc a cũng không hy vọng lúc trở về ít đeo bất cứ người nào thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực trong miệng nhiệm động cổ lao chú văn vong linh tỉnh lại kiểu giai quỷ thần bạch tiễn đ ư ơ n g theo lấy quỷ q u y t u minh sương trắng một vị người khoác ngân bạch chiến giáp nhân tộc kiếm sĩ thình lình hiện thân hắn cái kia một đầu như thác nước tóc trắng tại vong linh trong ngọn lửa phất phối khuôn mặt tái nhợt trên có khắc người chết tàn thương ngân giáp bên trên tuyên khắc phủ văn cổ xưa quanh thân vờn quanh băng lánh bạch cặp kia thâm t h ủ y trong đôi mắt thiêu đốt lên bất khuất chiến ý cả người tản ra làm người sợ hãi vong linh huy áp bạch tình nao nao ngước nhìn lơ lửng ở giữa không trung dạ ca ca dạ ca hai tay lần nữa cái tấn hôn kỹ quỷ thần bám thân tại hắn thi pháp phía dưới phía sau hắn bạch tiễn quỷ thần thân thể thình lình biến mất rất nhanh ở trong thành t ử chiến nhân tộc các chiến sĩ liền cảm giác được sau lưng của mình nhận ẩn giống như có cái gì nhẹ nhàng đổ v ậ t xuất hiện không ít người đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức quay đầu nhìn lại liền trông thấy một cái vong linh hình thái nhân tộc kiếm sĩ chính bám thân ở sau bọn hắn t không ít người đều giật nảy mình dù sao vong linh cuối cùng chính là quỷ vật một cái quỷ vật đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của bọn họ cho dù là bọn họ đều là đẳng cấp không tính thấp siêu phẳng giả cũng khó tránh khỏi sẽ bị dọa bên trên nhảy một cái ba liên tại bọn hắn phân tâm trước mắt bạch tiễn đã xuất kiếm những cái kia bị nhân tộc chiến sĩ sơ sót trùng binh thừa cơ bổ nhào mà lên lại bị bạch tiễn lăng lệ kiếm thế tinh chuẩn chặt đường khanh trường kiếm chặt đức trùng binh công tới thích thích phát ra thanh t h ú kim loại giao kích tấm thanh ở trên chiến trường không muốn phân tâm bạch tiễn hư vô mở mị thanh âm nhàn nhạc chuyển đến những nhân tộc này chiến sĩ đều mất bước nhân tộc đều nghe dạ ca ở giữa không trung từ tốn nói đây là ta triệu hắn đi ra vong linh quỷ thần phân thân t i ể u giai quỷ thần kiếm sĩ bạch tiễn hiện tại hắn bám thân các ngươi sau lưng lại trợ giúp các ngươi tác chiến các ngươi không cần phân tâm bình thường tác chiến liền tốt hắn sẽ giúp các ngươi bổ đao cũng sẽ thay các ngươi ngăn lại các ngươi không cách nào ngăn lại góc chết chỗ đến tiến công nhân tộc chúng chiến sĩ giật mình nguyên lai là dạng này không nghĩ tới dạ ca đại nhân lại còn có như thế một tay kể từ đó chúng nhân tộc chiến sĩ liền rốt cuộc không cần cố kỵ giống dận xông vào bệ trùng ta rất nhớ ngươi bạch tình khép cắn môi d ư ớ i cố nén trong con mắt tràn ra nước mắt nàng muốn cùng sau lưng cà cà tâm sự bạch tiễn tiểu tình trước chuyên tâm tác chiến bạch tình được mẹ a tưởng tiểu minh nuốt n g ụ m nước bọt nhìn phía sau cái kia bạch tiễn quỷ thần phân thần luôn cảm thấy trong lòng có loại khoái dị không nói ra được c ũ n g khó chịu hắn có cái khó mà mở miệng nhược điểm vẫn luôn không có nói với người khác đó chính là hắn kỷ thật theo nhỏ đều rất sợ quỷ nếu như giống như là chu hiếm dạng này hình thú thái vong linh sinh vật vậy hắn vẫn còn tốt nhưng là người hình thái l i ê nhưng lương ắ hắn n đến hoảng.、Mới、không cần hồi Bạch Tiến ở phía sau hắn lạnh nhạt nói, ta cùng n cảm có chút Bạch Mời thấy ta hại hồi hộp. phía g ở sau ơ i c ù trận, sẽ không đả thương Tường Tiểu ta, ta không ngươi mạnh mạnh. Minh mạnh miệng nói, ta, ta mới không sẽ hồi hộp. đả mới có vào lúc này một tiếng đinh t hai nhức b ố c nổ vang chuyển đến một đầu quái vật lớn khủng bố cự trùng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem một tòa hai tầng lầu phòng nệm đến vỡ nát đ ư ơ n g theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng vang một đầu to lớn cự và tầm vang rơi xuống đất nháy mắt đem một tòa hai tầng lầu phòng ép vì một mịn đụi mù tràn ngập bên trong một đầu dữ tợn đáng sợ cự hình dị t r ù n g hiện lộ thân hình nó cồng cành thân thể cao lớn tựa như một tòa pháo đài di động ám t r ầ m nặng nề giáp sác bao trùm toàn thân trên đó che kín sắc bén gai s ư ơ n g dưới ánh mặt trời chết xạ ra như kim loại lạnh leo hàng quang cùng khổng lồ thân thể cực không tương xứng chính là một đôi tương đối ngắn nhỏ cánh m i ệ n cưỡng chống đỡ lấy cỗ này nặng đến mấy tấn khủng bố thân thể nhất khiến người sợ hai chính là không ngừng phát ra khiến da đầu run lên vù vù âm thanh tại cứng rắn giáp n g ư ợ c phía dưới một cái phòng lên bụng túi như ẩn như hiện bị tầng tầng giáp sắc nghiêm mật thủ hộ đây quả thực là to bằng một gian phòng cơ thể sống chiến xa bọc thép nam cung thu nguyện ly sơ ảnh lãnh nguyện n g ư n g tiêu ngu hề bọn người phản ứng mau lẹ nheo nhao thả người nhảy lùi lại bốn phía tản ra kiến trúc bị đập vụn hái cốt bốn phía bay ra dạ ca nhìn chăm chú đầu này cự trùng trong trò chơi chưa từng gặp qua trùng tộc binh trùng xem ra là nhận n u y ễ n n g chờ kẻ dáng lâm người chơi ảnh hưởng tiến hóa g a kiểu mới trùng bái tư tư tư tư tê một trận vị d ị tiếng sổ soạt tạp đâm ở trong đầu dạ ca vang lên dạ ca có chút như mày đây là tới từ trước mắt cái này c ự trùng chuyển ra tinh thần lực ăn mòn hắn mơ hồ có thể cảm giác ra cái này c ự trùng h ẳ n là đặc thù nào đó m ẫ u trùng mà lại b ả n t h ể cũng có được rất cường đại chiến l ự c mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm quái vật này nội tình nhưng có thể cảm thấy được thứ này tuyệt đối là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm cái này t r ù n g quái loại trình độ này tinh thần ăn mòn đối với hắn tự nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là những người khác liền không nhất định hắn quay đầu nhìn một phía quả nhiên chứ hắn khúc khúc còn có ngoài linh linh những người khác rõ ràng cảm giác được tinh thần nhận công kích ê a khu khu cụ con mắt của ta đau quá mặc kệ là nhân tộc chiến sĩ còn là long tộc chiến sĩ đều xuất hiện không giống nhau triệu chứng có ông đầu đau đầu không thôi có trong con mắt điên cuồng tôn da nước mắt có không ngừng ho khan nhảy mũi có nôn khan không ngừng còn có xuất hiện co giật tình huống trên mặt đất lộn n g ạ o khúc khúc kinh ngạc đây là giống như ta âm thuộc tính tinh thần ăn mòn năng lực giả ca lúc này bay đầu nói k ú c k ú c phá hư nó sóng âm tần suất vâng k ú c k ú c nghe vậy nhìn rõ cái kia trùng quái tiếng ồn năng lượng ba động tần suất về sau lập tức hai tay hợp t ấn thi triển năng lực thất giai dị năng lịch tần sụp đổ nàng ngôi mỏng k h ẽ mở thả ra cùng với hoàn toàn tương phản lịch hướng sóng âm thiếu nữ sóng âm cùng cái kia cự hình thiết giáp trùng quái phát ra sóng âm sinh ra xung đột kịch liệt rất nhanh đã nhìn thấy cái kia cự hình thiết giáp trùng quái thể nội năng lượng rõ ràng bắt đầu hỗn loạn sụp đổ thân thể khổng lồ hoàn toàn không bị khống chế rung động nam cung thu nguyện bọn người nhận ảnh hưởng rõ ràng giảm xuống thật là lợi hại quái vật nam cung thu nguyện mày ra hỏa này là cái gì tưởng tiểu minh nói q u ả n hắn là cái gì đây đem nó đốt liền xong việc nói trong tay hắn lần nữa ngưng tụ lôi dẫn v i ê m bạo hỏa cầu sau đó cầm v i ê m bạo hỏa cầu ngang nhiên phóng tới cự trùng Dạ ca liếc mắt nhìn mỹ mắt đ n g nhiên nhảy một cái lập tức đưa ra cảnh cáo không được nhưng đã tới không kịp vâng t ư ờ n g tiểu minh một kích đập ầm ầm tại cự trùng giáp sát mặt ngoài lôi hỏa cầu b u ộ phát ra chói mắt địa quan g phát ra kinh người lốt bốt thanh âm nhưng mà gần đây tính sát thương cực cao lôi dẫn viên bạo thuật chúng đích tại cái tiêu cự trùng thiết giáp bên trên vậy mà không phản ứng chút nào lôi hỏa nổ tung hình thành xung kích thậm chí còn phản chấn trở về đem tưởng tiểu minh đánh bay ra ngoài trên mặt đất quẳng cái ngã t r ồ n g đó ôi con mẹ nó tưởng tiểu minh ngồi dậy nhai răng trợn mắt vớt vớt cái mông của mình hắn nhìn một chút cổ tay của mình vậy mà khẽ run bị phản chấn phải có chút run lên g i a ca tại đã vừa mới dùng hệ thống quét hình qua cái tiêu cự hình thiết giáp trùng quái lực phòng ngự cùng kháng tính đều tương đương cao thậm chí nó mặt ngoài gai sắt còn có rất mạnh phản tổn thương hiệu quả phổ thông hồn đế cảnh siêu phàm giả t ạ i tìm không đến hắn l ư ợ c điểm dưới tình huống chỉ sợ đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương tưởng tiểu minh công kích đương nhiên không khả năng sẽ có hiệu u i tiểu minh tử nam cung thu n g u y ệ t quay đầu nhìn hắn một cái ngươi không sao chứ đương đương nhiên không có việc gì tưởng tiểu minh mạnh miệng dáng chống đỡ đứng lên che cánh tay phải kỳ thật hắn muốn nói cánh tay phải của mình đã bị hoàn toàn phản chấn đến tê liệt tiến vào nửa chu hiếm hung thu trạng thái về sau thân thể của hắn cường độ cất cao không chỉ gấp mấy chục lần không nghĩ tới lại còn có thể bị phản tổn thương có thể thấy được cái kia phản chấn uy lực mạnh bao、nhiêu? ẩm đúng lúc này cự hình thiết giáp trùng phần đôi giáp sắc đột nhiên lệch vị trí lộ ra mấy cái nhỏ b é lỗ thủng hướng bốn phía phun ra đậm đặc màu lục x ư ơ n g mù cái kia x ư ơ n g mù như là vật sống cấp tốc lan tràn những nơi đi qua không khí đều trở nên s ệ n sệt tàn mát ra một cỗ khiến người buồn nôn ngọt ngào tanh hôi Dạ Tạm ca, độc tích tích. chưa độc kia sao. lam lam không rõ xương Thành phần không khí là lường lường Thành xương xương thống, thống phân thống, đến phần trong phân đến tính acid, tạm chưa đo đo Thâm thâm hệ hệ hệ mụ. rõ dạ ca thị thảo cảm thấy có chút kỳ quái cái này quái trùng làm sao lại phun ra không có thương tổn tính nguy hiểm xương độc nhưng vì để p h ò n g bắn nhất hắn vẫn là nói tất cả mọi người rời xa cái k i a x ư ơ n g mù màu lục không nên tùy tiện tới gần lãnh nguyệt ngưng tiêu n g u hề ly sơ ảnh bọn người n g a y vậy đều nao nhao lách mình triệt thoái phía sau tránh đi hướng bốn phía lan tràn x ư ơ n g mù màu lục mà cái k i a long tộc tiểu đội trưởng cùng cái khác một đám long tộc chiến sĩ nhìn thấy cự trùng phun ra x ư ơ n g mù màu lục quyết tán mà đến phản ứng đầu tiên cũng là tại tận lực lẩn tránh nhưng là bởi vì bọn họ còn đồng thời tại cùng bên người chủng tộc chiến đấu mấy cái đều không thể kịp thời né tránh sương mù màu lục theo bên cạnh của bọn hắn tràn ngập mà qua những cái kêu long tộc chiến sĩ giật này mình còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì t ỷ như nói trú n g đ ộ c hoặc là áo giáp bị ăn mòn loại hình nhưng mà vài giây đồng hồ đi qua cái gì cũng không có phát sinh cái này sương mù màu lục giống như vẹn vẹn chỉ là có một chút mùi hối cũng không có bất luận cái gì tính sát thương long tộc tiểu đội trưởng cũng sừng sốt một chút cái mũi người giống như cũng không có thương tổn tính bộ dáng nguyên lai、like、chỉ là k h á i vật này thả cái dám sao cái dám giá cả trong lòng vẫn là cảm thấy không thích hợp loại này chiến tranh quái vật thả ra sương mù màu lục làm sao có thể chỉ là đánh rắm long tộc tiểu đội trưởng giơ lên trong tay kiếm cái này sương mù màu lục không có độc chỉ là cái rắm m à thôi không cần kinh hoàng ạch a lời còn chưa dứt hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết chỉ thấy một cái móng tay thon dài m à c h ả o theo sau lưng của hắn xuyên qua mà ra xé rách r ắ p ngực lúc trước ngực lộ ra lạc lạc lạc, lạc. la sắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn tấm kia ma quỷ khuôn mặt lộ ra thâm trầm lục ư ờ i phúc xì một tiếng rút về cánh tay thuận thế móc ra một viên còn tại nhảy lên trái tim t r ư ơ n g 1324, t h ấ t thải mơ mộng t r ư ơ n g 1324, t h ấ t thải mơ mộng dạ ca lông mày n ứ a lên ma quỷ tộc la sát ây long tộc tiểu đội trưởng trên mặt tuyệt vọng đ ỉ n h viễn ngưng kết hắn thân thể hơi rung nhẹ sau đó chậm dài quýnh đ ả o đỏ thắm máu tươi theo trong khe hở áo giác ồ ồ tôn ra tại đá xanh mặt đất bên trên c h o á n g mở một mảnh trói mắt tinh hồng giác xoẹt la sát móc ra viên kia còn tại có chút đập trái tim tiện tay nhét vào trong m i ệ n g n g a i ba nhai ba trong lúc nhấm nuốt phát ra rợn người tiếng vang hắn miệm đầy máu tươi lộ ra gian trá nụ cười ngươi tốt dạ ca lại gặp mặt、ta. À, à, à, à. một bên khác liên tiếp liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp văng lên lại có vô số tên long tộc chiến sĩ đổ xuống chỉ thấy thánh tinh linh vương lệ ổ ngật xuất hiện giữa không trùng hai tay hợp ấn mấy ngàn trôi lấp lánh thánh quang phán quyết tiêu thương triệu tập mà ra, như như mưa to chút xuống thánh quang xe rách không khí phát ra bén nhọn gào thét tinh chuẩn xuyên qua cái này đến cái khác long tộc chiến sĩ lồng ngực máu tươi tại không t r u n g tách ra thê diện và hoa sau đó hóa thành huyết vũ vẩy xuống mà nhân tộc các chiến sĩ sau lưng bạch tiễn t h thần phân thân đồng thời huy kiếm ngân bạch kiếm quang dện thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng đem đánh tới thánh quan g tiêu thường đều đó nữa kim loại giao kích giòn vang liên miên bất t u y ệ t tia lửa tung tóe lúc này mới mạo hiểm đến bình an vô sự huyết thuật thất thải mơ mộng Trung tộc nữ đế nguyễn mộng thải điệp nhanh nhẹn đáp xuống tàn tạ i trên mái hiên thất thải cánh bướm chậm rãi gian ra mỗi một mảnh cánh bướm đều lưu chuyển lên như m ộ n g ảo sáng bóng phản phất đem thế gian tất cả s á t thái đều ngưng tụ trong đó tia sáng kia cũng không c h ứ n g mắt lại mang vị dị lực hấp dẫn nhiều người không tự chủ được chấm luân làm tia sáng kia đảo qua chiến trường cơ hồ tất cả chiến sĩ con ngươi đều phản chiếu da lộng lây dạ ca nhìn một chút la sát lại nhìn một chút v i ễ n mộng thải điệp cùng lệ ông ngờ nói không nghĩ tới các ngươi những công ty này đầu sự thế mà đều tự thân lên chiến trường còn xông vào thành đến không có cách nào chủ tịch lao nhân ra ông ta yêu cầu nha la sát giang tay ra cười ha hả nói hắn biết ngươi ở trong này cho nên nhường chúng ta ba cái đều đến đây cũng là cho đủ mặt mũi ngươi a nơi này là nơi nào lãnh n g u y ệ t ngưng thanh â m ở sau l ư n g truyền đến dạ ca quay đầu lại chỉ thấy lãnh n g u y ệ t ngưng con ngươi phản chiếu v i ễ n mộng thất thải quân vằn nguyên bản thanh lãnh đôi mắt giờ phút này tràn ngập mê man cùng bất lực sư tôn ngươi ở đâu không chỉ là lãnh nguyện n g ư n g những người khác ngoại trừ linh linh cũng cơ hồ toàn bộ đều là tình huống tiêu ngu hề ly sơ ảnh bạch tình tưởng t i ể u minh bao quát khúc khúc bọn hắn đều giống như lâm vào mộng du trạng thái trong miệng thì thảo nói mơ không biết thứ gì mà những cái k i a bình thường nhân tộc chiến sĩ liền lại càng không cần phải nói rất hiển nhiên bọn hắn đều đã trúng h u y ễ n mộng thải điệp mỹ thuật đã xa vào đến một thế giới khác bên trong đi sư tôn ngươi ở đâu trả lời ta a lãnh nguyện n g ư n g có chút nóng nảy hiển nhiên ở trong mộng liệu mạng tìm kiếm lấy dạ ca mạnh huyết linh lập tức bắt lấy lãnh nguyện ngừng không ngừng nàng l u ậ động lần này không dễ làm dạ ca suy nghĩ người nơi này bên trong trừ hắn cùng ngoài linh linh chỉ sợ không có khả năng có người có thể chống cựu chủng tộc nữ đế v i ễ n mộng v i ễ n thuật công kích n g u y ệ t ngưng các nàng đều bị khống lại lời nói liền có chút quá bị động bản thân hắn có một cái bán thần hồn ý kỹ năng bị động có thể miễn dịch bán thần cảnh trở xuống tất cả tinh thần công kích đồng thời chỉ cần những n à y tinh thần công kích đem hắn xem như ăn mòn mục tiêu cái này kỹ năng bị động liền có thể đem hắn tinh thần lực xung kích phản c h ấ n trở về thế nhưng là dưới mắt n g ễ n mộng thải điệp tựa hồ cũng không nhận được tinh thần lực bắn ngựa bộ dáng vậy cũng chỉ có một loại khả năng giá hỏa này tinh thần lực chỉ sợ cũng là b á n thần cảnh cấp bậc h u y ễ n mộng thải điệp lúc này cũng tương tự ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm dạ ca cùng bạch huyết linh nàng rất không hiểu lần này nàng vận dụng cao cấp như thế h u y ế thuật t giá hỏa này lại còn là thợ ơ cho dù là đương kim vạn tộc ngũ đại cơn ư giả g muốn ứng phó nàng h u y ế thuật t chỉ sợ đều cần đánh đổi một số thứ kết quả cái này dạ ca thế mà một điểm phản ứng đều không có chẳng lẽ giá hỏa này tinh thần lực chỉ số so với nàng còn một cao linh linh ngươi có thể giúp bọn hắn thời ra mỹ thuật sao loại thời điểm này dạ ca thanh nhâm ý nguyên bình tĩnh trầm ổn chỉ sợ tương đối khó bạch huyết linh xem xét lãnh nguyệt ngưng tình huống suy nghĩ một lát nói coi như có thể chỉ sợ cũng cần từng bước từng bước tiếp mà lại hẳn là rất tốn thời gian l ệ h ầ ngờ s mặt không thay đổi nói dạ ca hiện tại thủ hạ của ngươi còn có bọn này lòng tộc nhân toàn bộ đều bị u y ê n thuật khống chế ngươi hiện tại nhưng không có bất luận cái gì giúp đỡ nô、no. dạ ca sờ sờ cái mũi ý của ngươi là nói hiện tại ba người các ngươi muốn hợp ẩu ta rồi hợp ẩu a không không không không la s á t khinh miệt c ư ờ i r a n nói mặc dù chúng ta ba cái lực lượng nếu là liên hợp lại đánh ngươi một cái khẳng định là dễ dàng nhưng chúng ta vẫn không nghĩ p h i cái kia tình đâu ta biết ngơi ư cái tên này át chủ bài rất nhiều làm không tốt liền sẽ cùng chúng ta đến cái đồng quy vũ tận cho nên n h a hh ắ c ảnh lam đậu t h ủ đi dạ ca lông mày nứt lên trong n g ạ nhiên hắn rõ ràng cảm thấy được sau lưng một đoàn đủ ám năng lượng ngay tại cấp tốc l ư n g tụ cái k i a bóng tối vặn mẹo lên hóa thành hình người ám ảnh t ộ c ảnh lam giống như quỷ mị hiện hiện trong tay nàng ám ảnh trùy thủ hiện ra bất t ư ờ n g hào quang màu tím đen lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ thẳng đến dạ ca phần gáy ba ngay tại trùy thủ sắp chạm đến làn ra trước mắt giả ca phản phất phía sau mở to mắt nghiêng người né tránh tay phải tựa như tia chấp chế trụ ảnh làm cầm đao thủ đoạn ngay sau đó sau một khắc hắn nháy mắt thi triển thời gian đi thân hình mơ hồ nháy mắt đã xuất hiện tại ảnh làm sau lưng phức phức ảnh nguyệt trực đao mang thê lãnh hạt vắng tinh chuẩn gai đất nhân ảnh làm sau lưng thật nhanh phản ứng lễ ấu ngợt không khỏi hoảng sợ dưới tình huống như vậy đối mặt phía sau ưu ảnh đánh lén thế mà còn có thể kịp phản ứng tránh né công kích thậm chí còn có thể phản xác dạ ca thân hình như quỷ mị thuấn di đến ảnh lam sau lưng ảnh nguyện trực đao mang lăng lệ tiếng xé gió tinh chuẩn gai đất vào sau lưng nàng nhưng mà bị đâm xuyên ảnh lam vẫn chưa tràn ra máu tươi mà l à hóa thành một đoàn tung bay ám ảnh như là d ọ t mực vào nước chậm rãi tiêu tán ở trong không khí ưu ảnh phân thân dạ ca thầm nghĩ dạ ca người tốt nhất đừng nhúc đ í c h ảnh lam thanh âm theo c à n g xa sau lưng chuyển đến dạ ca trong lòng lộn bột một tiếng đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy ảnh lam phân ra hai mươi mấy cái u ảnh phân thân phân biệt xuất hiện tại tiêu n g hề nam cung thu nguyện ly sơ ảnh b tưởng tiểu minh bọn người sau lưng đinh đinh t h a n h khí tiếng kim tiết h chạm nhau đ ố n g nhiên vang lên Quỷ t h ầ n bạch tiễn phân thân cấp tốc huy kiếm ngân bạch kiếm quang ở trong không khí vạch ra mấy đạo đường v ò n g c u n g miên cương đón đỡ mở mấy trôi tới gần ám ảnh chi nhận nhưng mà đối mặt hơn hai mươi cái phân thân b y công cho dù là cựu giai quỷ thần cũng lộ ra giật gấu bá bay kiếm thế dần lộ ra lộn xộn mà thiêu ngu hề các nàng hiển nhiên vẫn ham sâu huyễn thuật trong k ô n g chế ánh mắt trống không cách nào động đậy đối với gần trong gang tấc nguy hiểm không phản ứng chút nào không cách nào động đậy căn bản không có sức phản kháng. Hoàng bét. bạch huyết linh hoảng sợ kiếm kỹ vạn kiếm quy tông tất cả bạch tiên quỷ thần phân thân đồng thời quát trói thai vô số hư hào kiếm ảnh từ hư không hiện hiện dệt thành một tấm kín không kẽ hở kiếm v ó n g cùng ám ảnh chi nhận kịch liệt va chạm bắn ra chói mắt h ỏ a t i n h nhưng mà ảnh lam vũ ảnh phân thân lại lần nữa phân cách lần này lại hóa thành trên trăm cái phân thân giống như nước thủy triều đem nam cung thu nguyện bọn người bao bọc vây quanh ám ảnh chi l ư ợ c xen lẫn thành một đạo u ám bình chướng đem d ạ ca cùng mọi người trực tiếp ngăn cách nếu như ngươi lộn、rộn. ảnh lạnh lùng nói các nàng coi như thảm dạ ca bình tĩnh trong đôi mắt thình lình t r i ể n lộ ra mấy phần hàn ý cùng phong mang thánh pháp thánh linh chân hỏa bạch huyết linh chắp tay trước ngực thi t r i ể n ra thánh linh h ỏ a diễm thiêu chết mấy cái đối diện mà đến lũ ảnh phân thân phối hợp với bạch tiễn tre trở lấy đám người tưởng tiểu minh mê mẩn trừng trừng n ó i mớ ớt thân thể lung la lung lay giống đông nhiên hắn cảm thấy mình đầu giống như bị thứ gì trùng điệp gõ một cái một tiếng ngang ngược gào thét ở trong đầu hắn văng lên làm hắn đột nhiên tỉnh táo lại t a đi cái, cái gì tình huống tưởng tiểu minh mơ mơ màn mảng một mậu bức địa đạo n g ngẩn người chúng huyễn thuật rồi Vị thần chu yếm không kiên n h ẫ n thanh â m ở trong đầu của hắn văng lên ngươi hiện tại là bản tôn tốc chủ thế mà lại còn bị một cái chỉ là hồn đế cảnh trùng tộc siêu phàm giả h u y ễ n thuật không chế thực tế là ném bản tôn mặt tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp thanh t ỉ n h một chút a a nha tưởng tiểu minh mánh lắc lắc đầu h u y ế n mộng nhìn thấy tưởng tiểu minh tỉnh lại trong ánh mắt lấp lóe xảy ra ngoài ý muốn thần sắc dạ ca cũng coi như b ạ c h huyết linh là hắn linh sủng không có bị nàng viễn thuật ảnh hưởng cũng coi như bình thường nhưng cái này bệ ngoại không đẹp không biết tên gọi là gì nhân loại điệu thế mà cũng có thể chống cự nàng viễn thuật、Ồ. lại có một người thoát ly rồi la sát thấy thế hơi có chút n g o à i ý m u ố n n h u những mày nói tiểu tử này là lai lịch gì lê ấu ngớt h ả n n h i ê nói n trên người hắn có chu hiếm viễn cổ lực lượng ta nhớ được trước đó chủ tịch phát hiện chu hiếm bị thần bám thân tại một nhân loại thiếu niên trên thân còn phái gia tinh minh lòng chu ngự bọn hắn đi bắt kết quả không có bắt được hẳn là hắn ồ nguyên lai là dạng này la sát sờ sờ cái c ằ m hắn tên gọi là gì gọi lê ấu ngớt r ầ m mặc một chút dừng một chút quên đi tưởng tiểu minh nhưng mà cũng không quan trọng thoát ly khống chế một cái hai cái cũng không có gì ảnh hưởng la sát đắc ý liếm láp răng n a n h tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy treo tức hhhh <cười> dạ ca thế nào hiện tại ngươi những n à y đáng yêu tiểu đồng bọn đều ở trên tay chúng ta ngươi còn có thể chuyên tâm cùng chúng ta đối chiến sao ngươi chịu hắn cái này quỷ thần chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu ngươi tổng sẽ không không quan tâm những n à y tiểu mỹ nhân chết x u ố n g a dạ ca ánh mắt chậm rãi đảo qua sau lưng ảnh l à m lại nhìn về phía trước mặt la sát huyễn h ậ cùng lệ ô n ngợt r o n g đôi mắt giống như có cái gì đáng sợ đổ vật lập tức hắn lại cười một chút ha <cười> các n g ư ơ i ghen công ty đồng sự lập tức đến bốn cái liền vì ta một cái các ngươi thật đúng là cho ta mặt mũi la sát cười hắc hắc đó là đương nhiên đây cũng là chủ tịch lão nhân g i à ông ta yêu cầu nhà nhưng mà ngẫm lại ngươi là năm đó b ì n h dân đệ nhất người chơi cho ngươi điểm cơ bản tôn trọng cũng không có gì vấn đề nhưng mà ngươi cũng đừng trách chúng ta thắng mà không v à i à dù sao hiện thực có thể so sánh trong trò chơi tàn khốc hơn nhiều n h a hắc hắc hắc hắc Dạ ca lệnh n h ậ t nói ta đương nhiên sẽ không trách các ngươi các ngươi đều chính mình tìm tới c ự tự tìm đứng chết ta làm sao lại trách các ngươi đâu la sát lông mày nhớ lên cái gì dạ ca cái gì đều không có lại nói hai tay chậm rãi kết xuất một cái cổ lao ấ n quyết thánh pháp tim r ồ n g c h i vực ông m à u xanh biết long hồn thánh khí ầm vang một phát lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc quyết tán tại dạ ca dưới chân thình lình hiện ra một cái to lớn thanh long trận đồ đường vân trong lúc lưu chuyển tản mát ra bên mông lao uy trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn hình lập phương kết giới đem chọn p i ế n chiến trường bao phủ trong đó n u y ễ n mậu bén nhảy phát rác được nguy hiểm rời xa cái kia lĩnh vực nang cánh vỡng gấp trấn bay ngược về đằng sau bá, bá. bá ba, ba đạo thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau cái kia màu xanh b i ế c lĩnh b ự c mở rộng tốc độ cực nhanh phỉ t h ủ y tường ánh sáng nháy mắt hình thành hình thành một cái chính vương vương màu xanh b i ế c kết giới b ạ n h huyết linh lúc đầu đang cùng một cái ảnh lam vũ ảnh phân thân đối chiến đ ỗ n g nhiên cảm thấy dưới chân ánh lục phun trào ảnh lam vũ ảnh phân thân tay cầm dao găm v ọ t tới trước mặt của nàng lại vừa lúc bị đối diện đánh tới ánh lục ba phủ nháy mắt như là băng tuyết tan dạ hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí nàng hơi xứng sở trở lại thần hoàn chú ý bún phía phát hiện mình đã thân ở cái kia màu xanh bảng của mình các hạng thuộc tính trị số đều ngay tại chậm dại khôi phục h u y ế n mộng la sát ảnh lam lễ ấu ngớt bốn người không dám tiếp xúc cái kia lĩnh vực rất nhanh bị đổi ra kết giới phạm bi. nam cung thu n g u y ệ t ly sơ ảnh bạch tình yêu nguyện tưởng t i ể u minh bọn người cùng cả đám tộc cùng lòng tộc chiến sĩ tắm rửa tại thanh long trong kết giới rất nhanh đồng tử tập trung khôi phục bình thường theo huyễn thuật trong thế giới vừa tỉnh lại chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu muốn chạy trốn cũng chạy không được vừa vừa mới làm sao chuyện a nam cung thu nguyệt nói đông nhiên cảm giác thân thể vô cùng suy yếu kém chút không có ngã nào trên đất chúng ta vừa mới hẳn là c h ú n g huyễn thuật rồi khúc khúc nhẹ nhàng t h ở phì phò trong thanh âm còn mang một chút h o à n g hốt nhưng nàng bản thân liền cũng là một cái giỏi về sử dụng âm thuộc tính tinh thần ăn mòn cao thủ cho nên coi như tương đối tỉnh táo kết g i ớ i bên ngoài h u y ễ n mộng nhìn xem những cái kia theo trong huyễn thuật thất tình người ánh mắt đột biến lễ ấu n g ợ nhìn nàng một cái hỏi chuyện gì xảy ra người huyễn thuật vì sao lại toàn bộ mất đi hiệu lực rồi n u y ễ n mộng trầm mặc một chút nói cách giới kia hẳn là thánh thú thanh long nào đó tinh tú năng lực mặc dù là trong suốt nhưng hẳn là có thể ngăn cách hết thể ngoại bộ ảnh hưởng bao quát ta h u y ế n thuật cũng bị hắn ngăn cách nói không sai Dạ ca nhéo nhéo ngón tay r u r u nhiên địa nói t ố t hiện tại các ngươi nhưng không có con tin ta cần phải không có cố kỵ không lưu chỗ chống đánh các ngươi la sát d ừ n g một chút còn là nợ nụ cười gằn ha h a khẩu khí cũng không nhỏ coi như nguyễn mộng huyễn thuật bị ngươi phá giải bây giờ cũng vẫn như cũng là bốn đánh một đừng quên không chỉ ngươi kẻ h à n lâm chúng ta lời còn chưa dứt sắc mặt của hắn liền có chút thay đổi chỉ thấy dạng ca quanh thân thiêu đốt màu xanh b i ế t thánh lực đã dập tắt lập tức yên lặng không đủ một giây và anh một cố giống như là núi lửa phun trào khủng bố hắc cá ma lực cầm vang b ộ t phát áng thuộc tính năng lượng dòng nước xiết tại quanh người hắn điên c u ồ n g phun trào hình thành mắt trần có thể thấy màu đen luồn khí xoáy la sát huyết nộng ảnh lam l ệ ố u ngớt bốn người đều bị giật nảy mình thật kinh người ma lực xa so với ác ma tộc tứ đại ma quân còn cường đại hơn nhiều lắm thậm chí so với đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệt băng dạng cá ánh mắt trở nên băng lánh như xương quanh thân mánh liệt ma lực phản phất vĩnh viễn không có điểm d ừ n g kéo lên vành trướng hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu đen nhánh ma lực tại quanh người hắn cấp tốc gương kết thực chất hóa giống như một bộ còn sống hát cám xương vỏ ngoài áo giáp bằng tốc độ kinh người làn tràn lên phía trên sinh trưởng la sắt bọn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn xem tôn kia ma tượng càng dài càng cao càng dài càng cao ném xuống bóng tối dần dần bao phủ cả con đường tiếp theo bao trùm toàn bộ thành khu pháp thiên tượng địa ma thần cự tượng、quanh、long long long một tôn cao tới ngàn mét hư hóa ma thần cự tượng trên bầu trời xích long thành ngưng tụ thành hình toàn thân đen nhánh cự tượng bên trên trải rộng màu u lam ma văn phản thất từ thâm t h ú y nhất đêm tối điêu khắc thành mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi làm người sợ hãi ma lực hắn phía sau bên m ô n g tinh hà chậm rãi lưu chuyển vô số ngôi sao trong hư không sáng tắt rực rỡ tinh quang chiếu sáng cả tòa thành thị bầu trời cao lớn dáng người giống như một tòa tuyên cổ t h ầ n sơn thân thể khổng lồ nhường thành nội cách xa nhau mấy cây số bên ngoài đám người đều có thể trông thấy thành nội long tộc bách tính đều chấn kinh ngước nhìn bất thình lình một màn ông trời ơi đó là cái gì ma thần pháp tướng tản mát ra khủng bố u y áp không chỉ bao phủ tại la s á t bọn hắn còn có những cái kia c h ủ n g tộc kẻ xâm nhập trên thân còn trực tiếp bao phủ tại cả tòa thành thị bên trong n h ư ờ n g dân chúng trong thành đều cảm thấy ngạt thở kinh n g ạ c rung động làm a thần pháp tướng kéo lên đến ngàn mét độ cao rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ sinh trường hoàn toàn ngưng tụ thành hình dạ ca lơ lửng tại ma thần cự tượng n g ư ợ c vị trí tay áo đang c u ộ n trào ma lực dòng nước xiết bên trong bay phân phật đây là pháp tướng nguyên mộng con người rung động không thể tưởng tượng nổi cái này dạ ca đẳng cấp vẹn vẹn là hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm làm sao có thể có được pháp tướng bình thường đến nói cho dù là hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn đỉnh phong cường giả cũng cơ hội không có mấy cái có thể có được phát tướng thiên đạo hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động nhiệm vụ người chơi vợ cờ nội dung nhiệm vụ người chơi dạng k vsc người chơi miễn động người chơi la sát người chơi ảnh l à m người chơi lệ ô u ngợt nhiệm vụ điều kiện đạt được thắng lợi một phương nhưng ngẫu nhiên rút đi đối phương hệ thống trong thanh vật phẩm vật phẩm cũng thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm tích lũy ban thưởng nhưng cùng đánh giết người chơi ban thưởng được ra ngoài định mức tính toán dạng k nhìn thấy bắn ra đến hệ thống nhắc nhở lông mày nhẹ nhàng vậy một cái à, không nghĩ tới lúc này vậy mà bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở la sát huyễn ngộng ảnh lam l ệ ấu ngợ bốn người hiển nhiên cũng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở khơ la sát sầm mặt lại thơm mắng một tiếng loại thời điểm này thế mà xuất hiện hệ thống nhắc nhở đây chẳng phải là ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn rồi không dạ ca ma âm tiếng vang tại ngàn mét trên bầu trời quanh quẩn chuyển đến từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lạnh lùng nói muốn chạy trốn ngươi cũng trốn không được nói xong hắn trực tiếp nâng lên ma thần cự tượng c h â to mang tính hủy diệt y thế hung hăng đặt xuống la sát huyễn n g ộ ảnh lam lễ ấu ngớt bốn người trong lòng c o i báo động đại tát vê anh ma thần cự tượng một cước đ ặ t xuống đại điệu kịch liệt rung động lấy nàn g mà tính chủng tộc binh sĩ dưới một kích này hóa thành một mịn l i ề n lúc trước đầu kia phòng ngự kinh người cự hình tiết giáp mẫu trùng cũng bị trực tiếp dâm thành một bãi màu lục chất n h ầ y la sát h u y ế n mộng ảnh lam lễ ấu ngớt bốn người dù kịp thời né tránh nhưng cũng bị sóng xung kích chấn động đến khí huyết c u ộ n c u ộ n ồ còn chạy rất nhanh nha dạ ca hai tay ô m g ngực mà không thay đổi nói ta nhìn các ngươi chạy thế nào ám duệ thị hồn chi thủ ma thần cự tượng chậm rãi nâng lên cự trưởng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoạn thâm thúy ma lực vòng xoáy tản mát ra khủng bố hấp lực la s á t chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng ngay tại đem hắn hướng không chung lôi kéo đồng thời hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự Ách a a a thân thể của hắn bay lên hướng ma thần cự tượng bàn tay lớn kia bay đi la s á t hoảng sợ nhìn xem chính mình khoảng cách bàn tay to kia càng ngày càng gần vội vàng hai tay hợp ấn thi triển năng lực ám duệ khô lâu chú hồn ma lực của hắn ngưng tụ ra một viên g ữ tợn ma quỷ đầu sọ gào thét nhào về phía cự trưởng giống nhưng mà hắn triệu ngồi ra cái kia đầu lâu nào h về phía bàn tay tại c h ạ m đến ma thần cự tượng lòng bàn tay vòng xoáy máy mắt liền hóa thành một sợi bụi mủ ngay cả tiếng vang đều không có phát sinh la sắt con ngươi cọ rụt lại lần này hắn lại không có lực phản kháng trực tiếp bị hút vào cự trưởng bên trong ma thần cự tượng đại thủ năm ngón tay thu nạp có chút một nắm p h ó x í c h đỏ t h ắ m huyết vụ theo giữa ngón tay b à n ra làm cự trưởng chậm rãi mở ra lúc máu tươi cùng hải cốt chưa rơi xuống mấy mét liền bị vẩn quanh ma lực triệt để cho bụi hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán ở trong không khí liền ngươi thích uy hiếp đúng không chương một nghìn ba trăm hai mươi bảy liền ngươi thích uy hiếp đúng không phúc xích đ ư ơ n g theo lấy một tiếng rợn g ư ờ i chầm đục đỏ thám huyết vụ như là bị bóp nát quả mọng đẫu nhiên theo ma thần cự tượng nắm chắc giữa ngón tay bắn ra tại u ám dưới bầu trời nổ tung một đoàn chói mắt tinh hồng lê ông nơs huyễn n ộ n g ảnh lam ba người sắc mặt kịch trấn la sát thế mà bị như thế dây ma thần cự tượng cái kia giống như như dãy núi bàn tay chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ hết n ụ c cùng vỡ vụn xương tạt bã chính dọc theo khe hở tích tắc hướng hạ xuống rơi chưa rơi xuống đ liền bị c u ố n quanh tại c ự trường trung quanh hát cá ma lực ăn mòn trôn bụi hóa thành từng sợi vặn m è o khói xanh tiêu tán tại ngưng trệ trong không khí liền một tia mùi máu tươi cũng không từng lưu lại thật thật mạnh ly sơ ảnh bạch tình yêu nguyện nam cung thu nguyện b ọ n người nhìn qua một màn này cũng không khỏi kinh hãi thậm chí có chút cảm giác da đầu tê dại mặc dù các nàng biết g i a ca vẫn luôn rất mạnh nhưng cho dù là các nàng cũng căn bản không biết nguyên lai g i ạ ca đã mạnh đến loại tình trạng này la sát hôn đế cảnh đỉnh phong siêu phong i ả tại trong mắt của các nàng đã là vạn tộc đỉnh tiêm siêu cấp tường giả có thể nói tại một năm trước cấp bậc như vậy cường giả ở trong mắt các nàng căn bản chính là mong muốn mà xa không thể chạm tồn tại kết quả chính là dạng này một cái đường đường hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả tại trước mặt dạng ca vậy mà liền dạng này bị bóp thành dòng máu không có chút nào phản kháng chỗ trống tưởng tiểu minh lưỡi t a rồi cái đ ầ u a không phải thế này thì quá m ứ c rồi kia rốt cuộc là cái gì ẩn nút tại tưởng tiểu minh thể nội viễn cổ hung thú chu hiếm giờ phút này cũng rơi vào trầm m ặ t nó xuyên tấu qua túc chủ hai mắt nhìn chăm chú tôn kia đỉnh thiên lập đ i ệ ma thần cự tượng trong lòng nghĩ cái này gọi dạ ca nhân loại tiểu tử quả nhiên không có đơn giản như vậy có thể tại hồn đế cảnh thi t r i ể n pháp tướng sinh linh liền xem như tại thời kỳ viễn cổ đều là chưa từng nghe thấy trách không được thanh long lão gia hỏa kia sẽ coi trọng hắn như vậy mà lại cái này pháp tướng thậm chí còn không có hoàn toàn lộ ra hoàn toàn thể bộ mặt thật bộ dáng tiêu mưu hề giật mình đường này nói dạ ca một chiêu này có phải là chính là hắn đột phá hồn đế cùng ngày trên bầu trời dạ thành xuất hiện người khổng lồ kia ly sơ ảnh các nàng lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng giống như đúng là lúc ấy Ta lãnh nguyện ngưng qua là một t cái ợ t dùng, tại tại dùng sức nhẹ gật đầu ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói nghe nói làm siêu phàm giả đẳng cấp tu vi tu luyện tới cực hạng nhìn thấy thiên địa bản nguyên lê i ề n có c âu ngớt huyễn ể học thi c tập pháp h t i ngộng ảnh lam ba người nước nhìn tôn kia tản ra vô tận uy áp ma thần cự tượng chỉ cảm thấy hết hầu có chút phát khô lê âu ngớt cắn răng không nghĩ tới hắn thế mà còn có ngón này ảnh lam nhìn một chút bên người hai người khác làm sao bây giờ còn có thể làm sao nguyễn mộng cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể rút lui các ngươi đã vừa mới nhìn thấy l a sát hạ tràng hắn đã có thể thi triển pháp t i ê n tượng địa liền đã hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó được khơ l ệ ấu ngợt không cam lòng thầm mắng một tiếng muốn b ạ c h b ạ c h bị hắn rút đi hệ thống cột vật phẩm thật đúng là khó chịu nhất là bạn nhất nếu là hắn trong thanh vật phẩm vật kia bị rút đi vậy coi như không ổn đã bị ta b ạ c h b ạ c h rút đi bảo vật rất khó chịu vậy cũng chớ đi chứ sao dạ ca đứng ở ma thần cự tượng trong lồng ngực thân ở ngàn mét không t r u n g thanh â m lại như là liền tại bọn hắn bên thai văng lên rõ ràng mà văng lãnh các ngươi có thể lưu lại phản kháng một chút sau đó giống vừa rồi la sát bị ta nghiền chết hoặc là bị ta đánh cái nửa chết nửa sống sau đó lại bị ta rút đi lệ ô ngơs h u y ế t ngộng ảnh lam ba người trao đổi một ánh mắt đã không còn bất cứ chút do dự nào thân hình đồng thời loại lên hóa thành ba đạo lưu quang hướng phương hướng khác nhau tật độn mà đi dạ ca cười lạnh nhường các ngươi cứ như vậy đi vậy ta giấu lâu như vậy phát tướng chẳng phải là trắng mở rồi nói hắn bung tay lên ma thần cự tượng cùng động tác của hắn đồng bộ tùy theo nâng lên che khuất bầu trời cánh tay hướng h ư không đột nhiên bung lên ông một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng càn quét mà ra n g á y mắt tại ba người đường đi bên trên ngưng tụ thành một mặt hơi mở ám ảnh kết giới v á c tường cứng rắn như thần thiết phong tín đường lui của bọn hắn lệ ông n ơ thuyễn ngộng ảnh làm ba người thân hình trì trệ sắc mặt lại biến lập tức không chút do dự lần nữa phân tán ý đổ theo kết giới chỗ bạc nhược hoặc biên giới đột phá xích long thành là toàn bộ trong vạn tộc bản đồ số một số hai loại cực lớn thành thị coi như hắn trong lúc đưa tay liền có thể chế tạo kết giới cũng không có khả năng kín không kẽ hở dạ ca lại thân hình mơ hồ l o a lên nháy mắt liền xuất hiện tại lệ ẩu ngật đỉnh đầu lệ ẩu ngật trong lòng lộ n bột một tiếng k h ô n g lộ như n vậy thân thể tốc độ thế mà còn là nhanh như vậy thích chạy dạ ca tay d ơ lên hướng xuống đóng chỉ một thoáng ma thần cự tượng cái k i a quấn quanh lấy u l a ma văn cự t r ư ờ n g như là đổ sụp bầu trời mang hủy diệt hết thầy khủng bố y tế h ư ớ n lệ ẩu ngật vào đầu ép xuống、Bang. lê ấu ngớt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực hung hăng nện ở trên người hộ thể hồn quăng nháy mắt vỡ b ụ n cả người hắn như là thiên thạch theo vài trăm mét không c h u n g bị một bàn tay hung hăng chụp về phía mặt đất frank ngồi trên mặt đất ném ra một cái hình người hố sâu rầm rầm lê ấu ngớt vô cùng chật vật theo đáy hố dây r ủ i lấy leo ra toàn thân áo giáp vỡ b ụ n tóc vàng dính đầy bụi đất cùng vết máu hắn vừa thở qua một hơi cái kia cố làm người tuyệt vọng khủng bố uy áp lần nữa từ trên trời giáng xuống như là toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống tới hắn muốn rách cả mi mắt cùng hống n â n g lên hai tay đem thể nội tất cả hồn lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra tại đỉnh đầu n g ư n g tụ thành một đạo dạy đặc màu vàng con t u ẫ n ý đồ ngăn cản cái này tất sát một ít vâng lệ ấu n g ợ bên c h â n mặt đất nháy mắt bị vỡ nát vỡ ra cả người lần nữa bị đánh vào trong đất giá ca ánh mắt ấm và nói liền ngươi thích uy hiếp ta đúng không vâng giá ca thích bắt ta nữ nhân làm con tin đúng không vâng lệ ấu n g ợ quanh thân kim quang đ i ề n cùng lấp lóe phước một tiếng hắn phun ra một miệng lớn máu tươi hắn nhịn không được theo hàm răng ra tung ra mấy cái chữ chửi b ệ n nói lại tờ mờ không phải ta chương 1328, đó là cái gì chương 1328, đó là cái gì không được tiếp tục như vậy mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ hạ trang khẳng định giống như la sát không có cách nào thập nhất giai đại ma pháp t h ấ ngược trời nghiêm dụ lễ ố nga c o nén kịch liệt đau nhức cấp tốc ngâm sướng ra dài dòng đảo văn đem còn sót lại tất cả quan hệ ma pháp năng lượng điên cuồng hội tụ ở lòng bàn tay sau đó hai tay ra sức hướng lên nắm n â n g ông một đạo rực rỡ như mặt trời mới lên ở hướng đông từ cực hạn tinh khiết qua nguyên n g tố ngưng kết mà thành to lớn dạng x u ề ô bình t r ư ớ n g nháy mắt triển khai mặc dù chạy x ô i vô số cổ lão mà thần thánh phủ văn màu vàng tản mát ra không thể phá vỡ vạn pháp bất xâm m ê n h mông k h í tước nhưng mà cái này nhìn như không gì phá nổi thánh quan g dù thuẫn tại ma thần cự tượng kia tuyệt đối lực lượng trước mặt vẻ vẹn, vẹn trèo c h ố n g không đến năm giây trên mặt dù liền truyền đến làm người sợ hai tiếng vỡ b ụ g i á t xoẹt g i á t xoẹt g i á t xoẹt dang dắt lễ ấu ngớt con người đột nhiên co lại điều đó không có khả năng oanh long long long g ngủ、đủ. một bên khác n u y ễ n mộng thải điệp thừa dịp dạ ca toàn lực đối phó lễ ấu ng đem tốc độ tăng lên tới cực hạ thất thải cánh v ư ớ m cao tần g chấn động hóa thành một đạo lưu q u a n g bắn về phía kết giới bên l i n giới nàng vốn cho rằng lễ âu ngờ t h í ít có thể kéo dài một lát lại không nghĩ rằng bại vòng đến nhanh như vậy nàng ngay tại không trung cực tốc phi đột đột nhiên một mảnh to lớn bóng tối bao phủ nàng nàng kinh hãi ngầm đầu chỉ thấy ma thần cự tượng cái kia giống như sơn mạch lướt ngang bàn tay chính mang c u ầ n phong gà khét hướng nàng đối diện thì đến l i ê n ngươi sẽ dùng viễn thuật khống chê ta người đúng không dạ ca t h a n em bình tĩnh l ạ như là sấm rền nổ vang ở bên thai nàng rõ ràng vang lên h u y ễ n mộng thải điệp thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự chỉ cảm thấy một cố không cách nào hình dung cự lực hung hăng đập ở trên người hộ thể yêu lực nháy mắt tán loạn nàng thân thể mềm mại cực trấn giống như là bị tiện tay đánh bay con môi ấy, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn toàn thẳng tắp bay tứ tung ra ngoài xa vài trăm thước cuối cùng hung hăng tiến đụng vào một tòa kiên cố bằng đá nhà lầu bên trong kích thích đầy trời bụi mù cùng đá vụn ảnh lam t h ấ y thế cắn cắn m ô i không chút do dự lần nữa thi triển ưu ảnh bí thuật thân hình pháp một cái nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo khó phân thật giả hướng bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn ý đồ lẫn lộn cảm giác đổi lấy một chút hy vọng sống nhưng mà d ạ ca chỉ là hư lạnh một tiếng ma thần cự tượng nhất chân hướng xuống đất nhẹ nhàng giấm một cái một luồng áp lực vô hình như là thủy ngân chạy nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực những cái kia chưa hoàn toàn tản ra ưu ảnh phân thân như là bị đầu nhập liệt hỏa tàn ảnh liền kêu thảm đều không thể phát ra liền trong nháy mắt bị nghiền thành nguyên thủy nhất màu đen hôi yên tung bay biến mất cho là ngươi phân thân ta cũng không nhận ra người đúng không da ca ở trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn qua nàng thích đánh lén ta người đúng không vẹn vẹn cái này một ánh mắt phảng phất liền mang theo ngàn vạn cân luy áp vâng anh ả n h lam chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình đại sơn hung hăng đặt ở sống lưng của nàng phía trên hai chân mềm n ú n răng rác một tiếng đầu gối n g ạ n h xinh xinh đạp nát mặt đất gạch đá bị ép tới trực tiếp vì giảm xuống đất toàn thân cao thấp xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rồi đắt rồi đắt giòn bang tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để tan ra thành từng mảnh lúc này sư đình xuất lĩnh lấy một tri thu tộc tinh n u y ệ n tô diễm linh mang linh yêu tộc tiểu đội phong tộc cùng thủy tộc viện quân cũng theo truyền tống trận tia sáng lần lượt đến xích địch nhân đối với s í c h long thành tiến công như thế mãnh liệt sư đình nhìn thấy s í c h long thành bên ngoài trên chiến trường bị chủng tộc tiến công qua đi thảm thiết cảnh tượng không đành lòng địa đạo phong tộc công chủ nói đ í c h sắc không nghĩ tới địch nhân thế mà lại ưu tiên lựa chọn đối với bạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc vương quốc hạ thủ thực tế là làm người ngoài ý muốn bên cạnh thủy tộc thánh nữ nói ta đoán địch nhân hẳn là muốn trước đột phá chúng ta mạnh nhất điểm dù sao đông phương long tộc vương quốc hẳn là chúng ta trong bạn tộc liên minh mạnh nhất một chi thế lực ngao thị long vương cơ bản cũng là liên minh chúng ta bên trong người mạnh nhất chỉ cần đánh bại đông phương long tộc chúng ta còn lại thế lực nàng nhớ n kỹ dạ ca bọn hắn chính là đến xích long thành tiếp viện địch nhân tiến công mãnh liệt như vậy cũng không biết bọn hắn tình huống thế nào tô diễm linh không khỏi có chút lo lắng chư vị dạ ca bọn hắn hẳn là tại đông khu ngoại thành trấn thủ tô diễm linh lại khó kiềm chế trong lòng sầu lo chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới đi sư đình nói đ phong tộc công chúa cùng thủy tộc thánh nữ cũng lập tức gật đầu t ố t đông nhưng vào lúc này một trận ngột ngạt mà tiếp tục chấn động theo mặt đất chỗ sâu chuyển đến mấy người cơ hồ đứng không v ữ n g thân hình lay nhẹ chuyện gì xảy ra sư đình nhữ n g mày địa chấn rồi nữ đế bại hạ người nhìn bên tia cái k i a to lớn đồ vật là cái gì lúc này phỉ n g u y ệ t nhìn thấy cái gì kinh ngạc gọi một tiếng đưa tay chỉ hướng phương xa thành tệ tuyến tô diễm linh mấy người nghe vậy hướng p h nguyện chỉ phương hướng nhìn lại sau đó cũng đều toàn bộ kinh ngạc đến n g y người chỉ thấy đông bên ngoài thành khu trên không thình lình đứng sừng sững lấy một tôn hơn ngàn mét cao đen nhánh cự nhân phản phất một tòa xé rách tiên không viễn cổ ma sơn nó quanh thân quấn quanh lấy như có thực chất hát cá ma m lực khí tức kia như là vực sâu g á n g lâm liền không khí cũng vì đó và mẹo rút rút dậy cự nhân mỗi một lần đưa tay vung tay đều mang theo trận trận mắt trần có thể thấy ma lực loạn lưu phản phất tiện tay một kích liền có thể khiến sơn hạ sụp đổ thành trì l ẫ ú đó là cái gì phong tộc công chúa hít vào một ngụ khí lạnh thủy tộc thánh nữ không tự giác nắm chặt vào áo thân thể mề mại có chút phát d u n thật đáng s t i ế n công xích long thành không phải trùng t ộ c sao làm sao lại có như thế to lớn ma duệ quái vật xuất hiện chẳng lẽ còn có cái khác hắc cám t r ù n g tộc quân đội hiệp đồng tiến công chương một n r m ư ơ i chín muốn không a cái h ô trợ cái uy chương một n r m ư ơ i chín muốn không a cái h ô trợ cái uy tô diễm linh nhìn chăm chú tôn kia đ ỉ n h thiên lập địa đen nhánh c ự tượng thần s ắ c nao nao chẳng biết tại sao nàng lại vô hình cảm thấy cái này màu đen cự nhân hết sức nhìn q u a y mắt giống như ở nơi nào gặp qua cảm giác cái kia cổ mãnh liệt m ê n mông h ắ cám ma lực cũng mang một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc chẳng lẽ chư vị sư đình thanh âm trầm thấp đánh gây suy nghĩ của nàng bất kể như thế nào trước chạy tới rồi nói sau Tốt. phong tộc công chúa cùng thủy tộc thánh nữ cùng kêu lên trả lời trong giọng nói mang không để nén được hồi hộp các nàng cấp tốc phất tay ra hiệu bộ đội phía sau giống như thủy triều theo sát sư đình hướng đông bên ngoài thành khu dũng manh lao tới tô diễm linh còn ngừng tại nguyên chỗ trầm mặc suy tư trong mắt suy nghĩ lưu truyền xích linh cùng phị nguyện tại bên cạnh nàng thấy thế hỏi nữ đế ngài làm sao rồi không có gì tô diễm linh nói chúng ta cũng đuổi theo xích linh cùng phị nguyện đúng linh yêu tộc bộ đội lập tức hóa thành từng đạo mau lẹ thân ảnh im lặng chuyển vào tiến lên dòng lũ đông và n h thanh long long long ma thần cự tượng thể hiện ra tuyệt đối lực lượng nghiền ép chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên trạng thái lê ông ngơ ảnh lam cùng nguyễn mộng tại cự tượng thế công xuống liên tục bại lui không có chút nào chống đỡ chi lực l i ê n ngay cả trùng tộc đại quân tại ma thần cự tượng trước mặt cũng như sâu kiến bị cái kia giống như dãy núi cự tốc liên miên nghiền át trùng tộc quân đội thể hiện ra kinh người rung manh g ă n d ạ làm trong vạn tộc đoàn kết nhất trùng tộc bọn chúng không sợ hai chút nào ma thần cự tượng tản m á ra khủng bố bị áp che giả măng mọc hướng cự tượng bay nào mà đi tại tiếp xúc nháy mắt dẫn bạo tự thân nhưng mà những n à y tự bạo sinh ra ánh lửa tại nguy nga như núi ma thần cự tượng trước mặt nhưng mà như là đom đóm đối với t r ă n g sáng liền một k i a dấu vết đều không thể lưu lại á m duệ địa ngục thiên chiếu d ạ ca thao túng ma thần cự tượng hai tay kết ấn trên bầu trời xích long thành ngưng tụ ra một vòng đen nhánh mặt trời cái kia v ầ n g mặt trời đen tản mát ra quỷ dị mà ánh sáng chói mắt đem chọn tòa thành trì bao phụ tại bất tường huy quan phía dưới bầu trời phẳng phất bị bị t kín một tầng tới từ địa ngục lùa đen tia sáng trở nên bạn bẹo mà ấm、chầm. bị hát quan bao phủ bầy trùng phát ra thê lương đến cực điểm t ê u d ề n màu đen ma lực hỏa d i ễ m theo bọn nó giáp sắc trong khe hở b ắ n ra nháy mắt đưa chúng nó nuốt hết vô số trùng tộc ở trong ngọn lửa và mèo thành than cối u cùng hóa thành bay múa đ ầ y trời màu đen cho tàn một màn này giống như một bức sống sờ sờ địa n g ụ c bức tranh ở trước mặt mọi người triển khai thành nội còn sót lại long tộc binh sĩ tất cả đều trận mắt h ố p m ộ m cơ hồ đều đã nhìn mắt trợn tròn vũ khí trong tay không tự giác rủ xuống bởi vì giống như đã hoàn toàn không có bọn hắn xuất thủ phần nam cung thu nguyệt tưởng tiểu minh ly sơ ảnh bọn người đứng trên mặt đất phế tích một bên cũng đã làm miệng đều không khép lại được bọn hắn trước tiên nơi nào thấy qua cái này chiến trận lại nói tưởng tiểu minh gãi gãi đầu chúng ta hiện tại trạng thái cũng khôi p h ụ muốn đi lên hỗ trợ không nam cung thu nguyệt ta cảm giác hẳn là không cần phải vậy l i ê n tình huống này chúng ta cũng không xuất thủ được ca yêu n g u y ệ t vương tay nói đại nhân một người đã đem bọn hắn bao vây hết liền những cái kia chủng tộc tiểu minh đều cho dạ ca đại nhân đ và xong chúng ta đi lên đánh ai đây tưởng tiểu minh vậy chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem mạch tính nghĩ nói cái kia muốn không chúng ta cho dạng ca đại nhân a cái hỗ trợ cái uy làm điểm b ầ u không khí ta cảm thấy không có vấn đề a tưởng tiểu minh cảm thấy đây là ý kiến hay quay đầu nhìn về phía đám kia cầm vũ khí không biết nên làm gì lòng tộc binh sĩ các ngươi ai đi làm cái biểu ngữ đến lòng tộc các binh sĩ hai mặt nhìn nhau a nam cung thu nguyệt cho tưởng tiểu minh một cái liếc mắt sau đó xông những cái kia lòng tộc binh sĩ nói mọi người còn là hơi lui lại một chút cách xa một chút đi dạng ca một chiêu này phá hư phạm vi quá lớn cẩn thận đừng bị hắn tổn thương tới chúng lòng tộc binh sĩ rốt cục kịm phản ứng v ộ i v à n g nói đúng đúng bọn hắn cũng không có chú ý tới thương đình lúc này đang đứng tại một tòa kiến trúc chỗ cao nhìn chăm chú bọn hắn thương đình có chút nhữ mày lúc đầu hắn là nghĩ đến có thể thừa dịp chiến cuộc hỗn loạn đậu thủ trước tiên đem dạng ca bên người những người này giải quyết không nghĩ tới thế mà lại là dạng này một cái cục diện đại nhân chúng ta bây giờ còn muốn đậu thủ sao bên cạnh long tộc kiếm thánh thanh lân hỏi không thương đình chậm rãi lắc đầu hắn đưa tay làm cái ẩn nấp thủ thế mấy thân ảnh vụ vụ vài tiếng như quỷ mị biến mất ở trong bóng tối lúc này sư đình tô diễm linh còn có phong t ộ c cùng thủy tộc tiếp viện bộ đội cũng đều chạy đến ly sơ ảnh thấy thế lập tức n ghi mặt cung tính chắp tay nói thú vương đại nhân linh yêu nữ đế chúng ta mang tiếp viện bộ đội đến địch nhân đâu sư đình nghiêm túc hỏi địch nhân ly sơ ảnh nhìn chung quanh vùng này địch nhân đều đã bị giải quyết hết sư đình giật mình nhìn về phía ly sơ ảnh phía sau bọn hắn chỉ thấy đầy đất đều là cháy đen trùng tộc thi thể như là bị liệt diễm đốt cháy qua tháng tuổi các ngươi đã thắng rồi sư đình kỳ quái nhưng tại nửa giờ trước chúng ta còn thu được cầu viện nói xích long thành tao nộ mấy ngàn tỷ bảy t r ù n g tiến công tường thành phòng tuyến đã bị đột phá phe địch quân đội đã đánh vào bên ngoài thành khu vừa mới là dạng này không sai mạch tính nghiêm trang nhẹ gật đầu nhưng cũng liền tại vừa mới bọn hắn đã toàn bộ bị dạ ca đại nhân cho nghiền chết sư đình sửng sốt bị dạ ca nghiền chết rồi hắn một người nghiền chết rồi oanh long long long lúc này mặt đất lần nữa chấn động kịch liệt đám người cơ hồ đứng không ngưỡng ma thần cự tượng chậm rãi quay người cặp tia thiêu, thiêu đốt lên lửa xanh làm s ố n con mắt lớn hướng cái phương hướng này trông lại sư đình phong tộc công chúa thủy tộc thánh nữ cùng bọn hắn mang đến binh sĩ lập tức như lâm đại địch nao nhao bày già phòng ngự tư thái cái kia màu đen cự nhân đến cùng là cái gì sư đình nói là cái nào h ắ c cám chủng tộc sao a xin đừng nên bối rối ly sơ ảnh lập tức giải thích nói kia là dạ ca đại nhân pháp tướng cái gì sư đình nhìn về phía cái kia màu đen cự nhân ngươi nói người khổng lồ kia là dạ ca phong tộc công chúa cùng thủy tộc thánh nữ lúc này cũng nhìn thấy đứng tại màu đen cự nhân trong lồng ngực dạ ca một mặt kinh ngạc thật đúng là ta ta giống như cũng nhìn thấy hắn sư đình con ngươi đột nhiên co lại nguyên lai、like、cái kia chính là trong truyền thuyết pháp thiên tượng điện trước kia vẹn vẹn chỉ ở trong sách cổ có chố ghi chép đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến không nghĩ tới dạ ca lại có thể thi triển như thế trong truyền thuyết cao cấp thần thông vê anh ma thần cự tượng lại một quyền n ệ h xuống chỉ một thoáng kiến trúc sụp đổ đất dung núi chuyển l ệ ố ngờ vết thương chẳng c h ị p chật vật không chịu nổi theo trong phế tích leo ra đối kháng chính diện hoàn toàn không có sức hoàn thủ bọn hắn chỉ có thể không ngừng né tránh chạy trốn hắn kịch liệt thở hồn hệ tay run dậy theo hệ thống trong thanh vật phẩm lấy ra một kiện chân quý bí bảo bóc nát đặt tại ngực ấm áp kim quăng nháy mắt bao khỏa toàn thần trạng thái trên bảng lâm nguy trị số bắt đầu chậm chạp tăng trở lại lễ ấu ngợt nhìn về phía nơi xa h u y ễ n mộng cùng anh lam các nàng đồng dạng tại ma thần cự tượng áp chế đau khổ t r è o trống chỉ có thể không ngừng tránh chuyển xê dịch tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp lễ ấu ngợt cắn răng nghiến lợi mở ra hệ thống tinh thần thông tin giận dữ h ế t từ ma thanh con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm cái gì ngươi lại không ra tay lời nói chúng ta mấy cái đều chết ở chỗ này c h ư một nghìn ba trăm ba mươi liều chết đánh cửa một lần c h ư một nghìn ba trăm ba mươi liều chết đánh cửa một lần trong hình chiếu ma thần cự tượng giống như hàng thế thần ma dù b i ệ n đối ưu thế nghiền ép trùng tộc đại quân cùng lệ ẩ n ngợt mọi người không nghĩ tới cái này dạ ca thế mà còn có được kinh người như thế pháp tướng át chủ bài mặc nam k ê trong con mắt phản chiếu mê mội thần cự tượng thân ảnh vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trọng một cái vẹn vẹn hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm siêu phan giả lại có thể sử dụng pháp tướng cái này hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết đúng là nàng trước đây làm sao cũng không thể ngờ tới sự tình pháp thiên tượng địa a tư mã thanh biểu hiện được ngược lại là tương đối chấn định thản nhiên nói nhưng mà cũng có thể nhìn ra được hắn cuối cùng chỉ là lấy hồn đế cảnh ngũ giai thực lực sử dụng pháp thiên tượng địa tôn này ma tượng cũng không phải là hoàn toàn thể các nghiêm đầu nhìn về phía hắn dù cho không phải hoàn toàn thể lệ ấu ngợt bọn hắn chỉ sợ cũng không có khả năng cùng pháp thiên tượng địa lực lượng đối kháng chính diện nếu như vậy đi xuống tư mã thanh trầm mặc nhìn qua hình ảnh không nói gì lúc này một cái như tiếng xâm tiếng giống giận d i ữ âm tại bọn hắn hệ thống k i n h trong giọng nói vang lên tư mã thanh con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm cái gì ngươi lại không ra tay lời nói chúng ta mấy cái đều chết ở chỗ này tư mã thanh nhìn một chút trước mặt bảng hệ thống bình tĩnh nói l ê âu ngơ ngươi cũng không cần kích động như vậy ta không kích động như vậy lệ âu ngơ đã hoàn toàn không để ý tới làm thánh tinh linh vương ư u nhã cùng dáng vẻ không khắc khí chút nào mắng ngươi mẹ nó nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt bị ma thần cự tượng đuổi theo nghiền người lại không phải ngươi đừng có gấp tư mã thanh nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa công ty kỹ thuật viên c ù n tư mã thanh bình tĩnh nói chỉ cần công ty mục tiêu cuối cùng có thể thực hiện coi như các ngươi cuối cùng chết rồi ta cũng có thể đem các ngươi phục sinh ta cũng không cho rằng ngươi thực hiện mục tiêu về sau thật sẽ quản sống chết của chúng ta ảnh lam cười lạnh tràn ngập không tín nhiệm tư mã thanh thản như nói ta nói đừng có gấp chí ít các ngươi bây giờ còn chưa chết không phải sao lê ông n g ngươi tờ m ở tư mã thanh giơ tay lên một cái liền cúp máy kênh thông tin lập tức hắn chậm rãi quay đầu nhìn một chút bên cạnh mạc nam khê nói mạc nam khê tiểu thư lần này liền c ầ n ngươi xuất thủ mạc nam khê liếc mắt nhìn hắn ngươi cái này ghen công ty chủ tịch thật đúng là đen rồi vì đạt tới mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn tư mã thanh thản như nói tại dạng này một cái mạnh được yếu thua thế giới chỉ có không từ thủ đoạn mới có khả năng được thành sự tỉnh không phải sao a mặt nam kê nợ đủ c ở i gắn xích long thành bên trong thanh nội b ầ y trùng đã hoàn toàn bị dạ ca một chiêu địa n g ụ c thiên chiếu thanh binh thanh s o n g dạ ca trôi nổi tại ma thần cự tượng lồng ngực vị trí h ạ c tâm hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực trước từ trên cao nhìn xuống quan sát n g o à i thành giờ phút này chính như thủy chiều xuống cấp tốc hướng về sau tán loạn hiện lộ ra phía dưới bị gặp nuốt đến một mảnh hỗn độn đại đ i ệ xem ra hiện tại chỉ còn lại các ngươi cuối cùng cái này và con nhỏ dạ ca ung dung nói thanh âm trầm thấp thông qua pháp tướng chấn động không khí Cương đại tinh thần đại lệ ự c như là vô hình mạng là vô m náy tinh chuẩn mắt chặt khóa lệ ô n g s, h u y ế t mộng cùng ảnh lần m ba đầu nhìn qua giống như, như núi h ư n cao ma thần cự tượng nặng nề g mà nói xem ra tư mã thanh tên hướng kia là không đáng tin cậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình cùng hắn giống c h u ộ t bị hắn đuổi theo ép đến chết không bằng liều hết tất cả đồng thời vận dụng cao dai nhất kỹ năng hướng hắn tập kích có lẽ còn có một cơ hội huyễn mộng cùng ảnh lam nghe vậy liếc nhìn nhau dưới tuyệt cảnh cũng đành phải cắn răng đánh cợn một lần hai người thân sắc ngưng trọng gật đầu、ừ. thập nhất giai ma pháp cực quan g thẩm phán phán quyết chi thương l ệ ấu n g ớ đống nhiên đem hai tay đàn sen ở trước ngực trong miệng ngâm sướng ra cổ lão mà tối nghĩa tinh linh chú băn theo hắn ngâm sướng một cái to lớn vô cùng kết cấu phức tạp đến cực hạn màu vàng m mà a pháp trận ở phía sau hắn hư không đống nhiên triển khai trong ma pháp trận thần thánh tia sáng như là chất lỏng chạy xuôi ngay sau đó hơn bạn trôi thuần ví t ử cực hạn qua nguyên n g tố ngưng tụ mà thành màu vàng t i ê u thương như là tiếp nhận kiểm duyệt quân đội đồng loạt theo trong pháp trận đô ra sắc bén m ô thương mỗi một trôi tiêu thương đều quấn quanh lấy sẽ rách t ạ c thánh khiết t i ệ n đ i ệ huy hoàng tần uy đem nửa bầu trời đều chiếu dọi thành một mảnh màu vàng hôn kỹ vạn giới bướm đồng huyễn kính nhân diện huyễn m ộ n g cánh bướm nhẹ chấn lộc lây lân hồng bể xuống phản phất chiếu dọi ra ngàn vạn thế giới phủ quang lược ảnh chỉ gặp nàng cánh bướm đột nhiên tách ra siêu v i ệ t hết thể sắc thái tia sáng sau người không gian như là yếu đ ớt vải vẽ bị xé nứt vô số chỉ to lớn mà mỹ lệ t h á i sắc m ắ t é p từ hư không chỗ sâu chậm rãi mở ra mỗi một cái trong đồng tử đều phản chiếu k h ô c h i mở a m t c i t r n g lịch sụp đổ cùng h ủ diệt thế giới cảnh tượng không gian bản thân như là vỡ ngụ mặc k ảnh lam thì không nói một lời chỉ là gắt gao siết chặt ở trong tay đồi kia thôn vệ tia sáng ám ảnh chi nhận phía sau nàng cái bóng phảng phất có được độc lập sinh mệnh đống nhiên sôi trào bành trướng hóa thành một đạo thôn vệ hết thệ tia sáng tuyệt đối hắc ám cái này nồng đậm hắc ám như mãnh liệt như thủy chiều hướng bốn phía lan tràn cũng cấp tốc kéo lên cao ngưng tụ cuối cùng hóa thành một tôn thân hình cao lớn khuôn mặt mơ hồ lại tản ra vô tận đoán miệng cùng thôn vệ dục vọng cự hình cái bóng q u i vợn hôn kỹ cứ hồn tịch diện ảnh ma hàng thế đứng ở ma thần cự tượng lồng ngực nơi trọng yếu thần tinh lạnh nhạt như t í n h hồ quan sát phía dưới ba vị hồn đế cảnh cường giả toàn lực thôi phát kinh thiên vì thế lễ ấu ngớt sau lưng hơn bạn trôi quanh q u ầ n màu vàng lôi đình phán quyết chi thương trôi n ổ i tại không cấu thành một mảnh khiến người không dám nhìn thẳng quan g minh địa ngục h u y ễ n n g thải điệp hai cánh răng hắn ra hồn lực ngưng kết thành một tấm tre quất bầu trời thiên nhãn cảnh bướm mỗi một cái trong đôi mắt đều phản phất tận chứa một cái mê ly vỡ vụn huyễn tượng thế giới ảnh lam dưới thân cái bóng thì như sôi t r à m hồ vô số bạt m ẹ gào thét đũ ảnh quái v ồ giống như quả thật có chút đồ vật dạ ca cười cười tựa như đang lầm bầm lầu bầu mà nói giống như cũng thế dù sao đều là kẻ gián lông hơn nữa còn so ta sớm hơn ba trăm năm lệ ẩu n g ậ t trong mắt hàn quang lại lên song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực phẫn nộ quát mưa to phán quyết phía sau hắn cái kia vòng khổng lồ trận pháp màu vàng đống nhiên xoay tròn không khí phảng phất bị thánh quang đóng băng tiếp theo một cái trước mắt hơn bạn trôi kim quang rực r ỡ tiêu thương như thiên hà vỡ đê hóa thành một mảnh tính hủy diệt mưa to hướng mê mọi thần tựa tựa của nghiên mà xuống xoạt x o ạ x o ạ màu vàng thương vũ những nơi đi qua khu ngoại thành kiến trúc như giấy mỏng bị xuyên thủng x é rách đại điệu thủng trăm ngàn lỗ toàn bộ quảng trường tại thánh quang cũng cọ rửa xuống phát ra gần như sụp đổ gà o ghét cái k i a cảnh tượng giống như thần phạt giáng lâm rung động đến cực điểm nhưng mà mặc cho cái k i a màu vàng mưa to như thế nào mánh liệt c ỏ rửa dạ ca ma thần cự tượng vẫn như cũ vững như tên u y cổ núi cao màu đen ma lực u quan g tại cự tượng mặt ngoài lưu chuyển đem tất cả công kích đều tan dạ ở vô hình phản phát sóng to do lớn bên trong một tòa vĩnh viễn không đắm chìm đả hoang ngay sau đó huyễn mộng cùng ảnh lam sát chiêu cũng theo nhau mà tới nguyễn mộng sau lưng cái kia hàng ngàn con chói lọi bướm mắt đồng thời tách ra khiến người hoa mắt thần mê thất thải quan hoa tia sáng kia cũng không phải là đơn thuần màu sắc mà là vô số không gian mảnh vỡ chết xả ra tiêu tan cảnh tượng thải quang sen lẫn thành một mảnh lộng lấy dòng lũ những nơi đi qua không gian cũng bắt đầu v ậ n mẹo hòa tan phản phất muốn đem ma thần cự tượng tính cả p h i ế n thiên địa này đồng loạt kéo vào vĩnh viễn không có điểm d ừ n g viễn cảnh vực sâu mà ảnh lam triệu h ồ i ra vô số ưu ảnh bất vật thì như đàn châu chấu che k u ấ t bầu trời nào về phía ma thần cự tượng bọn chúng phát ra chói t a i rít lên g i a n g nhọn cùng ám ảnh lợi trào điên cùng xé rách cự tượng mặt ngoài ma lực áo giáp ý đồ thôn phệ hết thể năng lượng cùng sinh mệnh nhưng mà vô luận cái này ba cỗ lực lượng như thế nào c ù n g bạo x u n g kích ăn mòn xé rách dạ ca từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào tất cả công kích rơi tại ma thần cự tượng mặt ngoài đều như băng t u y ế t gập giường trong nháy mắt liền bị cái kia thâm thúy như đem ma lực áo giáp triệt để cho b ù i liền một k i a vết rách đều không thể lưu lại nơi xa trên mặt đất nam cung thu nguyệt các nàng liền không cần nói sư đình phong tộc công chúa thủy tộc thành n ữ cùng một đám thu tộc nhân long tộc nhân thủy tộc người phong tộc người đã sớm bị trước mắt cái này siêu việt nhận biết một màn c h ấ n nhiếp lặng ngắt như tờ quá kinh người không nghĩ tới đồng dạng là hồn đế cảnh cấp bậc thực lực trên l ệ c h vậy mà cũng có thể như thế lớn đây chính là chúng ta vạn tộc liên minh được chính chấp hành quan thực lực à khủng bố như vậy khủng bố như vậy b ạ c h t i n h nghe nói ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn nói hở hồn đế cảnh cường giả không đều hẳn là loại cường độ này sao chẳng lẽ các ngươi chủng tộc hồn đế cảnh cường giả không phải như vậy thú tộc nhân phong tộc người thủy tộc người sư đình nam cung thu nguyện bọn người ai nha không có ý tứ b ạ c h tình cười h í p mắt nói chúng ta nhân tộc hồn đế cảnh cường giả không nhiều ta còn tưởng rằng c h ú n g tộc khác hồn đế cảnh cũng đều cùng chúng ta dạ ca đại nhân không sai biệt lắm lợi hại đâu càng xa một chút không c h u n g ngao thịnh long vương cùng kim long tướng quân đứng yên tại trong m â y im lặng nhìn chăm chú chiến trường cái này kim long tướng quân có chút há to miệng mở to hai mắt đây là pháp thiên tượng điện trước đó nhìn thấy dạ ca lấy lực lượng một người d ế t vào b i ể n t r ù n g đánh lui bệ chủng nguyên lai tưởng rằng đã đầy đủ kinh người không nghĩ tới hôm nay càng là làm hắn kinh hãi lại có thể nhìn thấy như thế trong truyền thuyết vô thượng thần thông ngao thịnh long v ư ơ n g nhìn tôn kia đ ỉ n h thiên lập địa ma tượng ánh mắt thâm thúy như vực sâu chưa phát một lời chiến trường trung ương dạ ca đứng ở tam đại cường giả hợp kích phong bạo hạ tâm lại lười biếng đánh một cánh áp liền cái này l ệ ấu ngợt h ấ y toàn lực hợp kích lại vẫn không cách nào dung chuyển dạ ca mảy may ánh mắt triệt để âm trầm xuống h á n bí mật chuyển âm vào mật thanh â m ngưng trọng như sắt ta chuẩn bị dùng nhiên huyết đan đến loại thời điểm này chỉ có thể không giữ lại nhiên huyết đan màu đen phẩm chất phá bạo hiệu quả bi lực so màu vàng phẩm chất đan dược còn muốn càng mạnh mấy lần sử dụng về sau có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân tất cả bảng nhưng là tên như ý nghĩa phục d ụ n g loại đan dược này buộc phát lực lượng cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực cùng tuổi thọ thuộc về là không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng trí bảo ảnh l a m có chút do dự nàng hiểu rõ nhiên huyết đan tác dụng phụ ba người chúng ta hợp kích đều không thể đánh nát cái kêu ma tượng mặt ngoài ma lực áo giáp coi như vận dụng đ ư t máu cũng chưa chắc có thể có hiệu quả huyễn m ộ c nói vừa rồi công kích thời điểm ta vạn hoa h u y ễ n thả i chi nhãn đã nhìn thấy hắn ma lực áo giáp điểm yếu ngay tại tôn kêu ma tượng bản thể hắn vị trí giáp ngược vị trí nếu chúng ta nhiên huyết chi về sau đem lực lượng tập trung vào một điểm tập kích công kích hẳn là có thể có hiệu quả anh lam t r ầ mặt m một lát trong lòng biết lúc này s á t thực đã không có đường lui cuối cùng là nặng nề gật gật đầu tốt l ệ ấu ngợt cùng huyết mộng lại là âm thầm liếc nhau một cái song phương đúng rồi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt tựa hồ cũng đoán được đối phương muốn làm gì anh lam từ hệ thống trong thanh vật phẩm lấy ra viên kia tinh hồng như máu đan dược không chút do dự nuốt mà xuống đan dược nhập thể nháy mắt nàng đánh mắt r a t h ì lập tức hiện ra giống mạng n h n dạy gặp huyết sắt đường vân cấp tốc hướng gương mặt lan tràn mà nàng quanh thân nguyên bản đũ ám h ô lực cũng vào đúng lúc này ẩm bàng bộ phát k dạ ca dùng tới nhiên huyết đan rồi sao xem ra đúng là hết biện pháp ảnh làm ánh mắt lăng lệ hai tay kết ấ n đem tăng vọt hắc cám hồn l ự c thúc đến đ ỉ n h phòng nghiêm nghị quát h u ảnh quyết vạn tượng vệ hồn t h ế a giống ô ô vô số trải qua cường hóa giữ tận ũ ảnh từ phía sau nàng m á n h liệt mà ra như cùng đi từ bực sâu đói thu triệu lần nữa điên cuồng nào về phía ma thần cự tượng nhưng mà lệ ô ngờ cùng hữu ngộ nhưng g n lại chưa đúng hẹn đối với dạ ca phát động công kích hai người cơ h ồ tại cùng một nháy mắt đông nhiên q u a n người đem toàn bộ lực lượng đánh phía sau lưng cái tia đạo ám ảnh kết giới phán quyết thẩm phán h u y ễ n tính nhân diệt hai đạo tụ lực đã lâu sát chiêu hung hăng đụng vào kết giới vách ngăn phía trên lại ngạnh xinh xinh đem hắn xé ra một vết nước lệ ấu ngất cùng h u y ễ n m ộ n g không chút do dự thân hình hóa thành một kim một m à u hai đạo lưu q u a n g nháy mắt theo trong khe hở trốn chạy mà ra ảnh lam chừng to mắt các ngươi chương 1332, đ u ổ i kịp tàn huyết t r ư ơ n g 1332, đ u ổ i kịp tàn huyết ảnh lam lúc này mới rốt c ụ c kịp phản ứng lệ ấu ngất cùng h u y ễ n m ộ n g căn bản không có sử dụng nhiên huyết ăn cái gọi là cái gì bạn hoa n u y ễ n thải chi nhãn đã nhìn thấy hắn ma tượng áo giáp đ i ể yếu căn bản chính là g ặ n người hai người bọn hắn lừa nàng sử dụng nhiên huyết đan lợi dụng nàng ngăn chặn d ạ ca mà hai người bọn hắn thừa dịp lúc này xông phá kết giới đào tẩu d ạ ca lông mày như lên khá lắm cái này đồng đội b á n được thật quả q u y ế ta cái kêu ma lực kết giới dù sao cũng là hắn sáng tạo ra hơn nữa là dùng ma lực duy trì v ừ a mới lệ ấu ngất bọn hắn tiến hành một vòng công kích về sau đoán chừng đã cảm giác được bọn hắn đối với ma thần cự tượng tiến hành công kích thời điểm bởi vì hắn cần dùng ma lực nạp năng lượng ma tượng áo giáp chống cự bọn hắn công kích cho nên kết giới kia cường độ liền sẽ tự nhiên yếu ớ t mà muốn tạo ra trốn đi thoát cơ hội liền nhất định phải có người chính diện kiểm chế ma thần cự tượng lại chính diện chống lại lực lượng tuyệt không thể yếu nói cách khác nhất định phải có một người chính diện ngăn chặn ma thần cự tượng cũng chính là lưu lại đoàn hậu dạ ca trong lòng bất đắc dĩ cười khẽ cũng là đúng là thông minh nhưng cũng thật sự là đủ g à o hoạt ảnh lam kịp phản ứng thời điểm lễ ấu ngợt cùng h u y ễ n mộng sớm đã trốn xa ra kết giới bên ngoài hô trướng ảnh lam giận dữ thôi động nhiên huyết chi lực cũng muốn phóng tới cái k i a đạo chính chậm rãi lấp đầy khe hở dạ ca đương nhiên sẽ không bỏ con nàng hắn đưa tay lăng không lân xuống ma lực phun trào liền muốn chữa trị kết giới lỗ hồng nhưng vào đúng lúc này một c ỗ âm lãnh quỷ quyệt thần lực gợn sóng c h ố n g d ô n g tràn ra tinh chuẩn cản trở ma lực của hắn vận chuyển thần thuật cực âm thần lân một cái thanh lãnh giọng nữ p h ả n phất trực tiếp gõ tại phương diện tinh thần già ca lông mày đột nhiên nhỏ gấp thông qua cực âm chi nhãn tầm mắt hắn có thể rõ ràng trông thấy từng vòng từng vòng vô hình vô chất lại cứng cỏi dị thường thần lực gợn sóng ngăn lại ma lực của hắn đồng thời như xiềng xích quấn chặt lấy kết giới lỗ hổng cực lớn chỉ hoan hắn chữa trị tốc độ ngay tại cái này bị kéo dài mấy dây bên trong ảnh lam biến thành cái kia đạo hữu ám đội băng đã biến mất ở phương xa chân trời a m ặ t nam khê d ạ ca cảm giác đi ra ngoài là m ặ t nam khê thần lực chính mình không lộ diện lại dùng cái này ám chiêu tới cha ta nhưng mà ta cũng không có ý định cứ như vậy từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội dưới mắt huyễn hậu ảnh lam lễ ống nus đều là trọng thương nếu như có thể tiêu diệt bọn hắn ba cái công ty hội đồng quản trị thành viên ghen công ty thực lực liền sẽ bị suy yếu rất lớn d ạ ca tâm niệm vừa động lúc này thu hồi đỉnh thiên lập điệu ma thần cự tượng cùng bao phủ chiến trường kết giới thân hình lóe lên một cái liền đã đuổi theo ra ngoài thành、à. dạ ca làm sao không thấy rồi tưởng tiểu minh nhìn qua đột nhiên chống trải bầu trời một mặt kinh ngạc b ạ c h huyết linh trầm mặc suy nghĩ một lát tựa hồ rõ ràng cái gì nói hắn hẳn là đuổi theo mấy cái kia tàn huyết địch nhân tốt đẹp như vậy cơ hội địch nhân toàn bộ đều là tàn huyết dạ ca không có khả năng cứ như vậy bỏ qua ly sơ ảnh n g a y vậy trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng dạ ca đại nhân một người đuổi bắt lời nói sẽ hay không có chuyện gì sẽ không lọt vào địch nhân phục ta yên tâm đi ta nghĩ hẳn là sẽ không mạnh huyết linh t h ẳ n như nói hắn đã đuổi theo liền đại biểu trong lòng của hắn năm chắc lấy chủ nhân thực lực bây giờ hắn muốn đi hẳn là cũng không có người nào có thể lưu được hắn Ừ. lãnh n g u y ệ t ngưng biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu lấy sư lấy d ạ ca thực lực bây giờ tự vệ khẳng định là không có vấn đề hở yêu n g u y ệ t giống như phát hiện cái gì hoa điểm nhiều hứng thú nhìn về phía bên cạnh bạch huyết linh thấp giọng nói t i ể u miêu n ư ơ n g ngươi trước kia giống như đều không quá xưng hô d ạ ca vì chủ nhân a nhất là tại rất nhiều người trước mặt làm sao hôm nay đột nhiên cải biến rồi bạch huyết linh gương mặt một đỏ tức giận về chừng nàng liếp mắt có quan hệ gì tới ngươi cùng lúc đó ảnh lam chính bằng vào đốt máu mang đến bộ phát đem thân thể triệt để hóa thành một đạo gần như vô hình lũ u ảnh tại dậm dạp đại thụ trong rừng cực hạn lao vùng bụi nhưng mà thời gian qua một lát nàng đã chạy ra trên trăm cây xô xa huệ k h ú k h ú khúc cụ nàng rốt cục chống đỡ không nổi rơi tại một gốc đại thụ tráng kiện trên cành cây bị thô r i á p vào cây kịch liệt thở h ư n g hệ l a n da mặt ngoài bắt đầu không bị khống chế chạy ra tinh mịn huyết trâu khỏe miệng càng là không ngừng tràn ra máu tươi nhuộn đỏ trước ngực v à áo nhân huyết đ a n khủng bố tác dụng phụ đang cùng lúc trước kịch chiến lưu lại trọng thương cùng nhau cắn trả thân thể của nàng nhưng mà ngay tại nàng coi là có thể tại cây này chơi lên thu hoạch được một lát cơ hội thở dốc lúc một đoàn n ồ n g đậm khói đen vô thanh vô tức ở trước mặt nàng hội tụ đ ư ơ n g theo vài tiếng khàn giọng quạ đen h ấ t vang khói đen cấp tốc ngưng tụ thành hình người da ca khuênh tay sắc mặt bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng ảnh lam mí mắt đống nhiên nhảy một cái tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc k h e o lô a da ca cười h í p mắt chào hỏi giọng nói nhẹ nhàng giống là tại đầu đường lỗ như đập ngươi đây là muốn đi đâu đồng bạn của ngươi đâu ảnh lam cắn răng huyễn hậu cùng lệ â ngợt trước nàng một bước đào cầu đã tất cả đều trốn xa bây giờ bị người truy kích nàng cũng là cái thứ nhất bị đổi u kịp hồn kỹ thiên ảnh quyết mục giết trong lòng biết chạy trốn vô vọng ảnh lam thừa dịp đốt máu hiệu lực chưa hoàn toàn biến mất không chút do dự phát động cuối cùng l i ề u mạng một k ích chỉ thấy dạ ca dưới chân mặt đất đông nhiên hiện ra một cái to lớn ám ảnh p h á t trận khi tức gấm lanh nháy mắt đem hắn khóa c h ặ n ảnh lam thân ảnh tại cùng thời khắp đó huyền hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo ngưng thực cũ ảnh phân t h â n mỗi một đạo phân thân đều tay cầm sắc bén đũ ảnh chi nhận theo bốn phương tám hướng mỗi một cái khả năng góc độ đồng thời hướng dạ ca khởi xướng trí mạng t đốt máu hiệu quả còn chưa đi qua giờ phút này mỗi một đạo phân thân lực công kích đều viễn siêu nàng dưới trạng thái bình thường bản thể ba mấy đạo đu ảnh phân thân lưới dao sắp vây kín chém xuống trước mắt giá ca thân ảnh lại đột nhiên hóa thành một đoạn bạo tán khói đen vô số quả đen lông vũ bay tán loạn bay xuống chân thân đã tiêu tán thành vô hình người đâu ảnh lam cảnh giác nhìn xem một phía sau một khắc giá ca thân ảnh theo khói đen một lần nữa hội tụ tại chỗ càng cao hơn một cây liên tục xuất hiện trên cành cây k h a n thai hiện hiện t h á n h pháp thực nhận thánh lôi hắn đưa tay chính là một đạo ẩn chứa bạch hổ túc sát, chi lực kim sát màu vàng điện xà tinh chuẩn đánh trúng một tên ưu ảnh phân thân lập tức như là có được sinh mệnh mãnh liệt bắn ra hướng kế tiếp mục tiêu lại xuống một cái trong n g a y mắt tất cả ưu ảnh phân thân đều bị đạo này nhảy g ọ t màu vàng lôi điện sâu c h u i Á á á a trong tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ảnh lam bản thể cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị c u ầ n bạo lôi điện chi lực hung hăng đánh trúng trực tiếp theo cao cao trên đại thụ ngã xuống đi chương một nghìn ba trăm ba mươi ba cầu xin tha thứ chương một nghìn ba trăm ba mươi ba cầu xin tha thứ g i ca theo chỗ cao im lặng nhẹ nhàng rớt xuống ảnh lam bị thực nhật thánh lôi chính diện đánh trúng giờ phút này chính đổ vào trong rừng đất trống trên đồng cỏ thân thể có chút r u t rút y nguyên bản lăng lệ khí tức trở nên hễ mại suy sụp nàng quanh thân áo q u ầ n rách nát lộ ra ra thịt tuyết trắng vết máu cùng bụi đất hôn t ạ p cùng một chỗ tóc dài tán loạn thiếp tại mặt tái nhợt trên má xem ra đã chật vật lại mang mấy phần thống khổ xem ra đồng bạn của ngươi là đem ngươi cho v ứ t bỏ g i ả ca thanh â m bình tĩnh không lay động trong giọng nói mang một chút thương hại hắn cường đại tinh thần lực sớm đã như mạng đện trải r ộ n ra tỉ mị quét nhìn chung quanh mỗi một tấc không gian không có bất luận cái gì viện quân tới gần m ặ ảnh lam bỏ qua ngươi hẳn này chỗ rất sau đó thả hổ về rừng để ngươi trở về tiếp tục mang ngươi ám ảnh tộc đại quân cùng ghen công ty cùng cửa gom giáo phái cùng một chỗ vây quét chúng ta ra ca hỏi ngược lại chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta ảnh lam cắn răng ta nguyện ý thoát ly công ty hoặc là ta có thể phản chiến hướng ngươi bên này giúp ngươi đối phó tư mã thanh nói láo đúng không ra ca cười cười ngươi làm không được ta biết các ngươi ghen công ty hội đồng quản trị thành viên trên thân đều có cùng công ty linh hồn khế ước các ngươi không cách nào phản bội công ty làm ra tổn hại công ty lợi ích sự t ì n h ảnh lam biến sắc nàng không nghĩ tới ra ca thậm chí ngay cả cái này đều biết hắn làm sao lại biết chuyện này theo lý mà nói đây là công ty hội đồng quản trị nội bộ thành viên mới biết được khế ước cho nên ta không thể tin được ngươi cũng không có ý định bỏ qua ngươi g i ạ ca n h u m a i mà lại ngươi người này a cầu xin tha thứ cũng không có một điểm thành ý ngươi sẽ không cho là ta cảm giác không đến a theo vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn tại hướng chung quanh trong cái bóng quán chú hữu lực bệnh ngươi ám ảnh chật pháp cho dù tại cùng ảnh lam đối thoại g i ạ ca cũng từ đầu đến cuối tại dùng thần thức cảnh giác giám sát bốn phía hết thảy mảnh này c ổ lão đại thụ lâm cây cối cao tới vài trăm mét r ậ m r ạ p đến gần như che khuất bầu trời tán cây đem tuyệt đại bộ phận ánh nắng ngăn cách tại bên ngoài trong rừng tia sáng cực kỳ u ám khắp nơi đều là đ ộ n đến tan không ra bóng tối dạ ca dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn một phía anh lam vừa rồi nhìn như suy yếu ngã xuống đất kỳ thực thân thể cùng mặt đất bóng tối tiếp xúc bộ phận đang có cực kỳ mịt mở hồn lực ba động như là nhỏ bé dòng suối không ngừng rót vào cũng kích hoạt những cái kia hát cám khu vực ám ảnh tộc trời sinh liền có thể k h ô n g chế cùng cái bóng liên quan lực lượng pha có bóng tối chỗ đều là lĩnh vực của bọn hắn cái bóng không chỉ có thể bị bọn hắn điều khiển càng có thể vì bọn họ bổ sung lực lượng anh lam không lời nào để nói kết quả là nàng thu liễm vừa rồi bộ kia suy yếu thê thảm bộ dáng thay đổi một bộ âm lãnh h o a n độc thân ta cho là ta lợi dụng ám ảnh giới làm bậc tàng có thể rất tốt tận nấp chính mình sử dụng năng lực khí tức không nghĩ tới lại còn là bị ngươi phát giác ảnh lam m ặ t không thay đổi nói trong trò chơi ám ảnh tộc chỉ là một cái phi thường ít lưu ý chủng tộc ta coi là không có mấy người sẽ hiểu do ám ảnh tộc năng lực không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho khám phá không hổ là t i ế p trước thế giới phục xếp hạng trước trăm bên trong duy nhất bình dân cao thủ danh s ư n g công lược giáo phụ game thủ hàng đầu giả ca giả ca nói ngươi có thể đem trong trò chơi ám ảnh tộc loại này ít lưu ý cống thoát nước chủng tộc năng lực chơi thành dạng này cũng coi là có chút đồ bật ảnh lam nói n g ư ơ i biết ta kiếp trước trong trò chơi thế giới thứ hạng là bao nhiêu không dạ ca bao nhiêu thứ chín trăm sáu mươi lăm anh ta hắn là chín trăm sáu mươi bốn ảnh lam nói mà lại kỳ thật chúng ta giống như ngươi đều là bình dân người chơi dạ ca nhữ mày a giống bình dân t u y ệ t chiêu cả a nàng dừng một chút ánh mắt xem ra có chút ảm đạm xiết chặt nằm đấm ta không c ă n g tâm ta cùng anh ta phí khí lực lớn như vậy đem trong trò chơi v ạ n tộc xếp hạng thứ một trăm bảy mươi bảy ám ảnh tộc đưa đến bây giờ v ạ n tộc thứ mười tám thật vất vả xử lý ảnh vương thống trị ám ảnh tộc kết quả hay là bị những tên kia lợi dụng xem như thành con rơi anh ta cũng biến thành những người kia kế hoạch trong quá trình vật hy sinh không có cách nào dạ ca bình tĩnh nói đây chính là chiến tranh ha ha người nói đúng ảnh lam cười lạnh một tiếng tại cái này tàn khốc vạn tộc thế giới mạnh được y ế u thua muốn giữ được tính mạng còn là chính mình nhất đáng tin nói nàng từ dưới đất chậm dại đứng lên và anh hồn lực bộc phát theo nàng đứng dậy nàng q u ă n g tại trên mặt đất cái kia đạo cái bóng lại cũng như là có được độc lập sinh mệnh đi theo cùng nhau đứng cái bóng kia bắt đầu vạt mẹo bành t n g không ngừng tất cao ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái hình dáng mơ hồ lại tản ra nồng đ ậ m ác ý quái v ậ t hình thức ban đầu không chỉ có như thế toàn bộ đại thụ trong rừng tất cả có thể được xưng là cái bóng tồn tại đều vào đúng lúc này sống đi qua cây cối ném xuống pha t ạ p ám ảnh dưới mặt đá âm u nơi hẻo l á n h thậm chí phiến lá giữa khe hở sót xuống yếu đớt quần sáng hình thành nhỏ bé bóng tối giờ phút này tất cả đều như là bị rót vào sinh mệnh màu đen chất lỏng s ề n s ệ bắt đầu điên cuồng n ú c đích c h t r ợ n và mẹo bọn chúng p h n g p t là theo trong vực sâu leo ra sâu ác linh phát ra im ắng rít lên vốn chỉ là k i a sáng thiếu thốn hình thành hiện tượng tự nhiên giờ phút này lại hóa thành ung tùng khủng bố quỷ quái nồng đậm hắc cám như là thực chất như thủy t r i ề u theo bốn phương tám hướng hoặc tới đem dạng ca tầng tầng b ấ y quanh k i a sáng bị tiến một bước thối vệ nhiệt độ chợt hạ xuống trong không khí tràn ngập khiến người ngã thở âm lãnh cùng t í n h mịch ta sở dĩ lựa chọn trốn hướng mảnh này đại tụ lâm cũng chính bởi vì cánh rừng cây này c ạ i bóng có thể trình độ lớn nhất bị ta lợi dụng ảnh lam cây lạnh nơi này chính là ta tốt nhất chiến trường thân thể nàng ngoài những cái kia bởi vì phục dụng nhiên huyết đan mà hiện, hiện tinh hồng hoa văn lần nữa sáng lên trói mắt huyết quang h i ệ n nhiên đan dược hiệu lực còn tại tiếp tục ảnh tu ảnh lam nâng lên hai tay chỉ một thoáng t r u n g quanh tất cả hoàng hóa o hóa v ạ n mẹo cài bóng phản p h ấ t nhận lực lượng vô hình dẫn dắt hóa thành từng đạo màu đen dòng suối điên cuồng mà dâng tới thân thể của nàng một bộ phận âm ảnh chi lực trực tiếp dung nhập trong cơ thể của nàng một bộ phận khác thì tại nàng bên ngoài thân bên ngoài cấp tốc lưu kết thực chất hóa da ca híp h í mắt hắn có thể rõ ràng cảm thấy được ảnh lam trên thân áo thuộc tính hồn lực ngay tại cực tốc hướng lên bao tác năng lượng của nàng tầng cấp cùng bảng thuộc tính đều đang điên cuồng tăng gọn nàng bề ngoài cũng theo đó phát sinh rõ rệt biến hóa nguyên bản lưu lát tóc ngắn điên cùng sinh trưởng nuôi tóc không gió mà bay nhộn nạo nồng đập vũ ảnh hồ khí thân thể đường nét trở nên càng thêm thon dài mà tràn ngập lực lượng cảm giác ưu ảnh năng lượng tại cổ tay nàng trâu ngưng kết sinh trưởng ra một t h a n h cùng cánh tay nàng xương cốt hòa làm một thể ám ảnh chi nhận lưu động ám ảnh bao trùm thân thể của nàng phát họa ra nàng cao gậy thân hình hình dáng đường cong lại ẩn chứa khủng bố trói buộc chi lực ám ảnh sợi tơ thu khống chế của nàng theo bốn phương tám hướng bóng tối chỗ sâu mánh liệt bắn mà ra bọn chúng sen lẫn thành một tấm tre khuất bầu trời lưới tử vong mang thấu xương âm h à n cùng p h á p tắc cấp giam cầm chi lực hướng d ạ ca quấn quanh quấn giết tới nhưng mà những này ẩn chứa cường đại trói buộc chi lực ám ảnh sợi tơ tại sắp tiếp xúc đến d ạ ca thân thể trước mắt lại phản phát đụng vào lấp kín bức tường mô hình d ạ ca thậm chí liền mỹ mắt cũng không từng nhất một chút quên người hắn ma lực nháy mắt bành trướng một đạo cô đọng đến cực h ạ n tản ra tuyên cổ hầm hoang những cái kia đủ để cắt đứt núi cao ám ảnh sợi tơ h u n quanh tại cự tượng hư ảnh cái kia thâm thúy ma lực áo giáp phía trên liền một tia gợn sóng đều không thể tạo nên liền tại càng t i n h k h í t h ơ n càng làm gốc hơn nguyên hắc cá ma m lực cọ rửa xuống trong nháy mắt trừ khử c h o bụi hôn kỹ thử bong ảnh mũ giết ảnh lam thân ảnh triệt để dung nhập bóng tối hóa thành một đạo ngay cả tia sáng đều có thể cắt cực hạn mũi nhọn lấy siêu v i ệ t thị g i á c bắt giữ cực hạn tốc độ vây quanh dạ ca yên cùng lấp lóe chạm kích đinh đinh đinh đinh, đinh. dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng va chạm không dứt bên hai công kích của nàng như là theo mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ rơi tại ma tần h cự tượng hư ảnh mặt ngoài tia lửa tung tóe hư ảnh năng lượng điên cuồng tràn lan da ca đôi mắt có chút chuyển động ý đồ khóa chặt cái kia quỷ mị quy tích lại phát hiện tốc độ của nàng vậy mà nhanh đến liền hắn động thái thị lực đều khó mà hoàn toàn bắt giữ tình trạng đáng tiếc cũng không có cái gì c h ứ n g dùng không sai ngươi công kích này thật đúng là lại nhanh lại nhanh nga da ca thuận miệng tán dương nhưng mà còn là đừng lãng phí thời gian nói hắn đưa tay lại là một cái thánh linh chân hỏa một đám màu đỏ thâm thánh linh chân hỏa đỗng nhiên nở rộ như là tại tuyệt đối trong bóng tối xé rách ra một đạo nóng rực vết thương những nơi đi qua lương thực bóng tối năng lượng như canh sôi dội tuyết tan rã mạnh sinh sinh tại ảnh lam bệnh ám ảnh trong lĩnh vực mở ra một đầu ngắn ngủi chân không thông đạo ảnh lam thân hình cấp tốc và mẹo hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia sợi trí mạng h ỏ a diễm cuối cùng như một đầu bị hoảng sợ đêm tối m u báo rơi tại cách đó không xa trên đất trống ngự có c chút chập trùng ánh mắt càng thêm ngưng trọng nàng không nghĩ tới cho dù chính mình đốt máu cường hóa thì c h u ể n ra tốc độ cực hạn lại y nguyên không cách nào dung chuyển cái kia ma thần cự tượng phòng ngự máy may vậy liền để một chiêu này đến quyết định sinh tử đi ảnh lam trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết xuất mấy cái phức tạp t ấ t quyết lập tức đông nhiên hướng mặt đất nhấn một cái hôn kỹ ám ảnh áp xúc tịch diệt quá tải trong máy mắt toàn bộ đại thụ lâm tất cả tiềm ẩn lưu động đứng im âm ảnh chi lực như là nhận lô đen hấp dẫn điên cùng hướng dạng ca hội tụ tới bọn chúng không còn là sợi tơ hoặc lưới dao mà la hóa thành sẻn sệt như thể lòng hát ám dính sát bám vào ma thần cự tượng hư ảnh mặt ngoài cũng cấp tốc cấu trúc n ư ơ n g thực trong máy mắt một cái biên giới rõ ràng tản ra bất tường khí tức màu đen tuyển hình lập phương bỗng nhiên thành hình nó như là một cái to lớn ám ảnh quá tài đem dạ ca tính cả hắn bên ngoài thân ma thần cự tượng hư ảnh triệt để phong cấm ở bên trong dạ ca nhữ mày đây là hắn cảm thấy được cái này ám ảnh hình lập phương ngay tại theo nội ngoại hai cái phương hướng đồng thời thực hiện khó có thể tưởng tượng áp lực nội bộ càng nhiều bóng tối năng lượng như là hải nạn bách xuyên trà vào khiến cho quan tài thể tích tại áp suất cùng bành trướng trong mâu thuẫn kịch liệt ba động cuối cùng ổn định thành một cái chừng sân bóng rổ lớn nhỏ to lớn màu đen phương dương toàn bộ rừng rậm k i a sáng đều bởi vì hắn tồn tại mà tiến một bước cảm đạo phản phất liền không gian bản thân đều bị cái này áp suất hát cám chỗ chấn áp ảnh lam cười lạnh một chiêu này sẽ rút ra trong hoàn cảnh tất cả ám ảnh chi lực cùng ngươi cùng nhau tiến hành b ĩ n h viễn không có điểm d ừ n g áp suất nó sẽ càng ngày càng nhỏ mật độ sẽ vô hạn tăng lớn thẳng đến bị áp suất thành một viên hạt đạo đến lúc đó nội bộ không gian áp lực cùng năng lượng bóng tối sẽ đem ngươi tính cả ngươi phát tướng cùng nhau ép thành cơ bản nhất hạt t r i ệ để cho bụi đây là chỉ có nàng nhiên huyết chi về sau tài năng thi triển đến trung cực để chiêu g i ca thân ở h á cám trong quáo tải có thể cảm nhận được rõ ràng bốn phía cái tia chỗ nào cũng nhúng tay vào đủ để ép thoái tinh thần khủng bố áp lực hắn thử nghiệm đưa tay bàng bạc ma lực đánh vào trong quan tài bất tưởng lại chỉ dẫn tới toàn bộ phương dương khẽ r u lên áp suất tốc độ không chút nào giảm dạ Giả ca có chút đ ồ v ậ t ta như thế nào để ngươi dễ dàng như vậy liền đó thoát ảnh lam nói lại lần nữa chắp tay trước ngực n i ệ m động chú văn nàng cắn c h ố t lưỡi phun ra một mụ tinh huyết dung nhập lớn q u y ế t bên trong càng nhiều bóng tối theo rừng g i m mỗi một cái góc bị cưỡng ép rút ra thậm chí những cái tia cao lớn đại thụ đều bởi vì mất đi cái bóng mà l to lớn ám ảnh quan tài tại kịch liệt năng lượng ba động bên trong một bên chống cự lại nội bộ cực hạn áp súc lực một bên bởi vì ngoại bộ năng lượng điên cuồng d ó t vào mà phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù đi chết đi ảnh l a m con mắt đỏ b ừ n g quát ông ông ngong ngong ám ảnh quan tài chấn động đạt tới cực hạn theo sân bóng rổ lớn nhỏ bị nạnh x i n h x i n h áp xúc đẻ thêm có lại cuối cùng hóa thành một viên lơ lửng giữa không trùng đen nhánh đến thôn phệ tất cả tia sáng hạt gạo sau đó a n h không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố nổ tùng ngang nhiên bộ phát giờ phút này xích long thành bên ngoài vạn dặm trên biển mây một đạo cao lớn vĩ nạn ma tộc người thân ảnh đứng yên tại trong m â y quanh người hắn tự nhiên tản mát ra ma h uy khiến cho chung quanh vân khí cũng vì đó ngưng kết tránh lui hắn có nhân loại chừng ba mươi lăm tuổi thành t ụ c bên ngoài khuôn mặt uy nghiêm thâm t h ú y góc cạnh rõ ràng một đầu đỏ sẫm tóc dài như ngọn lửa dối tung thân mang một bộ có thêu hắc kim ma văn lộng l ấ y b à o phục đỉnh đầu một đôi ốn lượn ác ma sừng dài một đôi thâm t h ú y như máu đầm đôi mắt chính lạnh lùng nhìn trăm chú phương xa xích long thành ma tôn đại nhân một vị ma tộc sứ giả rốt c u c đổi kịp hắn thở hai cái cung k làm sao lập tức chạy nhanh như vậy thuộc hạ đều nhanh theo không kịp ngài càn mặt không thay đổi không nói gì con mắt vẫn như c ũ còn đang ngó t r ư ờ n g xích long thành bên này ma tôn đại nhân ma tộc sứ giả nhìn một chút cản thử thăm dò hỏi ngài làm sao rồi ngài tại nhìn cái gì đấy chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm vốn là sẽ không chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm vốn là sẽ không ma tôn đại nhân ma tộc sứ giả nhìn một chút cản thử thăm dò hỏi ngài làm sao rồi ngài tại nhìn cái gì đấy cả tinh hồng ma đồng vẫn như cũng nhìn chăm chú xích long thành phương hướng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng tòa thành thị kia là đồng phương long tộc vương quốc cường đô xích long thành đúng không ma tộc sứ giả đúng thế c à n g t h a nhâm trầm thấp như vượt sâu tiếng vọng vừa mới tại bản tôn thần thức phạm vi bao trùm bên trong cảm thấy được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ở phụ cận đây mà lại tinh thần của ta trong tầm mắt còn chứng kiến một tôn thân cao ngàn mét phát tướng ngay tại xích long thành bên trong hiền hóa ma tộc sứ giả lấy làm kinh hãi phát tướng cái này thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết thần thông thời đại này thế mà còn có người sẽ sử dụng nhưng là bản tôn chạy tới về sau c ố khí tức mạnh mẽ kia đột nhiên liền biến mất giống như đã rời đi xích long thành càng có chút meo lại cặp kia tinh hồng ma đồng ta hiện tại liền hiếu kỷ cái này sử dụng pháp tướng người là ai ma tộc sứ đồ kỳ quái cái này cũng không cần nghĩ đi rất hiển nhiên khẳng định là đông phương long tộc long vương ngao thịnh dù sao hắn cùng ngài đều là danh s ư n g vạn tộc ngũ đại một trong những cường giả tồn tại đâu mà lại niên kỷ của hắn lớn như vậy xác thực khả năng nắm giữ lấy một chút thượng cổ thần thông không càng lại lập tức phủ định nói vừa mới bản tôn cảm thấy được tôn kia pháp tướng là một tôn ma tượng đối phương sử dụng lực lượng giống như ta đều là ma lực mà lại cố này ma lực tương đương tinh thuần thậm chí không thua tại ta ngài nói cái gì ma lực ma tộc sứ đồ kinh ngạc ngài chính là vạn ma tri tôn thống ngự ma vực trên cái thế giới này làm sao có thể vẫn tồn tại cái khác ma lực so ngài còn cường đại hơn người đâu c ả n không để ý đến thuộc hạ c h ấ n kinh tinh hồng ma đồng bên trong lộ ra mấy phần hưng ơ phấn cùng hứng thú thần thái đại thụ lâm phía trên vô số chim chóc bị kính sợ bay về phía không trùng bốn phía bay ra lúc trước che khuất bầu trời r ầ m rạp tán cây giờ phút này đã không còn sót lại chút gì phản p h ấ t bị một cái vô hình t ự thủ thô bạo lao đi ánh nắng không trở ngại chút nào chút xuống lại chiếu sáng một mảnh quỷ dị vùng đất t ĩ n h mịt ôi ôi ôi á n h lam quỷ một chân trên đất tịch liệt thở hồn hện mỗi một lần hô hấp đều liên lụy ngũ tạng lục p h ủ kịch liệt đau nhức đốt máu phản vệ cùng vừa rồi cái k i a đem hết toàn lực trung cực nhất kích cơ hồ rút khô nàng tất cả lực lượng nàng ngừng đầu nhìn về phía nổ tung trung tâm nơi đó không có bình thường nổ tung về sau đất đá vừa bộn cùng trùng t i ê n bụi mù thay vào đó la tràn ngập tại toàn bộ không gian nồng đậm đến tan không ra ưu ảnh bụi m ù trên mặt đất có cây nham thạch phàm là bị những ngày trạng thái khí lũ ảnh chạm đến chỗ đều tại vô thanh vô tức bị ăn mòn phân giải hóa thành đồng dạng lũ ảnh bụi bặm trở thành mảnh này từ v o n g lĩnh vực một bộ phận nơi này đã không còn là rừng rậm mà là một cái đang không ngừng bản thân thối vệ mở rộng ám ảnh khu vực c h â n không ảnh l a m nhìn khắp bốn phía nàng đã cảm giác không đến dạng ca khí tức vừa rồi tịch diệt quan tài áp suất toàn bộ quá trình nàng đều gắt gao nhìn chằm chằm tại quan tài kia bị áp suất đến c ự c hạn sắp nổ tung trước m h á y mắt cũng không từng nhìn thấy dạng ca có bất kỳ chạy trốn dấu hiệu nàng ám ảnh quan tài sẽ triệt để phong tỏa bốn phía hết thẻ không gian thông đạo bất luận cái gì không gian hệ kỹ năng ở đây lĩnh vực bên trong đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực bao quát tụ hình t á n khí loại hình đáo thoát độn thuật cũng vô pháp thi triển cái kia cực hạn áp suất chi lực sẽ đem trong phạm vi hết thể vật chất năng lượng thậm chí nguyên tố mảnh vỡ đều nghiền ép đến bụi bặm cấp bậc nhỏ bé trừ phi hắn là ám ảnh tộc hoặc là có được ngang nhau cấp độ ám ảnh hòa hợp có thể dung nhập ám ảnh giới xuyên qua nếu không tuyệt đối không thể còn sống nói cách khác dạ ca thật bị ám ảnh chi lực triệt để nghiền nát hóa thành trong bóng tối nhỏ bé nhất hư vô ảnh lam cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt rốt cục d ha ha cái này g i ạ ca khẳng định là cảm thấy mình sẽ sử dụng không gian hệ năng lực mới khinh thường tại ám ảnh chi lực hội tụ thành quan tài ngay lập tức không có đào thoát đợi đến hắn kịp phản ứng không cách nào chạy trốn thời điểm hết thẻ đều đã không kịp nàng n ở nụ cười lạnh a công lược giáo phụ cũng không gì hơn cái này g i ạ ca không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bởi vì chủ quan mà vất lạc không nghĩ tới sẽ chết ở trên tay ta à. h a ha, ha ha ha ha ngươi đang nói cái gì đâu g i ạ ca thanh âm bỗng nhiên đ ung dung văng lên chuyện gì vui vẻ như vậy ảnh làm tiếng cười liền ngưng phục chế một kỹ Thiên ảnh nhận giết. Bốn phía trong không khí những cái kia nguyên bản chậm phiêu động ám ảnh ậ m ám bạm, cám dãi phiêu bụi bảm, đống nhiên sợi ảnh hòa hóa, ngưng kết. Hóa thành vô số đầu sắc bén như thần bình, nhỏ như sợi tóc cám ảnh đầu động đống ngưng bén số tóc kết. vô sắc lam ư i d o theo t phương bốn á hướng g mỗi một ó con độ, như là có được đới. như sinh mệnh, cùng nhau hướng ảnh bản Ảnh phốc phối、ốc. Phốc phốc phốc phốc. là Lam Lam có Bá, bá, bá, ngươi nháy mắt co lại thành cây kim tràn g ngập cực hạn ngơ ngác cùng khó có thể tin nàng cứng đờ túi đầu xuống nhìn về phía thân thể của mình chỉ thấy mình lồng ngực phân bụng cánh tay đ u i bắt chân trong phút chốc bị vô số nói băng lanh ám ảnh kia lưới đao triệt để xuyên qua máu tươi chưa t u ô n ra liền bị cái kia cực hạn ám ảnh chi lực căn mòn t ă n g diệt cả người nháy mắt bị đâm thành một cái quỷ dị màu đen con nhín cố định tại nguyên chỗ da ca thân hình từ trước mặt nàng cái kia phiến nồng đập vũ ảnh trong bụi mù giống như quỷ mị chậm rãi hội tụ hiện hình hắn cứ như vậy bình tĩnh xuất hiện tại trước mặt của nàng phản phất chưa hề rời đi ngươi ảnh làm khó có thể tin ngươi không phải ta ám ảnh tộc người làm sao lại sử dụng ám ảnh giới năng lực a lúc đầu ta là sẽ không da ca quanh tay Cái cái vừa vừa mới tại ngươi cái này không bẩn này vừa vừa ảnh lam xác thực xem thường ư ơ i không nghĩ tới ngươi có thể đem ám ảnh tộc năng lực phát triển đến mạnh như vậy dạ ca nói yên tâm ngươi liền an tâm đi thôi về sau ta sẽ giúp ngươi phát d ư ờ n g q u a n g lại ảnh lam trong ánh mắt lấp lóe ra tuyệt vọng hoảng hốt không không dạ ca không cần phải nhiều lời nữa chỉ là tùy ý ngẩng lên tay càng nhiều càng dày đặc càng thêm sắc bén bô s o n g ám ảnh sợi tơ theo bốn phía ám ảnh trong hỗn độn ngang nhiên một phát như là ngàn tỷ cây tới từ u minh thẩm phán tri trâm nháy mắt bao phủ ảnh lam dập nát thân thể đ ư ơ n g theo lấy một tiếng ngắn ngủi mà thê lương đến cực hạn tiêu thảm vô số ảnh nhận t i n h chuẩn xuyên qua nàng tất cả yếu hại ảnh lam con ngươi triệt để mất đi cuối cùng một tia thần thái che kín kinh hãi cùng không cam lòng thân thể mềm mại trùng điệp ngã xuống đất lại không một chút âm thanh Trước Trước tại tại chỗ, nhìn chăm chú ngạ trên mặt đất túi tay, sờ nhẹ bên gãy của nàng, lại dùng tinh thần người chiến chiến ca chỗ, chăm chú của 1336, 1336, phẩm. phẩm. nhìn ảnh Hắn nhẹ lợi lợi lại đứng yên ngạ nô rang bên nàng, dùng Lam. l Dạ gãy sờ vào xác nhận c ô kia thể xác bên trong đã không nửa phần sinh mệnh ba động linh hồn cho tàn cũng đã triệt để tiêu tán giáng lâm đến cái này tàn khốc vạn tộc thế giới cuối cùng ai cũng khả năng nên đón kết cục như vậy hắn thấp giọng tự nói lập tức đưa tay hư dẫn bốn phía trong hoàn cảnh chưa hoàn toàn lắng lại năng lượng bóng tối như là nhận cảm hóa chậm rãi tụ đến tại ảnh lam giới thân hóa thành một mảnh phun trào màu đen thủy triều đó cũng không phải chân chính chất lỏng mà là nồng đậm đến gần như thực chất ám ảnh chi lực ảnh lam thân thể tại mảnh này màu đen hải dương bên trong chậm rãi chìm xuống như là bị tĩnh mịch vực sâu tiếp nhận cuối cùng triệt để cắm vào trong、đó. biến một h người thấy gì nữa. an thành tại ư công h ư ơ i n rút ra cầu n pháp ư ơ n g một bảo h u y ệ n thảnh nêm ấy màu vàng phẩm chất hai người thành công rút ra kỹ năng quần chúng khô lâu chú hồn màu vàng phẩm chất ba n g ư ơ i thành công rút ra vũ khí ám ảnh chi nhận màu vàng phẩm chất bốn người thành công rút ra pháp bảo quỷ thân cờ màu vàng phẩm chất năm người thành công rút ra đặc thù vật phẩm đạo cụ vong linh ấn bài màu trắng phẩm chất ừng dạ ca nhìn xem trước mắt liên tiếp bắn ra hệ thống m à n sáng có chút hăng hái sở sở cái cảm chuyến này thật đúng là kiếm b u ồ n thu m o ạ c h nhiều như vậy màu vàng phẩm chất pháp bảo cùng đạo cụ cái này h u y ễ n thải nghe váy không cần đoán liền biết khẳng định theo chủng tộc nữ đế nguyễn m ộ n g thải điệp nơi đó rút ra đến pháp bảo dạ ca thô sơ giản lược nhìn thoáng qua pháp bảo nói rõ đơn giản đến nói chính là một món pháp bảo quần áo ngày thường mặc không hiện hình dấu vết Giống như không tiếp theo là kỹ năng này quyển trục khô lâu chú hồn dạng ca nghĩ thầm cái này cũng không cần đoán cái này không phải liền là vừa mới ma quỷ la sát đối với hắn sử dụng chiêu số sao ám ảnh chi nhận thì là ảnh la vũ khí là một thanh đoạt kiếm tự mang ám thuộc tính công kích cùng ám thuộc tính cường hóa đồng thời có thể cải biến tự thân kỹ năng cùng công kích tính chất nhường người sử dụng kỹ năng cùng công kích bám vào bên trên tính ăn mòn cực mạnh ám ảnh chi lực quỷ thần cờ là một kiện có thể triệu h á n quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật pháp bảo chỉ có ngự quỷ sư nghề nghiệp tinh thông siêu phạm giả có thể sử dụng cho dù người nắm giữ bản thân cũng không phải là cùng một vị nào đó quỷ thần ký kết khế ước ngự quỷ sư văng vào này cờ cũng có thể cưỡng ép hiệu lệnh quỷ thần cấp bậc vong linh vì đó tác chiến giá ca nghĩ thầm chật chật không hổ làm m u v à n g phẩm chất pháp bảo a hiệu quả đều tương đương lịch t i ê n a bọn giá hỏa này hệ thống cột bên trong thật đúng là dấu không ít độ tốt nhưng mà cái này quỷ thần cờ hắn cũng lợi dụng hắn hiện tại có ma giới sinh vật có thể triệu hắn cũng không cần đến cái quỷ gì thần quay đầu có lẽ có thể cho b ạ c h tình đường n à n g vui l a chơi cuối cùng cái này vong linh ấn bài cũng là một cái duy nhất vậy mà là màu trắng phẩm chất vật phẩm nhưng là d ạ ca tại hệ thống trong thanh vật phẩm ấn mở vật phẩm nói rõ vật phẩm vong linh ấn bài phẩm chất màu trắng giới thiệu cùng vong linh tộc lập xuống ước định tín vật hiệu quả không d ạ ca như có điều suy nghĩ cái này ấn bài chất liệu khá đặc thù hy hi hữu vậy mà là dùng vong linh giới đặc thù vật liệu chế thành nhưng là cũng giới hạn trong hy hi hữu loại tài liệu này hy hi hữu tác dụng duy nhất chính là không cách nào phản chế trừ cái đó ra lại không hắn dùng c h ắ c không được chỉ có màu trắng phẩm chất cùng vong linh tộc lập xuống ước định tín vật dạ ca nghĩ thầm cũng không biết thứ này đến cùng là từ cái kêu người chơi trên thân rút lấy ra vong linh tộc cũng không tại phổ thế trong b ạ n tộc bọn hắn là một đám phi thường đặc thù t r ủ n g tộc trên bản chất đến nói bọn hắn không có sinh mệnh là vạn tộc chết đi về sau hình thành linh hồn vật chất đưa về vong linh giới về sau gọi chung t r ủ n g tộc tất cả q u thần q u vương q u linh cũng đều thuộc về vong linh tộc bất quá bọn hắn dựa vào chính mình lực lượng bình thường không cách nào tại phàm giới bình thường hành động chỉ có thông qua trong vạn tộc ngự q u ỷ sư mới có thể được triệu hắn đi ra cho nên bọn hắn cũng sẽ không tham dự trong vạn tộc chiến tranh ở trong vạn tộc thậm chí đều không có xếp hạng cũng không biết thứ này đến cùng là làm gì dùng da ca đưa tay bưu lên đem những ngày lông đến chiến lợi phẩm thu sạch vào chính mình hệ thống trong thanh vật phẩm mặc kệ nó dù sao được không đồ vật coi như không dùng được cũng thu ở trong thanh vật phẩm hít bụi bụi chính là、ừ. đúng lúc này da ca thần sắc hơi động bẽ cảm thấy được một cố cực kỳ cường đại lại tinh thuần vô cùng ma lực chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi đây tới gần cái này ma lực vậy mà so với tứ đại ma vân thậm chí diệp băng còn tinh khiết hơn cường đại g i ạ ca có chút meo mắt lại chẳng lẽ nói c ả m chân đạp ma vân cười gió mà đi tinh hồng ma đồng như như chim ứng quét mắt phía dưới rộng lớn đại thụ rừng rậm đông nhiên ánh mắt của hắn khóa chặt tại một mảnh cực không cân đối trên đất trống bốn phía đều là che khuất bầu trời r ầ m rạp tán cây duy chỉ có nơi đây không có vật gì phản phất bị loại nào đó không thể kháng cự lực lượng n g n h xinh xinh theo trên bản đồ lao đi trong không khí còn tràn ngập chưa từng tan hết á m ả n h giới năng lượng mang một tia mục nát cùng hư vô khí tức chính là chỗ này tâm niệm hắn k h é động thân hình như một mảnh đỏ sầm lá r ụ n g lạc nhiên không một tiếng động đáp xuống trung gương đất trống sau lưng ma tộc sứ giả theo sát ma tới mang theo vài phần nghi h o ặ c hỏi ma tôn đại nhân ngài đang tìm kiếm cái gì càng không có trả lời ngay hắn nhìn khắp b ô n phía chỉ thấy trên mặt đất có cây đều bị nồng đậm năng lượng bóng tối ăn mòn thành một mảnh cháy đen hắn trầm mặc một lát trầm giọng nói vừa rồi bản tôn cảm thấy được cái tia tại xích long thành thi triển ma tượng tồn tại ở nơi này lần nữa vận dụng lực lượng. hắn nên vừa rời đi không lâu đồng thời ở đây cùng một tên thực lực không kém ám ảnh tộc người giao thủ qua ồ、oh. ma tộc sứ giả nghe vậy cũng tò mò đánh giá lên chúng quanh mảnh này tĩnh mịch khu vực c à n chậm dãi hướng về phía trước sắp bén ánh mắt đảo qua mỗi một tấm đất phân tích trong không khí lưu lại năng lượng quỹ tích cùng chiến đấu dư ba đẫu nhiên bước chân hắn dừng lại đẫu nhiên nghiêm đầu tinh hồng ma đồng như lợi kiếm bắn về phía cách đó không xa cái kia phiến không bị liên lụy r ầ m rạp đại thụ lầm thanh âm mang không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nghiêm nghị sắc ý là ai đi ra cho ta mượn hai trăm khối t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi bảy cho ta mượn hai trăm khối ma tôn cản bước chân dừng lại đống nhiên nghiêng đầu tinh hồng ma đồng như lợi kiếm bắn về phía cách đó không xa cái kia phiến không bị liên lụy d ầ m d ạ m đại thụ lâm thanh â m mang không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nghiêm nghị sắc ý là ai đi ra trong rừng yên lặng nhưng mà m ớ i tức dạ ca liền theo pha tạm bóng cây ở giữa chậm rãi đi ra mà giờ khắc này hắn đã đổi một bộ quần áo một thân màu xanh đậm áo dạ k í p hạ thân là leo đuôi quần sau lưng con cái túi đeo lưng lớn trên cổ còn mang theo cái máy ảnh thoạt nhìn như là một cái đi ra lữ hành sinh viên. cả tinh hồng ma đồng nguy hiểm hiếp thành một đầu khe hẹp do xét ánh mắt như là thực chất gắt gao khóa ở trên người da ca nhân loại ách da ca một mặt đơn thuần bộ dáng chỉ chỉ chính mình ngươi vừa mới là đang gọi ta càn trầm mặc nhìn chăm chú hắn một lát tinh thần lực như là vô hình xúc tu tinh tế đảo qua nhưng lại chưa ở trên người đối phương cảm thấy được bất luận cái gì thuộc về siêu p h à m giả khí tức hoặc năng lượng ba đ ộ giống như chỉ là người bình thường hắn dừng một chút thanh â m vẫn như cũ nghe không ra cảm xúc ngươi là nhân loại da ca đúng vậy a càn nhân loại tại sao lại tới nơi này a ta là tới nơi này du lịch nhân loại sinh viên Dạ ca nhất ngôi lộ ra một mặt thời mở đơn xuẩn tiêu chuẩn sinh viên nụ cười vừa mới vừa vặn ngẫu nhiên gặp nhìn thấy bên này giống như có siêu phàm giả đại lao giao chiến nhịn không được liền dựa vào gần chụp mấy bức ảnh chủ ta nói với ngươi cái kia cảnh đánh nhau đặc biệt châu bò cái kia đặc hiệu chỉnh cùng điện ảnh như càn ma tộc sứ giả ngươi nói mới có siêu phàm giả ở chỗ này giao chiến càn hỏi Dạ ca nhẹ gật đầu ừm a là người phương nào ở đây giao thủ càn hỏi a ta thật cũng không thấy rõ dù sao cách quá xa loại này cao dai siêu p h à m giả đại năng đánh lên thực tế là thật đáng sợ ngươi xem một chút chúng quanh nơi này đ ạ i tụ l â m chính là bị bọn hắn phá hủy ta nào dám tới gần chỉ dám xa xa chục kiểu ảnh phiến được chứ sao dạ ca nháy mắt một cái lại nói hai vị dị tộc bằng hữu là trong vạn tộc cái kia tộc nhân a nhìn ngươi cái kia sừng dê khá hay chẳng lẽ là thú tộc nhân ma tộc sứ giả thái dương gân xanh hơi nhảy nhị không được quát làm càn đây chính là chúng ta ma c ả n có chút giơ tay lên một cái không nhường hắn tiếp tục nói chuyện hắn mặt không thay đổi nhìn về phía dạ ca ngươi đập tới ảnh trụ có thể cho ta mượn xem xét đương nhiên việc nhỏ việc nhỏ r a ca sảng khoái cười cười đem trên cổ máy ảnh đưa cho hắn càng tiếp nhận máy ảnh nhàn nhạt liếc mắt nhịn ảnh c h ụ p đập đến rất có tính nghệ thuật nhưng cũng không có đập rõ ràng nhân vật ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ lặng không ràng co trong đó một cái bị một tôn nguy nga giữ t ậ n ma thần cự tượng hư ảnh bao đây một cái khác thì quanh thân lăn lộn nồng đậm ám ảnh chi lực hai có lực lượng kịch liệt va chạm bắn ra làm người sợ hãi năng lượng c ự quang đem bầu trời đều phủ lên đến kịp ái quả nhiên là ma thần cự tượng cả đôi mắt bỗng nhiên sáng lên tinh hồng ma đồng chỗ sâu bắn ra khó mà ước chế hưng phấn hào quang ma thần cự tượng chính là ma tộc có thể thi triển pháp thiên tượng địa bên trong cực kỳ đặc thù lại cường đại một loại truyền thuyết chỉ có ma tộc bên trong có được tấn thăng ma thần cấp độ chi vô thượng tiềm lực tuyệt thế tồn tại mới có khả năng lĩnh n ộ cũng thi triển trong ma tộc trừ bản tôn bên ngoài lại còn có thân phụ tiềm lực như thế hạng người thú vị lại nói ta làm sao luôn cảm thấy dung mạo ngươi giống như có chút q u à o mắt ma tộc sứ giả dùng sức nhìn xem dạ ca khe nhũ mày hắn luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua dạ ca nhưng là không biết vì cái gì mỗi khi cái nào đó danh tự sắp hiện hiện nao hài lúc cái k i a suy nghĩ tựa như con lươn trượt đi n g á y mắt lãng quên hắn vẫn chưa phát giác dạ ca chỗ sâu trong con ngươi cái k i a tròng đen chính lưu chuyển lên nhỏ không thể thấy huyền thải b n g sáng trong đầu hắn ký ức thể đã ở trong lúc vô thanh vô tức bị dạ ca huyễn thuật l ạ g yên xâm nhập vậy nhiễu đây không phải rất bình thường sao dạ ca rất tự nhiên cười ha hả nói ta có lúc nhìn các ngươi thú tộc nhân cũng thường xuyên mù mặt cũng cảm thấy đều cơ bản dáng r ấ p giống nhau ma tộc sứ giả khó nhịn mắng chửi người xúc động ngươi tờ mờ mới là thú tộc nhân cả nhà ngươi đều là càn mặt không thay đổi lần nữa đưa tay ngăn cản hắn nói chuyện hắn đem máy ảnh ném còn cho dạ ca thản nhiên nói t ạ n không k h á c h khí ha ha dạ ca cười nói đúng rồi ta hai ngày trước nghe nói lần thứ tám vạn tộc chiến tranh đột nhiên mở ra chật chật thật sự là đáng sợ đêm q u a xích long thành bên kia giống như phát sinh một trận đại chiến vùng này gần nhất rất loạn nha hai vị dị tộc bằng hữu nhưng phải cẩn thận một chút đừng bị tác động đến càn vẫn chưa đáp lại chỉ là chậm rãi q u a y người chuẩn bị rời đi ách kia cái gì dạ ca chợt lại mở miệng kêu lên càn bước chân hơi ngừng lại nửa nghiêng người sang m ặ t không biểu tình ừng cái kia không có ý tứ Dạ ca lộ ra một mặt quẫn bách lại không tốt ý tứ biểu lộ gãi gãi đầu ngươi có thể cho ta mượn hai trăm khối tiền không cạn Dạ ca giải thích vạn tộc chiến tranh đột nhiên mở ra nguyên bản đường sắt cùng đường biển toàn bộ đều ngừng ta chỉ có thể dùng nhiều ít tiền tìm thương đội xe lộ phí không quá đủ hhh bên cạnh ma tộc sứ giả nhữ mày bệnh thần kinh ngươi nghĩ rằng chúng ta ma cạn lần thứ ba đưa tay lần nữa ngăn lại hắn nói chuyện trong tay hắn ma quang chớp lên một khối toàn thân đen nhánh nội luận tinh thuần năng lượng tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay tiện tay vứt cho dạ ca dạ ca con mắt lập tức sáng lên tôi hát tinh lão bản khí quyển cảm ơn lão bản cản người tên là gì dạ ca a ta gọi tưởng tiểu minh c ả n im lặng đem cái này bình thường không có gì lạ danh tự đi lại không cần phải nhiều lời nữa ma b à o hất lên thân hình hóa thành một đạo nhanh chóng hát mang xông lên trời ma t ộ c g sứ giả t h ấ y thế không dám thất lễ lập tức hóa thành một đạo hữu ảnh theo sát phía sau dạ ca nhìn qua hai người cấp tốc biến mất ở chân trời thân ảnh nếp miệng lên một vòng như có như không độ cong vạn m é t không c h u n g cơn ư g phong lạnh đầu xương ma tộc sứ giả thật vất vả đuổi theo ma tôn c ẳ n lao vùng ụ tốc độ nhịn không được mở miệng ngự khí mang không hiểu ma tôn đại nhân vừa rồi loại t i ê a p h ả m nhân sâu k i ế n vì sao không trực tiếp tiện tay m i ề n chết ngài còn ban cho hắn một khối h ắ c tinh cái này không khỏi c à n liếc xéo hắn liếc mắt ánh mắt khinh miệt ngươi đ ố i với dẫm chết một con run run dế cảm thấy rất hứng thú ma tộc sứ giả tây cũng không phải nói như vậy bản tôn hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có cái kia có thể thi triển ma thần cự tượng ma tộc người càn ma đồng bên trong đã dấy lên đối với chiến đấu khát vọng nóng bỏng h ò a d i ễ m cùng tìm tới đồng loại thú săn h ư n phấn b ả n tôn lần bế quan này hồi lâu lại như c ũ chưa thể đột phá cái kia cảnh giới trí cao hẳn rào nhưng nếu có thể tìm tới người này có lẽ hắn có thể trở thành b ả n tôn đánh vỡ ràng buộc thời cơ hắn thanh â m đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngươi lập tức đi điều tra trong vòng ba ngày b ả n tôn phải biết hôm nay ở đây thi triển ma thần cự t ự ợ n g ư ờ i đến tột cùng là thần thánh phương nào vâng ma tộc sứ giả tâm thần r u lên không người lĩnh mệnh thuộc hạ rõ ràng định không phụ ma tôn nhờ bà trương m 3 t n đầu nhập trương 1338, đầu nhập ma tôn cản ra ca âm thầm cười một tiếng không nghĩ tới hắn ở thời điểm này xuất quan bất quá xem ra hắn bê quan nhiều năm ý đồ sông phá giàn g buộc tấn thăng bán thần kế hoạch vẫn như cũ lấy thất bại c h ầ m d ớ c ma tôn cản trò chơi bối cảnh trong thiết lập ma tộc c h i chủ vài v ạ n năm đến ma tộc sinh ra đệ nhất bất thế kỳ tài đồng thời cũng là một cái từ đầu đến đôi u tu luyện cùng cùng chiến đấu cùng dù là cao quý ma tộc c h i chủ lại đi ngược chiều cương mở đất thổ t r i n h phạt dị tộc đoạt tài ế z chóc không có chút nào hứng thú lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có tu luyện mạnh lên cùng tìm kiếm cũng đánh bại càng mạnh đối thủ thôn p h ệ hắn ma lực cùng hồn lực lấy tầm bổ bản thân đáng tiếc bây giờ vạn tộc bản đồ bên trên đã không tồn tại thực lực có thể cùng hắn sánh vai người sớm tại vài ngàn năm trước hắn vốn nhờ tìm không thấy ra dáng đối thủ mà mất hết cả hứng cuối cùng lựa chọn bế quan k h ổ tu y đồ bằng vào tự thân tích lũy s u n g kích trong truyền thuyết kia bán thần c h i cảnh nhưng mà loại phương thức này chú định phí công phàm giới linh khí mầm anh hầu như không tồn tại dựa vào tự chủ tu luyện đột phá b á thần khả năng cho dù ở kiếp trước trong trò chơi kịch bản cũng chưa từng từng có bất luận cái gì phạm giới sinh linh có thể chỉ dựa vào khổ tu đặt chân bán thần tri vực xem ra cho dù là ma tôn cản thần thức cường độ bây giờ cũng đã không bằng ta vừa rồi hắn lại chưa thể nhìn thấu ta nguy trang cũng không thể cảm thấy được ta thi triển huyền thuật năng lượng ba động bằng vào ta hiện tại trong thương long thất túc cơ t ú c thánh lực giống cơ chi tức tạo nghệ đã có thể hoàn m ị che giấu khí tức d ạ ca cầm trong tay khối kia hát tinh nhẹ nhàng t u n g t u n g c ả m thụ được trong đó năng lượng tinh thuần ba động đã như thế ta liền càng không cố kỵ ha ha hắn đem hát tinh thu vào hệ thống thanh vật phẩm quay người liền muốn rời đi chỗ thị phi này nhưng mà coi như hắn chuẩn bị thời điểm ra đi một trận nhỏ bé lại dày đặc s ộ t s ộ t soạt soạt tâm thanh giống như nước thủy triều theo bốn phía tràn ngập ra、ừ. dạ ca theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy chung quanh cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán nồng đậm như xương trạng thái khí trong bóng tối tường đạo và mẹo n ú c ních quái vật hình dáng chậm rãi hiện hiện bọn chúng theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến vô thanh vô tức đem dạ ca vây quanh ở trung ương nhưng không có lập tức phát động công kích chỉ là chậm rãi tới gần hắn nhìn chăm chú hắn dạ ca hi mắt sinh vật bóng tối các ngươi l ạ ám ảnh tộc là muốn thay các người ám ảnh nữ đế báo thủ a css k cầm đầu đầu kia sinh vật bóng tối phát ra một chuỗi quỷ dị thanh âm thanh âm kia tần suất cùng vận l u ậ t tâm tiết có thể nghe ra được đây là một loại ngôn ngữ d i ca đi tới cái thế giới này về sau từ nhỏ đã học tập vạn tộc ngôn ngữ cho nên hắn nghe ra được kia l à ám ảnh tộc ngữ ồ các ngươi nói các ngươi cũng không muốn muốn thay ảnh l à m báo thủ mà là muốn đầu nhập ta d i ca lộ ra rất hứng thú t h ầ n s ắ c sg、e、đúng vậy cái kia sinh vật bóng tối khé gật đầu nói cũng đúng g i ca lạnh nhập nói dù sao ảnh làm trước mấy ngày mới vừa bận giết chết các ngươi ám ảnh tộc tiền nhiệm kẻ thống trị đoạt quyền thu hoạch được ám ảnh đế vương chi vị đối với các ngươi những n à y hiệu trung nguyên bản ám ảnh đua màn ảnh người mà nói cũng chỉ là đổi cái chủ tử mà thôi các ngươi đối với nàng đoán chừng cũng không có gì quá nhiều trung tâm có thể nói nhưng mà ta cũng không phải là ám ảnh tộc người các ngươi cũng nguyện ý vì ta hiệu lực ta có thể tín nhiệm các ngươi sao ám ảnh quái vật lần nữa phát ra cái kia tối nghĩa khó h i ể u ngôn ngữ thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm ý nghĩa k t thì ra là thế khống chế xuyên qua cùng khống chế ám ảnh giới năng lực người liền có tư cách trở thành các ngươi kẻ thống trị a da ca hiểu rõ vua màn ảnh bị g i ế t ảnh diệt cùng ảnh làm cũng đều chết rồi về sau ám ảnh tộc liền không có những người khác có được điều kiện này thì ra là thế ám ảnh tộc thống trị quyền hành cùng đối với ám ảnh giới lực k h ô n g chế cùng một nhịp thở kẻ thống trị nhất định phải có được duy trì ám ảnh giới năng lượng cân bằng năng lực nếu không những n à y nghỉ lại tại ám ảnh giới bên trong sinh vật không chỉ tu luyện sẽ đình trệ thậm chí liền tuổi thọ đều sẽ tùy theo suy giảm bọn chúng lựa chọn đi theo cơn giả trên bản chất là vị tộc đản sinh tồn cùng kéo dài da ca nhẹ nhàng cười một tiếng Thôi、ta t đã như thế vậy ta liền nhận lấy các ngươi h á n tiếng nói vừa ra chậm rãi nâng tay phải lên mới vừa từ ảnh làm nơi đó phục chế mà đến liên quan tới ám ảnh giới lực không chế tùy tâm mà đậu bốn phía cái kia nồng đậm không tiêu tan như làm à u đen x a mỏng trạng thái khi ám ảnh nguyên tố phản phất nghe tới y mắng hiệu lệnh bắt đầu chậm rãi rơi xuống n ư ơ n g tụ cuối cùng ở trên mặt đất hóa thành một mảnh yên tĩnh không gợn sóng thâm phí như vượt sâu to lớn ảnh đ ậ m những cái kia sinh vật bóng tối thấy thế nao n a u an tĩnh có thứ tự đi hướng ảnh đầm như là trở về mẫu thể người xa quê từng cái chìm vào cái k i a đen nhánh mặt nước phía dưới biến mất không thấy gì nữa trở lại bọn chúng chỗ nghỉ lại ám ảnh d ư ớ i g i a ca thủ đoạn nhẹ nhàng vừa thu lại cái k i a m ả n g lớn thâm t h ú y ảnh đầm tùy theo co vào lưu động như là có được sinh mệnh cuối cùng đều chuyển vào dưới chân hẳn cái k i a đạo bình thường trong cái bóng cùng với hoàn mỹ dung hợp lại không đấu vết a không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch ghen công ty trụ sở tạm thời lê ấu n g ấ cùng nguyễn mộng thân chịu t r ọ n thương trốn về nơi này tư ma thanh lê ấu n g ấ đè nén lửa dẫn thanh em tại không gian chống trải bên trong quanh quẩn người quốc a đây cho ta ngắn n g ủ yên lặng về sau trên cầu thang t r u y ề n đến không nhanh không chậm tiếng bước chân tư mã thanh cắt cùng thú nhân hẹ mi nẻm ba người chậm rãi từ trên lầu đi xuống lệ ấu ngất cùng h u y ễ n mộng ánh mắt nháy mắt khóa chặt ở trên người tư mã thanh ánh mắt băng lãnh tràn ngập hương sư bấn tội ý vị hai vị hoan n ê n các ngươi trở về tư mã thanh thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản nghe không ra mảy may cảm xúc ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này h u y ễ n mộng lạnh lùng nói lệ ấu ngất trong mắt hàn quang nói lên thân hình của hắn đông nhiên mơ hồ bá một tiếng đã lấy thuấn di chi thế xuất hiện tại tư mã thanh bên người một cái tay như kìm sắt như thiểm điện nô ra g ắ t gao bóp chặt tư mã thanh cái cổ tư mã thanh cụp mắt l i ế c mắt nhìn cần cổ cánh tay ngựa khí vẫn như cũng không có gì chọc trùng xem ra thương thế của ngươi còn không phải rất nặng còn có sức lực thi triển thuấn gian di động hắn biết tư mã thanh trên người bây giờ thương thế tuyệt không tốt hơn hắn thậm chí càng thêm h ỏ n g b é t g i a hỏa này thế nhưng là trước đó bị dạ ca ngạnh sinh sinh tiêu bị gần nửa linh hồn so sánh với đó trên người mình tổn thương ngược lại lộ ra hời hợt ba một cái màu da ám lục che kín tô lệ đường vân đại thủ l ạ g yên không một tiếng động bắt lên lệ âu ngợt cánh tay thú nhân em b nem liền đứng ở bên cạnh trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia bệnh trạng mà khờ ngốc đ ủ c ư ờ i chầm d ã i nói thánh tinh linh vương đừng quá kích động có chuyện từ từ nói lệ âu ngợt nhìn một chút tên thú nhân này bác sĩ có chút nhữ mày cánh tay của hắn Bị cái này bình thường xem ra vui buồn thất thường thú nhân bác sĩ nhìn như tùy ý bắt lấy lại cảm thấy một c ố khó mà dung c h u y ể n cự lực chuyển đến trong lúc nhất thời không cách nào lại di động mảy may tư mã thanh thuận thế đẩy hắn ra cánh tay sửa sang một chút cổ áo ngựa khí hơi hợt lại mang không thể nghi ngờ ý vị ta nói qua hết thể đều là vì công ty đại kế chỉ cần mục tiêu cuối cùng nhất có thể đạt thành cho dù có chỗ hy sinh ta cũng có thủ đoạn làm các ngươi phục sinh trở về thú hồ các ngươi hiện tại không đều bình yên trở về rồi sao lễ ấu ngợt cơi lạnh ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này nếu như không phải chúng ta á t chủ bài ra hết đột phá hắn kết giới lại có bóng lam đốt máu cho chúng ta ngăn đường lui hiện tại chúng ta đoán chừng cũng cùng ảnh làm cùng la s á t một cái hạ tràng tư mã thanh cho nên chính các ngươi không phải cũng lợi dụng cũng v ứ c bỏ đồng bạn không phải sao chúng ta vậy nhưng cùng ngươi không giống v i u y ễ n m ộ c lạnh lùng tốt h chúng ta kia là bất đắc dĩ tại loại này tình cảnh phía dưới nếu là chúng ta không có một cái chịu đốt máu lưu lại đoạn hậu vậy chúng ta ai cũng đi không được cuối cùng nàng bị lưu lại cũng chỉ có thể nói nàng chính mình nói kém một bước không o á n chúng ta được theo ngươi nói như vậy ta cũng giống vậy cũng là bất đắc dĩ tư mã thanh mặt không biểu tình n g a khí vẫn như cũ t r ầ m rãi ba tháng về sau nếu là chúng ta không thành công vô luận cuối cùng là thiên đạo t i ê n đ o à n cái nào kết cục mặc kệ là thần minh hàng thế còn là vạn tộc hủy diện tất cả chúng ta đều trốn không được vừa chết vận mệnh còn là nói các ngươi có biện pháp dẫn đầu công ty tại trận này thiên đạo hạo kiếp bên trong còn sống sót hai người lập tức trầm mặt lại nhất thời đều không lời nào để nói tư mã thanh du du nhiên địa ngồi xuống đều tỉnh táo một chút đi ta xác thực đánh giá thấp dạng ca thực lực không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông một trận chiến này hai người các ngươi mặc dù suýt nữa mất mạng nhưng ít ra chúng ta còn là có không ít thu hoạch không chỉ có thăm dò lá bài tẩy của hắn kế hoạch cũng rất thành công không phải sao nguyễn mậu từ lạnh một tiếng cũng không có phản bác hắn nói tốt à vậy ngươi b ư ớ c kế tiếp định làm gì theo hai lần trước công thành chúng ta bố cục đã sơ bộ hoàn thành tư mã thanh ánh mắt thâm thúy hiện tại chỉ cần chậm đợi thương đình bên kia tin tức chúng ta nội ứng ngoại hợp đ ô n g p h ư ơ n g long tộc vương quốc không đáng kể ngươi xác định lệ âu ngớt n h mày ngươi đã thấy dạ ca pháp thiên tượng địa vi lực hắn hiện tại chiến lực đã viễn siêu tại chúng ta ta đoán chừng hắn hiện tại lực lượng chỉ sợ đã cùng bạn tộc ngũ đại cường giả đ ỉ n h phong thực lực trên lệch không nhiều chúng ta hội đồng quản trị bên trong trừ diệp băng cũng đã không có người chơi khác có thể cùng hắn chính diện tác chiến h u y ễ n mộng cũng tiếp lời nói lại nói diệp băng ở bên cạnh hắn nội ứng đến cùng có hay không thu hoạch được cái gì tình báo quan trọng ta đang nghĩ diệp băng nàng sẽ không phải tư mã thanh sẽ không phải cái gì h u y ễ n mộng gửi nhẹ một tiếng sẽ không phải ở bên người dạ ca ngẩn đến quá lâu cuối cùng bị dạ ca bể ngoài mị hoặc trầm m ê ở nam sắc cuối cùng phản chứng a lễ âu ngân ó i ta gần nhất cũng nghe tới một chút chuyên môn Diệp băng gần nhất giống như cùng dạ ca đi được quả thật có chút gần tư mã thanh thản như nói nàng dùng chính là mỹ nhân kế đi gần đương nhiên là đương nhiên t i ê n tâm đi ai cũng có khả năng bị dạ ca xúi rục diệp băng là khó nhất phải biết kiếp trước thời điểm nàng thế nhưng là hận dạ ca tận xương liên nhương nàng tiếp tục ở bên người của dạ ca mai phục đi chờ cơ hội chính là cái k i a dạ ca pháp thiên tượng địa giải quyết như thế nào lễ âu ngất hỏi chỉ cần có cái k i a thần thông tồn tại phổ thông quân đội căn bản bắt hắn không có cách nào trong lòng ta nắm chắc tư mã thanh thân thể có chút về sau dựa vào ánh mắt tạm không rõ lệ ợ i khôi i ta thương thế khôi phủ, có thể một t nữa phục, lần có r u hoán thập nhị dai viễn dai cổ h u nga thú quỷ thần lúc, hắn lúc, quỷ cái i k còn không hoàn toàn thể pháp thiên tượng địa, không thể pháp gây địa, đủ sĩ ợ Lệ ổ ngờ n h mày người thương thế kia cũng không phải tốt như vậy khôi phục ta cho nên chúng ta bây giờ muốn làm hai tay chuẩn bị tư mã thanh thân thể về sau có chút k h ẽ nghiêng nói hai người các ngươi đi về trước đi trọng trình quân đội tiếp xuống chúng ta muốn chuẩn bị tiến hành đợt tiếp theo tiến công lệ ấu nga cùng nguyễn mậu trầm m ặ t một lát b i ế t lại nhiều nói cũng vô ích bọn hắn thật sâu nhìn tư mã thanh liếc mắt ánh mắt kia phức tạp khó hiểu lập tức song song thân hình loay lên biến mất tại nguyên chỗ cuối cùng cái ánh mắt kia mặc dù hai người bọn hắn lời gì đều không có lại nói nhưng tư mã thanh cảm nhận được rõ ràng cái kia một lần cuối cùng bên trong lần chứa mang thủ cùng đề phòng trải qua chuyện này về sau như lại có cái gì chiến l n dịch hai người này chắc chắn sẽ không như hôm nay rằng này không lưu đường l ư i xuất thủ mặc dù nói công ty hội đồng quản trị thành viên ở giữa vốn là bởi vì lợi ích mà tụ vì cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu mới tụ cùng một chỗ tín nhiệm mỏng như cánh ve nhưng chuyện lần này về sau hội đồng quản trị thành viên giữa lẫn nhau nghi kỵ cùng đề phòng khẳng định sẽ càng sâu một tầng cặn lúc này ở bên cạnh nói chủ tịch hôm nay còn có một cái khác tin tức rất quan trọng tư mã thanh tin tức gì ác ma tộc ma tộc cạn hôm nay xuất quan cặn nói ác ma tộc trước mắt không tại chúng ta trong k h ô n g chế bọn hắn cũng là đối kháng chúng ta vạn tộc liên minh một v i ê n c à n thực lực vẫn luôn là vạn tộc ngũ đại cường giả bên trong tồn tại cường đại nhất lần này muốn lấy dòng phương đông nước nếu như đằng sau c à n đ n n g tay chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ cặn là cái gì cá tính ngươi cũng không phải không biết tư mã thanh thản như nói hắn chỉ đối với tu luyện cùng cường giả cảm thấy hứng thú lại gần đây đều chẳng muốn phản ứng chiến tranh chỉ cần chúng ta không mạo phạm bọn hắn ác ma tộc lãnh địa ta nghĩ hắn tối đa cũng chính là phái gia tứ đại ma quân đến chợ t r ợ trận mà thôi cắt cười cười nói cũng đúng tư mã thanh ngồi một mình ở trên ghế ngồi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc một lát về sau hắn trong con mắt ánh sáng nhạt lóe lên ọ ỏ ra chỉ có chính hắn có thể thấy được bảng hệ thống điều ra thông tin danh sách ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái tên bên trên t i n h minh long tư mã thanh ngươi hiện tại người ở chỗ nào tư mã thanh tiến đến lúc tổng bộ một chuyến có khi hắn thấy rõ lệ âu ngất giờ phút này bộ dán lúc không khỏi hít sâu một hơi thanh âm đều mang rút rưu dày vương ngài ngài làm sao lại bị thương thành dặm này đừng đề cập lệ âu n g ậ t không tin nhẫn khoát tay một cái sắc mặt â m trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước lần này không chỉ có bị tư mã thanh làm vũ khí sử dụng càng không có nghĩ tới dạng ca lại t à n g có như thế khủng bố át chủ bài không chỉ có suýt nữa mệnh tang hắn tay còn bị hệ thống cưỡng chế rút đi một kiện vật phẩm cái này khiến hắn trong ngực tích tụ một cỗ kho nói lên lời bị đẻ nén cùng lửa giận nhanh đi đem toàn thành tốt nhất trị liệu hệ phụ trợ đều cho ta t i ê u đến v â n v â n v â n lao thần vội vàng liền chuẩn bị xuống dưới xử lý c h ờ một chút lễ ố ngất gọi hắn lại công chúa đâu lao thần dừng bước lại cung kính trở lại bẩm báo hồi bẩm bệ hạ hết thẻ tuân theo ngài ý chỉ. công chúa điện hạ một mực bị thích đáng an trí tại trong thâm cung có trọng binh c h ẩ n lấn dữ chưa hề rời đi nửa bước Ừm. lệ ẩu ngất hơi gật đầu ngữ khí mang không thể nghi ngờ bị nghiêm bây giờ b ạ n tộc chiến tranh đã khai h ỏ a thế cục dung chuyển nhất thiết phải trông giữ tốt nàng tuyệt đối không cho phép nàng bước ra cung điện nửa bước minh m ạ c h chưa nhất là t u y ệ t không thể nhường nàng cùng dạng ca tiếp xúc tên khốn kia tiểu tử đúng đúng lao thần nói lao thần đương nhiên rõ ràng đi thôi là nhìn xem lao thần vội vàng bóng lưng rời đi lệ ẩu ngất g i n g chống đỡ khí thế có chút vương lỏng trên thân cái kia bị p h á p thiên tượng địa dư bị d u n g ra vết thương lập tức chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn đưa tay che ngực một sợi chói mắt kim sắc huyết dịch từ khoe miệng chậm dại tràn ra cái kia p h á p thiên tượng địa vi năng thực tế quá mức khủng bố may mắn đó cũng không phải hoàn toàn thể nếu để cho dạ ca chân chính nắm giữ hoàn toàn hình thái p h á p thiên tượng đ ị a cái này trên vạn tộc bản đồ còn có ai có thể hạn chế cân nhắc được hắn chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ thập nhị giai quỳ thần cùng bán thần cấp bậm tồn tại a đúng rồi đến kiểm tra một chút dạ ca tiểu tử kia đến cùng theo ta chỗ này rút đi cái gì chiến l lễ ấu n g ấ đột nhiên nhớ tới việc này trong lòng x i ế t chặt hắn lập tức gọi ra chỉ có chính mình có thể gặp bảng hệ thống mở ra thanh vật phẩm bắt đầu vội vàng dần dần kiểm kê kiểm tra theo vật phẩm từng kiện l ậ n qua sắc mặt của hắn dần dần trở nên xanh xám ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể không thể có trùng hợp như vậy chứ mấy trăm dạng đồ vật lại vừa vặn bị hắn rút đi vong linh ngấn bài lễ ấu n g ấ ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi hắn không từ bỏ lại từ đầu đến đuôi cẩn thận tìm kiếm một lần thậm chí nhiều lần thẩm tra đối chiếu ba lần sợ là chính mình nhìn lầm hoặc là bỏ sót nhưng mà hiện thực vô tình bày ở trước mặt vong linh ấn bài s á t thực theo t h a n h vật phẩm của hắn bên trong biến mất s á t mặt của hắn trở nên t r ắ n g bệnh hô hấp dày đặc xếp chặt nằm đấm hỏng bét xích long thành tại trung tộc đại quân tạm thời thối lui về sau tòa này no bụng trải qua chiến hỏa l o n g tộc vương đô rốt cục thu hoạch được cơ hội thở dốc bắt đầu toàn lực thu thập tàn c ự c long tộc chiến sĩ tính cả đến đây tri viện n h â n tộc phong tộc thủy tộc cùng thú tộc việt quân đều đang khẩn trương dọn dẹp bên ngoài thành khu chiến đấu lưu lại t ầ n đồ ra sức cứu viện những cái kia bị vùi lấp tại kiến trúc phế tích phía dưới người sống sót trang nghiêm Dạ ca, nghị a o t n hội Thương Đình, kim long Tướng t Đình, Long Quân, Long Kim c đ ạ trưởng Lão Đường Thần, còn có Thu Đường Vương còn Lão có sảnh ư Đình, linh Yêu nữ Đế đều Linh Nữ Linh, Phong、tộc、Công Chúa, Thủy tộc Thánh Nữ, lúc này đều tụ tập ở trong này. Nghị Chúa, Thủy hội lúc Diễm Yêu Tô Tộc Tộc tụ tập ở s cái khác trên chỗ ngồi còn có mấy cái thông qua hình chiếu ba d xuất hiện thân ảnh hắc long vương cùng saas đoa thiên sứ nữ vương diệp bằng ma quân viêm cơ còn có đ u a người lùn bom vũ tộc kim linh vương viêm tộc viêm vương trợ chút vạn tộc liên minh hoạch tâm lực lượng cơ hồ đều ở đây mấy ngày nay chủng tộc quân đội trải qua số vòng tiến công hết thẻ t i ế n công chừng trên trăm tòa thành thị ngao thịnh nói chúng ta đông phương long tộc vương quốc có bảy mươi hai tòa thành t h ị đều tao nộ bảy chủng công kích m ã y liệt nhưng mà may mắn tại vạn tộc liên minh còn lại minh hữu viện quân giới sự trợ giúp bảy mươi hai tòa thành thị chiến dịch toàn bộ lấy thắng lợi chấm dứt g ù n s á t quanh tay c h ậ m dai nói chúng ta cây phương long tộc vương quốc cũng giống vậy tao nộ chủng tộc công kích có năm mươi bảy tòa thành t h ị bị chủng tộc quân đội tiến công toàn bộ phòng thủ thắng lợi tiêu diệt chủng quân mấy ngàn tỷ vua người lồn gom nghe nói như thế lập tức biết miệm và cười thật sao nguyên lai、like、chúng ta là toàn thắng a hh hh hhh ta trước kia nghe nói trung tộc quân đội là trong vạn tộc đáng sợ nhất nhất là đánh đâu thắng đó quân đội có chỗ đến không có một ngọn cỏ thần thoại không nghĩ tới vậy mà cũng không gì hơn cái này t ỷ số thắng vì linh còn đi dạ ca nghĩ t h ầ m nguyên lai tây phương long tộc vương quốc cũng giống vậy tao nội chủng tộc tiến công nhưng mà cái này liền có chút kỳ quái coi như tây phương long tộc cùng đông phương long tộc đều là thực lực chủng tộc mạnh mẽ phi thường đồng thời còn có vạn tộc liên minh minh hữu chi viện nhưng là chiến dịch t ỷ số thắng thế mà là một trăm tất cả thành trì vậy mà đều giữ vững cái này không khỏi liền có chút cổ q á i vẫn là không thể phớt lờ tốt ngữ tốc chầm chúng tộc quân đội cái này mấy lần tiến công rất có thể chỉ là đánh nghi minh n h ư n g chúng ta đoán sai bọn hắn thực lực mà thôi mà lại căn cứ các tộc trinh sát để báo chúng tộc quân đội cũng không có theo tây phương lòng tộc cùng đông phương lòng tộc lãnh địa lui cách ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục phát động công kích ừ n ta tán thành Dạ ca nhúm a y tiêu diệt mấy ngàn tỷ trung quân căn bản không tính là cái gì chúng tộc quân đội tùy tiện đều là một triệu tỷ lên m à tính mà lại bọn chúng tộc đàn sinh sôi sản xuất chiến sĩ tốc độ cực nhanh điểm này thương vong đối bọn chúng không tính là cái gì ra ca chấp hành quan cùng nói rất đúng tô diễm linh trầm t ĩ n h nói chúng ta tuyệt không thể bởi vì mấy trận chiến dịch thắng lợi liền buông lỏng cảnh giác ngao thịnh nói điểm này chúng ta đương nhiên biết chiến tranh đầu tiên là công tâm trận này chư vị cơ hồ toàn bộ đều là tung hoành qua mấy lần cỡ lớn chiến tranh thậm chí là vạn tộc chiến tranh kẻ già đời đối với điểm này bọn hắn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này bất quá g i a ca có thể bén nhạy phát giác được trong hội nghị mấy người nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng lúc trước so sánh đã có vi diệu khác biệt mấy ngày nay xuống tới mặc dù trên trăm tòa thành thị kinh l ị c luân phiên đ ắ chiến nhưng làm cho người rung động nhất không thể nghi ngờ là hắn thi triển ra cái kia đ ỉ n h thiên lập địa ma thần cự tượng một màn đã trong vạn tộc liên minh hoàn toàn c h u y ể n ra có thể thi triển pháp thiên tượng địa đây là vạn tộc ngũ đại cường giả đều không có thần thông không nghĩ tới giả ca một cái hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm siêu phàm giả lại có thể sử dụng vậy nếu như đ ợ i đến cấp bậc của hắn đột phá đến hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn thời điểm cái kia phải có nhiều nghịch thiên a 1341, một chút, chương một nghìn ba trăm bốn mươi mốt ta chính là hỏi một chút diệp băng lúc này nhìn một chút viêm cơ nghiền ngẫm mà nói viêm cơ ma quân nghe nói các người ma tôn cạn gần nhất rốt cuộc xuất q u a n rồi viêm cơ bình thản lên tiếng ừng thú vương sư đình hai tay vây quanh thanh âm to sen và o nói đã ma tôn các hạ đã xuất q u a n vì sao vẫn không muốn đến đây tham dự hội nghị ác ma tộc đứng hàng ngũ thường một trong cũng là vạn tộc liên minh thành viên trọng yếu hán thân là ma tôn chẳng lẽ đối với lần này lần thứ tám vạn tộc chiến tranh không quan tâm chút nào đúng thế vua người lùn gom thô âm thanh phụ họa dùng sức vô vô cái bản đừng quên g e n công ty cùng cửa công i á o phái muốn chinh phục c h ủ tộc bên trong bao quát các người ác ma tộc ma tôn đại nhân vừa mới xuất quan còn có một chút chuyện quan trọng cần xử lý viêm cơ thuận miệng tìm cái lý do chư vị không cần lo âu dù sao liên minh đối kháng ghen công ty triển l ã n dịch chúng ta tứ đại ma quân tự sẽ đại biểu ma tộc toàn lực xuất chiến đợi ma tôn đại nhân xử lý xong việc tư tự sẽ cùng chư vị gặp mặt kỳ thật nàng cũng căn bản không biết ma tôn lúc nào có thể đến giá ca nhớ tới trước đó ở ngoại xích long thành cùng cạn ngoại ý muốn gặp mặt trong lòng âm thầm cười một tiếng lòng hắn nghĩ lấy ma tôn cản cái kia cao nạo đạo mạc a tính trừ phi là có địch nhân trực tiếp đánh tới hắn ác ma tộc ma vực cửa chính đi nếu không chỉ sợ là sẽ không đích thân ra mà ta tóm lại tiếp xuống thế cục khó mà dự đoán chưa bị nhất định không thể phất lờ ngao thịnh long vương đem chủ đề kéo về quỹ đạo thanh âm trầm ổ n vô luận địch nhân trước đó tiến công là đánh nghi binh còn là thăm dò chúng ta đều phải để c ạ o cảnh giác huyết tộc công tức ni cô lát ưu nhã bưng lên trước mặt liêu ly chén nhẹ nhàng đung đưa trong đó tinh hồng chất lỏng chậm dãi nói không sai cho tới bây giờ xuất động còn vẹn vẹn là chủng tộc mà thôi mà theo ta được biết quý thương nguyên hải tộc lệ ồ nạ ám tinh linh lệ ồ ngất thánh tinh linh liệu anh mỹ ma quân đoàn cùng thiên tộc n ệ n ma gia điểm huyết tinh linh các tộc quân đội cũng đã lần lượt bắt đầu điều động tiếp xuống t h i công chỉ sợ sẽ chỉ một đợt so một đợt m á n h liệt đại điệu tộc đại biểu phát ra một tiếng thở dài nặng nề ai chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dạng này không có tận cùng bị động phòng thủ sao liên tiếp mấy ngày bị bọn hắn dạng này thay nhau tiến công chúng ta lại ngay cả cơ hội phản kích cũng không tìm tới viêm vương bất đắc dĩ b u ô n g tay đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao chúng ta cũng không biết ghen công ty cùng cử cơm giáo phái hang ổ ở nơi nào khủng long tộc đại biểu coi như không biết công ty bọn họ hang ổ ở nơi nào chúng ta chỉ ít có thể phản kích hải tộc thiên tộc Ám n tinh linh bọn hắn những chủng tộc này à không phải cứ như vậy nhất mội phòng thủ cũng quá bị động quá lo ủng chúng thủ lĩnh lâm vào trầm tư giạ ca tổng c h ấ p hành quan ngươi cảm thấy thế nào lang nhân tộc công tức phẹn rơ nhìn về phía giạ ca ánh mắt lấp lánh hỏi vô số đạo ánh mắt đều đồng loạt hướng giạ ca ném đi qua giạ ca hai tay vây bành tầm mắt bung xuống trầm mặc hồi lâu mọi người ở đây suy nghĩ hắn có phải hay không ngủ lúc hắn mới chậm rãi nâng lên đôi mắt ánh mắt đảo qua ngũ thường mấy vị đại biểu nhà như vậy ngũ thường các vị ý kiến đâu diệp băng k h é cười một tiếng người biếng như bay một bộ thái độ thờ ơ ta không có ý kiến đến gì các ngươi quyết định liền tốt viêm cơ nhìn về phía dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ma tộc không có dị nghị gùng s á t m a t không thay đổi nói phòng thủ tốt nhất chính là thi công ta đồng ý ta cũng đồng ý ngao thị long vương trầm ngâm mấy giây dù chưa ngôn ngữ nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận kết quả là ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến dạ ca trên thân dù sao hắn bây giờ là bạn tộc liên minh hành chính tổng chất hành quan cho dù ngũ thưởng toàn phiếu thông qua nào đó hạng nghị quyết cuối cùng cũng cần hắn một phiếu này tài năng chính thức có hiệu lực dạ ca thấy bốn phương tám hướng ánh mắt lại lần nữa hướng hắn nhìn qua dư quang tả hữu liếc liếc đám người sau đó đưa tay sở sở c á i mũi nói à ta không đồng ý chúng thủ lĩnh đứng tại sau lưng dạ ca bạch huyết linh bạch huyết linh phảng phất có thể nhìn thấy ở đây không ít vạn tộc thủ lĩnh trên đầu toát ra mấy cây dây đen hắc long v ư ơ n g cùng sạt ánh mắt c h â m xuống trên trán đ ẩn đ ẩn t u ô n ra mấy sợi gân xanh phi thường bất mãn h ừ lạnh nói h ừ vậy n g ư ơ i mới vừa rồi còn làm bộ hỏi thăm chúng ta ngũ thường ý kiến làm cái gì vừa mới hỏi người thời điểm người liền trực tiếp một phiếu bác bỏ không là tốt rồi rồi người đang đ u ổ chúng ta chơi vừa mới thấy dạ ca đem cái vấn đề này vứt cho ngũ thường nước thành viên đại biểu tất cả mọi người còn tưởng rằng dạ ca đã ngầm thừa nhận dạ ca tiếp tục sờ lấy cái mũi à ta chính là tùy tiện hỏi một chút nhìn xem các ngươi là nghĩ như thế nào lại không phải nói phải nghe ngươi nhóm ý kiến chúng thủ lĩnh nhưng mà ta cũng chỉ là tạm thời không đồng ý dạ ca để tay xuống dụ du nhiên đ ệ u nói ta vẫn là nghĩ lại trước làm làm rõ ràng địch nhân đến cùng muốn làm gì lại nói cái này trên trăm tòa thành chỉ to to nhỏ nhỏ chiến dịch một trăm tỷ số tháng vẫn là để hắn cảm thấy có chút không thích hợp nhất là trước đó chủng tộc đối với s í c h long thành tiến công dạ ca biết cái tiêu tuyệt không phải chủng tộc quân đội thực lực chân chính tư mã thanh gia h ỏ a này cũng không biết đến cùng đang làm cái gì âm mưu lang nhân tộc công tức phẹn dở thật sâu liếc mắt nhìn dạ ca dạ ca tổng chấp hành quan thật đúng là làm việc cẩn thận à. huyết tộc công tức nico lát nở nụ cười ta ngược lại là tán thành dạ ca tổng chấp hành quan cách làm loại này cấp bậc đại quy mô triển tiến dịch cẩn thận một chút không phải chuyện xấu mà lại bản nhân cũng hiểu rõ vô cùng dạ ca tổng chấp hành quan chiến lược năng lực ta tin tưởng hắn khẳng định có thể làm ra chính xác phán đoán ra ca ánh mắt rất có tâm h ý liếc hai người bọn họ liếc mắt hai g i a hòa này a tích tích tích lúc này ra ca bảng hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở hắn liếc mắt nhìn bảng nhắc nhở văn tự lông mày hơi nhíu là tư mã thanh phát cho tinh minh long tin tức tư mã thanh n g ư ơ i hiện tại người ở chỗ nào tư mã thanh tiến đến lúc tổng bộ một chuyến có chuyện tìm ngươi tư mã thanh định vị tọa độ tin tức dạ ca hít hít mắt thật đúng là nghĩ ai đến ai ban đêm ra ca k h ô n g chế tinh minh long tân thần, thần dựa theo tư mã thanh cung cấp tọa độ đi tới một chỗ nơi bí ẩn cái này cái gọi là g e n công ty lâm thời toàn bộ kỳ thật chính là một cái từ chủng tộc quân đội lâm thời khai thác da to lớn dưới mặt đất hang động ở vào xích long thành lãnh địa biên giới bên ngoài ước ba trăm cây số chỗ dạ ca đi tới hầm ngầm cửa vào lập tức bị mấy tên tuần tra trùng binh ngăn lại hãn lộ ra đại biểu nội bộ công ty thân phận lệnh bài về sau trùng binh mới trầm mặt thối lui nhường ra t h ô n g đạo tại một tên trùng binh dưới sự dẫn dắt d ắ ạ ca một đường hướng sâu trong lòng đất đi đến huyện động này nội bộ kết cấu phức tạp t h ô n g đạo giang khắp nơi tựa như một tòa to lớn mê cùng dưới mặt đất ven đường dạ ca còn chứng kiến vô số to lớn mẫu tuyết trắng trứng trùng như là từng cái nhảy lên trái tim. phát ra quy luật từ ngực từ ngực tiếng vang thỉnh thoảng liền có t r ứ n g t r ù n g sắc ngoài vỡ tan tân sinh trùng binh từ đó d â y r u ộ mà ra bọn chúng tham lam gặm ăn rơi thai ngén chính mình t r ứ n g xác dính trượt bên ngoài thần t ạ i ngắn ngủi trong mấy giây cấp tốc n ư n g kết cứng lại hình thành kiên cô xương vỏ ngoài áo giáp thân thể cũng theo đó cấp tốc trưởng thành cường trắng giạ ca nhận ra kia là trùng tộc thường thấy nhất chủ lưu nhất binh t r ù n g giáp đen kiến binh loại này kiến binh vừa ra đời liền có được nhân loại bình thường siêu phàm giả h u y n cảnh địa cảnh cấp bậc sức chiến đấu trong vài phút liền có thể tiến vào thành t h ụ kỳ vừa ra đời liền có thể chiến đấu nhưng là cảnh giới cũng trên cơ bản sẽ không tiếp tục trưởng thành đồng thời tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ t r ă m bốn mươi h a hạt giống đã trôn xuống t r ư ơ n g 1342, h ạ t giống đã trôn xuống cho dù tuổi thọ ngắn ngủi lại đơn thể thực lực suy nhược nhưng loại này kiến binh vẫn là kiếp trước trong trò chơi đa số chủng tộc người chơi cơ hầu người người đều sẽ sử dụng chủ lưu binh chủng bởi vì nó bạo binh hiệu s u ấ t cao ự c c một đầu giáp đen kiến binh mẫu c h ủ n g một ngày liền có thể sản xuất ra một nhóm trứng mỗi đám trứng có thể thai n é n một vạn con giáp đen kiến binh nay băng với chính là một vạn con chí ít có được huyền cảnh thực lực không e ngại tử vong tự sát thức tiểu binh nếu như mẫu trùng số lượng đủ nhiều lời nói một trời sinh sinh mấy chục tỷ chỉ giáp đen kiến binh đưa lên chiến trường căn bản không đáng kể phải biết nhân loại muốn bồi dưỡng một cái huyền cảnh siêu phạm giả chiến sĩ ít ra phải thời gian mấy năm mà t r ù n g tộc lại chỉ cần một ngày liền có thể sản xuất một năm lớn đây chính là t r ù n g tộc châu biên thái nơi này đến cùng có bao nhiêu giáp đen kiến binh chứng a da ca ghé qua tại trong huyệt động ánh mắt đảo qua cái kia từng đoàn từng đoàn lít nha lít nhít như là màu trắng đẽo thịt có chút đập chứng trùng tụ quần trong lòng âm thầm n h i ê m nghị tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến rốt cục hắn được đưa tới một cái cùng loại gian phòng địa phương nghĩ đến chính là công ty lâm thời trung tâm chỉ huy tư mã thanh ngay ở chỗ này mà lại chỉ có hắn một người a thinh minh long ngươi đến tư mã thanh tùy ý giơ tay một chỉ ngồi đi cái này giống như còn là thân phận chân thật của ngươi lộ ra ánh sáng về sau chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta dạ ca đối diện với hắn ngồi xuống thật sâu nhìn hắn một cái không nghĩ tới ngươi giấu quá kỳ à, lại chính là hơn một trăm năm trước dẫn động hung t h ú chiến tranh cái kia tư mã thanh mà lại không nghĩ tới trên tay của ngươi bây giờ lại còn khống chế viễn cổ tứ hung thú chi ba tha thiết Cùng n kỳ, đào tư tam đại thập nhị dai thần. t dai đại nhị quỷ mã thanh xem thanh cũng không có phủ nhận chính mình thất bại cho chính mình cùng dạ ca đều rót chiến trả mà lại ngươi thế mà còn trực tiếp phát động lần thứ tám vạn tộc chiến tranh dạ ca mỉm cười nói xem ra ngươi là có niềm tin rất lớn có thể cầm xuống trận chiến tranh này rồi đương nhiên tư mã thanh ngươi hẳn phải biết ta là một cái sẽ không tùy tiện mạo hiểm giả dạ ca nhưng ta nghe nói mấy ngày trước đây công ty chủng tộc quân đội đối với đông phương lòng tộc lãnh địa phát động hơn trăm lần tiến công tỷ số thắng tựa như là không a kia là ta cố ý mà làm chi tư mã thanh k h ẽ hấp một miệng nước t r à ngựa khí đạn m ạ n ta vốn là không có ý định n h ư ờ n g mấy ngày trước đây chiến dịch thủ thắng mấy ngày nay chiến tranh vốn chỉ là vì bố cục m ạ thôi dạ ca lông mày nhớ lên quả là thế cho nên gia ca hỏi n g ư ơ i bố cục thành công rồi sao đương nhiên thành công tư mã thanh ngữ khí vẫn như c ũ bình thản lại mang một loại k h ô n g chế hết thẻ tự tin kế hoạch của ta tiến hành đến phi thường thuận lợi hạt giống đã trốn xuống chỉ chờ thương đ ì n h nội ứng ngoại hợp chúng ta liền có thể dễ dàng cầm xuống đông phương long tộc vương quốc gia ca c h ầ m mặc suy nghĩ hạt giống thương đình hiện tại tại đông phương long tộc nội bộ tình trạng tư mã thanh cũng không phải là không biết ngao thị long vương đã phát giác thương đình cái này bước ó hai lòng lòng mang ý đồ xấu đông p ư ơ n g long tộc nội bộ đã đối với hắn tiến hành chặt chẽ giám thị dưới loại tình huống này tư mã thanh lại vẫn còn là một bộ phi thường đã tính trước bộ dáng dạ ca dừng một chút hỏi cho nên ngươi lần này gọi ta tới cũng là nghĩ nhường ta tham dự trận chiến tranh này à? tư mã thanh ngươi là công ty hội đồng quản trị một thành viên công ty lợi ích vốn là cùng ngươi cùng một nhịp thở ta ngược lại là không có vấn đề muốn ta xuất lực cũng rất đơn giản chỉ cần cuối cùng có thể cho ta đầy đủ lợi ích liền có thể dạ ca bày ra một bộ hám lợi bộ dáng hai tay ôm ngực cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì tư mã thanh ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh minh long ánh mắt lấp lánh nói ta muốn ngươi lẫn vào tây phương long tộc vương quốc giống như thương đình tại hắc long vương g ù m sạch bên người làm một viên bom hẹn giờ a dạ ca thần sắc q u á i gì ta ngươi đ â y ý là muốn ta làm nội ứng a đúng tư mã thanh nói ta biết ngươi là cái còn l a i trên người của ngươi trừ ma tộc huyết mạch bên ngoài còn có phương tây tử lòng tộc huyết mạch nhưng hắc long vương căn bản không biết ta a dạ ca nhún bài tư mã thanh nói hiện nay hệ lì ổng chết rồi trước đó trận kia vạn tộc hội nghị hắc long vương g ù m sạch mang theo bên người hai tên tây phương lòng tộc cao tầng cực giả cũng đều bị hắn tự tay giết、chết. hiện tại c ủ n g sạt làm tây phương long tộc vương thủ hạ cũng đã không có gì có thể cần dùng đến cửng giả cho nên ngươi làm u ố n ta đi b ổ cái này vị d ạ ca nói ngươi đang nói b ủ a chứ ta mặc dù trên thân có tây phương long tộc huyết mạch nhưng là từ nhỏ liền không tại tây phương long tộc vương quốc lớn lên ngươi cho rằng hắc long vương hắn tại lần trước b ạ n tộc hội nghị kinh lịch bị bên người tâm phúc phản bội về sau còn có thể sẽ tin tưởng ta như vậy một cái chỉ là có huyết mạch kẻ ngoại lai ai nói ngươi theo nhỏ không tại tây phương long tộc vương quốc lớn lên tư mã thanh lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị ta có thể để ngươi biến thành một cái theo nhỏ tại tây phương l o n g tộc vương quốc lớn lên quý tộc g i a ca nhữ mày ý của ngươi là tư mã thanh không tiếp tục ngôn ngữ chỉ là đưa tay nhẹ nhàng làm một thủ thế gian phòng bên ngoài lập tức lên tiếng đi tới hai thân ảnh bọn hắn là tây phương long tộc người đồng thời cũng là sớm đã bị công ty hợp nhất nhân viên chương một nghìn ba trăm bốn mươi ba tư mã thanh âm n h u t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi ba tư mã thanh âm n h u hai tên tây phương l o n g tộc người cùng tính k h ô n g mình hành lễ đồng nói bút g i a ca chân mày t r a o lên ra vẻ nghĩ hoặc hai vị này là h á n giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết hai người này bộ dáng trong đầu cũng đã trong nháy mắt điều ra hai người này tài liệu cặp kẽ từ khi thâm lam hệ thống toàn diện phổ cập về sau vạn tộc các thế lực lớn nội bộ trọng yếu cao tầm danh sách cơ hồ đều đã ở trong lòng bàn tay của hắn trước mắt hai vị này đều là tây phương long tộc vương quốc trong triều đình nhân vật hết sức quan trọng một vị là tây phương long tộc vương quốc trong triều đình quản lý nhân tài tuyển chọn cùng phân công lại bộ đại thần một vị khác thì là tây long quốc chấp trưởng mạng lưới tình báo ám bộ thủ lĩnh bọn hắn là tây phương long tộc người đồng thời cũng là đã sớm bị công ty hợp nhất trọng yếu nhân viên tư mã thanh trầm rãi giải, giải thích ngự khí bình thản lại mang không thể nghi ngờ k h ô n g chế cảm giác bọn hắn tại tây phương long tộc trong triều đình đều đảm nhiệm chức vị quan trọng mặc dù ngươi hiện tại tại tây phương long tộc bên kia còn là cái hát hộ nhưng có bọn hắn hiệp trợ vì ngươi an bài một cái thở nhỏ tại vương quốc xa xôi địa khu lớn lên qua thời quý tộc thân phận quả thực dễ như chở bàn tay g i a ca trong lòng thầm dun công ty đối với vạn tộc các quốc gia thẩm tấu thật sự là s o hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ tư mã thanh chuyển hướng hai vị kia long tộc đại thần ngự khí mang thể mệnh lệnh bình tĩnh về sau hành động các ngươi muốn toàn lực phối hợp tinh minh long đúng hai vị long tộc đại thần cung kính không người lĩnh mệnh tư thái khiêm tốn đến mức hoàn toàn không giống như là quyền cao chức trọng triều đình trọng thần thì ra là thế không nghĩ tới ngươi liền cái này đều an bài tốt thật đúng là chú đáo dạ ca nhìn một chút tư mã thanh nói nhưng mà lần trước vạn tộc hội nghị hắc long vương g ù n g sas vừa mới bị hắn hai tên tâm phúc hộ vệ đâm lưng coi như ngươi an bài cho ta cái gì lại hoàn mỹ thất h ậ n hắn chỉ sợ cũng rất khó tín nhiệm ta không cần tranh thủ quá nhiều tín nhiệm tư mã thanh ngữ khí ý nguyên phong rong chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh hắn đặt chân liền đầy đủ hắn hiện tại thủ hạ đã không có mấy cái có thể dùng cơn giả làm tây phương long tộc vương luôn không khả năng mọi chuyện tự thân đi làm chỉ cần ngươi ở bên cạnh hắn ẩn nút xuống tới sớm muộn sẽ tìm được cơ hội thích hợp Dạ tại ca, ngươi chỉ cơ Tộc có tác chiến, cầm chỉ Tộc có chờ chúng hắc Củn Tộc chi thanh kia gian. ta sau, ta thay ngươi trong lên ánh sáng sắp bén, Đông Phương Long tộc có thương đỉnh nội xuống vấn Phương Long tộc có ngươi, chờ chúng ta giải quyết hết Long Vương về sau, ta muốn ngươi thay vào đó, ngồi lên、tây、Phương Long tộc chi vương giải Tư hội phối thời hợp hết một bộ là. lẻ là Mà vào mắt Tây quyết Sát Tây mã sắp b đề đó, về ngươi muốn ta làm tây phương long tộc long vương trên người ngươi có t ử long tộc với mạch hoàn toàn có tư cách này tư mã thanh nói c h ờ bắt lại cái này hai đại long quốc vạn tộc liên minh còn thừa thế lực cũng liền chỉ còn lại nhân tộc cự nhân tộc cùng ác ma tộc tương đối cường đại tư mã thanh dừng một chút ánh mắt khinh miệt đảo qua trên tường treo vạn tộc bản đồ còn lại đều không đáng đến nhắc lên dạ ca trầm m ặ t một hồi khoanh tay nói như vậy ngươi dự định phải làm sao xử lý hắc long vương ta cũng không giống như là thương đình ta ở trong tây long quốc thế nhưng là một điểm căn cơ đều không có kỳ thật hắn thật là có chính là trước đó hệ lì ổng những cái kia bị hắn hợp nhất thủ hạn gai g đen tử biêm ma san mấy người bọn hắn còn có hệ lì ổng cùng vợ dân ạ dưới cờ tử long g i a t ộ c quân đội cũng trên cơ bản đều bị hắn kế thừa nhưng mà cái này hắn khẳng định không có khả năng nói cho tư mã thanh mấy ngày trước đây chiến dịch chỉ là bố cục chỉ là thăm dò mà thôi tư mã thanh bình tĩnh nói trong ánh mắt lộ ra một cô hết t h ể đều ở trong lòng bàn tay tự tin cảm giác vạn tộc liên minh chắc chắn sẽ không tự nguyện bị động như vậy bị đánh đi xuống bọn hắn khẳng định rất nhanh liền sẽ thử nghiệm phản kích vô luận là s í c h long vương ngao thịnh còn là hắc long vương gùn sas r chỉ cần đem bọn hắn dẫn xuất vương quốc ở trên vạn tộc chiến trường hết thể liền đều dễ nói ngao thịnh bên kia ngươi không cần phải để ý đến đến nỗi gùn sas r bên này chỉ cần hắn đến tiền tuyến vạn tộc chiến trường bên trên ta liền sẽ an bài người đến hiệp trợ ngươi xử lý hắn gia ca hiếu kỳ ố ai vậy vừa dứt lời c á t t ừ bên ngoài chậm rãi đi v à o hắn mặc một thân cắt xén vừa vặn màu trắng hiu nhà nâu phục trên mặt vĩnh viên treo bộ kê ôn tồn lễ độ mỉ cười chủ tịch bọn hắn đến tư mã thanh hơi gật đầu để bọn hắn bảo các con người xác nhận giá ca quay đầu nhìn về cửa vào trong lòng âm thầm suy đoán người đến người nào làm cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào lúc giá ca con ngươi không khỏi có chút c o r d t lại vậy mà là huyết tộc ni cô lát công tước cùng lang nhân tộc phẹn dở công tước giá ca ánh mắt phát lệnh a hai gia hòa này nguyên lai lại cũng âm thầm đầu nhập ghen công ty hắn liền nói đâu lang nhân tộc cùng huyết tộc thế hệ đều là huyết cừu nhưng là gần nhất lại thường xuyên trông thấy hai người bọn họ rất thân cận cũng chưa thấy bọn hắn sinh ra bất kỳ xung đột nào liền xem như bởi vì bây giờ tạo thành bạn tộc liên minh dạng này hòa thuận thân cận đến cũng không tránh khỏi quá mức khác thường tư mã thanh tiên sinh n i c ô lát cùng phen giờ đều lộ ra một mặt cung kính lại định đoạn ý cười rất kinh ngạc ca tư mã thanh nhìn xem dạng ca biểu lộ nói a cũng không có dạng ca thu liêm ánh mắt của mình ung dung nói công ty lực lượng vậy mà đều có thể thẩm thấu tiến vào tây long quốc cùng đông long quốc thẩm thấu huyết tộc cùng lang nhân tộc tự nhiên khẳng định cũng không đáng kể trách không được n g ư ỡ n như vậy có tự tin nhất định có thể đánh thắng b ạ n tộc liên minh nguyên lai là còn có chôn ám kỷ tư mã thanh cười nhạt một tiếng nhìn xem nico lát cùng phen giờ xem ra hai vị còn tính là thủ đức ha ha kia là tự nhiên nico lát biểu hiện ra huyết tộc người ưu nhã khẽ không người ta hai người có thể dễ dàng như vậy cầm xuống huyết tộc cùng lang nhân tộc quyền t r ư ờ n g khống cũng là may mắn tư mã thanh chủ tịch ngươi hết sức giúp đỡ chúng ta tự nhiên là muốn tuân thủ đức định d a ca ở một bên lẳng lặng nghe đối thoại của bọn hắn giờ mới hiểu được nguyên lai、like、nico lát những năm này có thể nhanh chóng như vậy theo một cái bá tức tấn thăng làm công tước phía sau tất cả đều là g e n công ty tại lửa cháy thêm dầu lúc này dạ ca trong đầu linh quan nói lên thì ra là thế đoạn thời gian trước huyết tộc cùng lang nhân tộc nội bộ đều t r u y ề n ra tin tức huyết tộc chi vương cùng lang vương đều sinh bệnh nặng nằm trên giường không d ậ y nổi tất cả liên quan tới chủng tộc trọng yếu đại sự toàn bộ đều giao cho thủ hạ thân tín công tước cũng chính là ni cô lắt cùng phẹn dợ đến thay xử lý lúc ấy d ạ ca nghe tới tình báo này tin tức thời điểm đã cảm thấy không thích hợp nhưng là bởi vì sự tình quá nhiều hắn cũng không tâm tư suy nghĩ hiện tại xem xét mới biết được nguyên lai là chuyện như thế chỉ sợ không bao lâu huyết tộc chi vương cùng lang vương liền sẽ chết bệnh đến lúc đó ni cô lắt cùng phẹn dợ liền có thể thuận lý thành trường kế vị t r i để khống chế cái này hai đại chủng tộc thực quyền giới thiệu một chút vị này là tinh minh long là chúng ta ghen công ty hội đồng quản trị một thành viên tư mã thanh đưa tay ra hiệu dạ ca phương hướng hướng n h i cô lắt cùng phẹn giờ giới thiệu nói đồng thời sau đó phải xử lý hắc long vương trong kế hoạch hắn cũng là các ngươi cần hiệp trợ đối tượng nghi cô lắt cùng phẹn giờ nghe vậy lập tức chuyển hướng dạ ca cung tính mỉm cười tinh minh long tiên sinh dạ ca bình tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi khoe miệng không dễ phát hiện mà có chút dơ lên hướng bọn hắn cười nhạt một tiếng ngang các ngươi khỏe a chương một n đội ta đi hẹn họ chương một n đội ta đi hẹn họ xích long thành đem dài như mực trong phòng khách dưới ánh nến đem dạ ca ngồi xếp bằng thân ảnh b ă n g t ạ i trên v á c tường éo đến rất dài hắn chậm rãi mở hai mắt ra đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dội mang không nghĩ tới tư mã thanh vậy mà muốn một hơi trực tiếp v ăn hết đông phương lòng tộc cùng tây phương lòng tộc cái này hai đại long quốc gia hỏa này khẩu vị thật là lớn mà lại hiện tại huyết tộc cùng lang nhân tộc cũng đã phản chiến đứng tại hắn phía bên kia không thể không thừa nhận gia hỏa này đúng là hắn đỏ sức qua trong đối thủ khó chơi nhất một cái vô luận là trên thực lực còn là trên trí lực dạ ca ánh mắt khẽ rời nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm phảng phất có thể xuyên tấu h hư không nhìn thấy tấm kia bảy miêu nghị cái mặt hắn trầm mặc một hồi lâu khoe miệng có chút dương lên may mắn vô luận tư mã thanh làm sao thẩm thấu những người khác đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới công ty mình hội đồng quản trị thế mà cũng sẽ bị người cho thẩm thấu ta ở bên người tư mã thanh làm n ằ m vùng kết quả hiện tại tư mã thanh thế mà muốn ta đi tây long quốc gùm sạt bên người làm n ằ m vùng chật chật cái này thật đúng là dạ ca đầu ngón tay vô ý thức tại trên gối huy động suy nghĩ xoay nhanh hắn biết rõ tư mã thanh ngoài miệng nói t r ợ hắn đang lầm tây long vương bị nhưng lấy ra hỏa này tính cách sau khi chuyện thành công chính mình hơn phân nửa chính là một bộ bị móc sạch quyền lực khôi lỗi long vương trên triều đình xuống chắc chắn bị tư mã thanh người triệt để thẩm thấu thanh tẩy toàn bộ thay đổi thân tín của hắn đến lúc đó hắn cái này long vương cũng chỉ bất quá là cái bị nuôi n ố t sắc không cuối cùng triệt để khống chế tây long quốc khẳng định là hắn tư mã thanh bất quá nói không chừng cái này cũng đúng lúc là một cái cơ hội tuyệt hảo tư mã thanh cũng không biết hắn tại dòng phương tây nước nhưng thật ra là có một chi quân đội của mình thế lực lúc đầu hắn chỉ là nghĩ chi quân đội này giữ lại dự bị nhưng là nếu như tư mã thanh cứng rắn muốn giúp hắn cầm xuống dòng phương tây nước vậy hắn cũng không có cách nào ra ca mỉm cười sờ sờ cái c ằ m bất quá hiện tại còn có một vấn đề hắn hồi tưởng đến tư mã thanh trước đó lời nói kia là ta cố ý mà làm chi ta vốn là không có ý định n ư ờ n g mấy ngày trước đây chiến dịch thủ thắng mấy ngày nay chiến tranh vốn chỉ là vì bố cục mà thôi kế hoạch của ta tiến hành đến phi thường thuận lợi hạt giống đã trôn xuống chỉ chờ thương đ ì n h nội ứng ngoại hợp chúng ta liền có thể dễ dàng cầm xuống đông vương long tộc vương quốc dạ ca có chút nhữ mày tự hỏi ứ n g cái hạt giống này đến cùng là cái thứ gì、Soạn. lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng kéo ra có người đi đến một đạo tuyết trắng thân ảnh bưng một đĩa tinh xảo điểm tâm bước nhẹ mà bảo là linh linh nàng hôm nay hiếm thấy mặc vào một thân tuyết trắng ngọn một lót có t h e o lam nhạt vân v â n liên y bánh đắn dưới làn váy lộ ra hai đoạn trắng non mảnh khảnh bắp chân đỉnh đầu hai m è o có chút rung động sau lưng hai đầu mang tuyết văn đôi dài u nhã lắc nhẹ cùng ngày xưa tùy ý trang điểm một trời một vực rất rõ ràng là có tỉ mỉ trang điểm qua một phen ăn chút điểm tâm đi b ạ c h huyết linh đối diện với hắn ngồi s ồ m hạ xuống thanh â m nhỏ giọng chủ nhân n ừ n g nha dạ ca có chút ngu ngơ mà nhìn xem b ạ c h huyết linh hôm nay trang phục lấy lại tinh thần tiện tay nhặt lên một khối điểm tâm đưa vào trong m i ệ n g một bên ăn một bên thuận một khen nhà ta linh linh hôm nay trang điểm rất đẹp trước k i a b ạ c h huyết linh hóa thành hình người thời điểm đều là tùy tiện làm mấy món nhân loại thiếu nữ vừa người quần áo liền mặc cho tới bây giờ cũng không hề giảm cứ qua đương nhiên hắn linh linh thiên sinh lệ chất coi như không xuyên đều khu khu coi như tùy tiện xuyên một xuyên đều giống nhau nhìn rất đẹp nhưng là hôm nay m è o này nương thiếu nữ rất hiển nhiên là tận lực trang điểm qua chính mình l i ê n tùy tiện mặc một chút thôi có cái gì dễ nhìn hay không b ạ c h huyết linh quay mặt qua chỗ khác ngự a khí ra vẻ lạnh nhạt vẫn như cũng là như thế n g ạ o kiểu nhưng nàng đánh mắt lại khó mà ư ớ c chế hiện lên một tia nhẹ c ấ n nàng s á c thực tại trước gương châm trước hồi lâu ngoài miệng mặc dù không nói nhưng giờ phút này nghe tới dạng ca khích lệ trong lòng phảng phất có mật đường tăng ra còn là cảm thấy mười phần nhảy c ỡ m vui vẻ nhưng mà bọn hắn hiện tại quan hệ đến cùng tính là cái gì đâu mạnh huyết linh trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt ý gì a n nguyên vẫn là chủ nhân cùng linh s ủ n g sao còn là nói là tại linh s ủ n g thân phận đồng thời cũng là nữ nữ bằng hữu người hôm nay có tâm sự dạ ca nhìn xem b ạ c h huyết linh biểu lộ n g ẫ nhiên thuận miệng hỏi nô、no. không có gì b ạ c h huyết linh cảm giác được khuôn mặt của mình b ớ t đốt liền trên đầu lô thai mèo đều nắm nóng ta đang suy nghĩ gì liền xem như cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng nhiều năm như vậy cũng cho tới bây giờ đều không có tranh qua muốn cái bạn gái danh vận a thật không có việc gì ta nhìn mặt của ngươi giống như có chút đỏ dạ ca nói sẽ không phải còn đang suy nghĩ trước đó run r à y sự t ì n h a bạch huyết linh sao làm sao có thể bạch huyết linh t r ừ n g mắt liếc hắn một cái thấy dạ ca một mặt cười xấu xa biết mình lại bị chơi bừa ta nhìn ngươi mới là có tâm sự a bạch huyết linh nếp miệng ngươi ở trong này nhập định lâu như vậy nhưng là ta lại cảm giác ngươi thật giống như căn bản không có tâm tư gì chuyên tâm tu luyện dạ ca s á c thực như thế hắn quay đầu ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn qua dưới bóng đêm đèn đốt sáng trưng náo nhiệt phồn hoa xích long thành hạt giống dạ ca trong đầu đông nhiên nghĩ đến trước đó xâm nhập bên ngoài thành khu bệ trùng vậy sẽ phun ra xương độc nhưng là xương độc nhưng không có tính tổn thương tự hình thiết giáp t r ù n g bái còn có những cái kia ở trên trời liền bị nổ thành bột miệng phi hành trùng binh chẳng lẽ nói dạ ca h i ế p h i ế p mắt ẩn ẩn giống như nghĩ đến cái gì linh linh hãn đột nhiên hỏi người mệt không a bạch huyết linh s ữ n g sở dạ ca không khốn lời nói b ổ i ta ra ngoài dạo chơi coi như bồi ta đi hẹn họ bạch huyết linh chương một nghìn ba trăm bốn mươi lăm dù sao đều làm qua loại chuyện đó chương một nghìn ba trăm bốn mươi lăm dù sao đều làm qua loại chuyện đó xích long thành chợ đêm đen b đúc như ban ngày tỏa ra ánh sáng lung linh giạ ca cùng bạch huyết linh sóng vai dạo bước tại long tộc thành thị ban đêm trên đường phố long tộc chợ đêm cùng nhân tộc thành thị phồn hoa n g u y ê n áo bên đường bày đ ầ y các thức q u o y hàng có các loại bày quầy bán hàng mở tiệm bán quả vặt đâm đường nhân rèn đúc vũ khí trang bị cái gì cần có đều có khiến người đáp ứng không xuể bạch huyết linh nhắm mắt theo đôi đi theo sau giạ ca một đôi linh động đôi mắt tò mò đánh giá một phía mặc dù nàng kiếp chức là linh yêu tộc nữ đế nhưng đây là nàng lần đầu tiên tới đông phương long tộc vương quốc thủ đô thành thị thành thị bầu không khí mười phần tường hòa nơi này long tộc dân chúng trên mặt hoàn toàn không thấy thời gian chiến tranh hồi hộ ngược lại từng cái thần sắc nhà nhã dạ ca nghĩ thầm không nghĩ tới lần thứ tám vạn tộc chiến tranh mở ra nơi này long tộc bách tính xem ra lại một điểm hồi hộp cảm giác đều không có rõ ràng hôm qua chủng tộc mới vừa bận tiến công qua tòa thành thị này tương phản lúc trước hắn xem thâm lam nhân tộc diễn đàn nhân tộc dân chúng biết chiến tranh mở ra thì hoàn toàn là một cái khắc cực đoan dân tộc đế quốc chưa bị người tiến công trên mạng dân mạng liền cơ hồ phun xin tràn đầy khủng hoảng cùng lo nghĩ cảm xúc các loại đồn bối đồn thuốc đồn đồ ăn thậm chí còn có trực tiếp trong nhà hậu viện đảo lên địa đạo dạ ca nghĩ nghĩ có lẽ là bởi vì xích long thành phạm vi lãnh địa rất lớn nơi này xem như khu nội thành phạm vi mặc dù khu ngoại thành trước đó bị địch nhân đánh b ả o nhưng đối với những người ở nơi này đến nói kỳ thật còn còn xa xôi càng quan trọng có lẽ là đông phương long tộc làm vạn tộc xếp hạng thứ ba cường tộc cái địa vị này đã ổ n thỏa mấy ngàn vạn năm tại cái này mấy chục triệu năm đến nay vạn tộc kinh lịch thứ ba đến lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh bằng vào thực lực tuyệt đối ưu thế đông vương long tộc cho tới bây giờ đều là t r i n h phạt một phương chưa hề nhường chiến hỏa nguy hiểm bản thổ dân chúng dân ra long tộc nhân sớm thành thói quen chiến tranh sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày nhận biết d ạ ca không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ cười cười quá độ mẫn cảm cùng quá độ lòng cũng không biết cái kia xem như hơi rất nhiều không nghĩ tới cái này đông long tộc văn hóa cùng chúng ta linh yêu tộc cùng các ngươi n h â n tộc đều rất tương tự nha bạch huyết linh đi theo dạ ca bên người nháy mắt trên đường nhìn tới nhìn lui thế mà còn có đâm đường nhân cùng mức quả đều là sinh tồn ở đông đại lục trung tộc mọi người văn hóa vòng tròn đương nhiên đều không khác mấy nếu là tại tây phương long tộc vương quốc cái kia khác biệt khả năng liền lớn b ạ c h huyết linh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem dạ ca làm sao nghe được ngươi thật giống như đi qua tây phương long tộc vương quốc tại thâm lam hệ thống trên website nhìn qua a đầu năm nay mạng lưới như thế phát đạt dạ ca thuận miệng m i ệ n c h u y ể n nói nhưng thật ra là hắn kiếp trước làm người chơi đi qua b ạ c h huyết linh thì ra là thế dạ ca nhìn như nhàn nhã dạo bước đầu đường ánh mắt lại như, như chim ứng sắc bén quét mắt thành thị mỗi một góc trong đầu hắn còn đang suy nghĩ trước đó chủng tộc tiến công lúc ấy những cái kia phi hành trung binh biết rất rõ ràng dạng như vậy xông vào thành đến khẳng định sẽ bị đều chặt đường nhưng vẫn là làm như vậy trung binh mặc dù số lượng k h ổ n g l ồ bạo binh tốc độ cực nhanh nhưng cũng không có khả năng dạng này lãng phí chẳng lẽ bọn hắn chỉ là muốn tùy tiện thử một chút không có khả năng h u y ế n mộc là kiếp t r ư ớ c trong trò chơi tốt nhất chủng tộc một trong những người chơi nàng không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này còn có cái kia phun ra sương mù màu lục cự hình thiết giáp chủng quái cũng rõ ràng không thích hợp cái kia sương mù màu lục thế mà là không độc dạ ca ngừng chân tại một chỗ tương đối cao trên thềm đá quan sát phía dưới đèn đuốc dã rời phố xá hai đầu lông mảy ngưng suy nghĩ sâu xa b ạ c h huyết linh nguyên bản đang nhìn cách đó không xa cái kia làm đường nhân sạp hàng xuất thần thiếu nữ tâm này mầm nàng vốn định lôi kéo hắn đi qua nhìn một chút quay đầu đã thấy hắn ngưng thần bộ dáng suy tư ta liền biết ngươi nói là muốn dẫn ta đi ra hẹn họ trên thực tế là phát hiện cái gì không đúng đúng hay không b ạ c h huyết linh chu m ọ một cái dạ ca ừng xem như thế đi mạnh huyết linh nhìn một chút hắn cho nên ngươi phát hiện cái gì mấy ngày trước đây chủng tộc quân đội tiến công ta vẫn cảm thấy không thích hợp dạ ca như có điều suy nghĩ bọn chúng cũng không có toàn lực tiến công giống như cố cô ý công thành công hạng đến cùng là vì cái gì bạch huyết linh suy nghĩ vậy ngươi nghĩ đến sao ta có chút ý nghĩ nhưng là không biết đoán đúng hay không dạ ca nói ta cảm thấy khả năng hay là muốn lại đến khu ngoại thành bên kia đi một chút nhìn tài năng xác định bạch huyết linh nghe vậy gật đầu thúc ta kia liền đi đi nói liền hướng phía trước các bước đi ra mấy bước về sau nàng mới phát hiện dạ ca vẫn chưa đuổi theo nàng mê man nhìn lại lúc này mới phát hiện dạ ca đang đứng tại cái kia đường nhân trước sạp không bao lâu hắn liền trở lại trên tay còn cầm hai cái màu hổ p h á c đường nhân ấy dạ ca cầm trong tay cái kia hai con đường nhân đưa cho bạch huyết linh cái kia đường nhân vừa vận đâm còn là một cái mọc r a lỗ hai mẹo hình người linh yêu miêu nương tạo hình cùng một nhân loại trẻ tuổi xoáy khí nam tính tạo hình bạch huyết linh hơi xứng sở tiếp nhận đường nhân vụ trộm liếc q u a dạ ca ngươi ngươi làm gì mua cho ta cái này vừa mới ngươi cùng nhau đi tới không phải nhìn c h ẳ n c h ẳ n cái này nhìn nửa ngày sao dạ ca nói bạch huyết linh gương mặt lập tức một đỏ đâu nào có gặp qua loại kia đi theo phụ thân đi ra ngoài dạ phố đi ngang qua đồ chơi bày không có ý tứ mở miệng trực tiếp m u ố n lại nhìn chằm chằm thú đ ô n g đồ chơi nhìn một đường tiểu cô nương sao dạ ca nói ngươi vừa rồi ánh mắt liền không sai bị lắm trên mặt liền kém không có trực tiếp viết muốn hai cái chữ to b ạ c h huyết linh ngươi không nên nói b ậ y nói bạn m ạ c h huyết linh thở phì phì ta thế nhưng là tiền nhiệm linh yêu tộc nữ đế làm sao có thể rất muốn loại này trẻ c o n ăn đồ vật vậy ta cầm đi lui đi dạ ca vươn tay mạnh huyết linh lập tức bảo vệ mở to hai mắt không được dạ ca lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười ta ý của ta là mua đều mua liền chiếu cố một chút người ta lão bản sinh ý chứ sao mạnh huyết linh một mặt ngạo kiểu hừ hừ nói a dạ ca cười cười vậy thì đi thôi nói hắn liền tiếp tục đi về phía trước đồng thời còn thuận tay rất tự nhiên dắt nàng một cái khác không có làm bộ người tay mạnh huyết linh trong lòng giật mình thân thể lập tức cứng đờ nàng lúc đầu muốn tranh thoát tô diễm linh cùng dưới tay nàng một đám linh yêu tộc người hiện tại đều cũng tại tòa này xích long thành nói không chính xác bọn hắn không ngủ cũng đi ra dạo phố lời nói liền sẽ đụng phải các nàng vạn nhất bị diễm linh trông thấy vậy vậy vậy đây chẳng phải là giải thích không rõ rồi mà lại ở trên đường cái trước mặt nhiều người như vậy bị nam nhân lôi kéo tay tay đi lên phía trước thực tế là nhưng mà cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến n h i ệ t lực b ạ c h huyết linh lập tức cảm thấy một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác làm sao cũng không nguyện ý chủ động hất ra được rồi dù sao đều đã làm qua loại chuyện đó b ạ c h huyết linh gương mặt nóng lên mà thầm nghĩ chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu nghề nghiệp n h ã tuyến trương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu nghệ nghiệp nhãn tuyến thật là ấm áp ở cùng bị hắn ôm lấy thời điểm đều có một loại không hiểu cảm giác an toàn chẳng lẽ là bởi vì hắn là ta một thế này khế ước chủ nhân cho nên mới sẽ dạng ngày sao b ạ c h huyết linh t ù y ý dạ ca năm chính mình tay trong lòng nổi lên từng cơn sóng vợn nàng cầm lấy con mẹo kiên lương tạo hình đường nhân nhẹ nhàng mở ra môi anh đ ả o cẩn thận từng ly từng tí căn xuống một góc n g ọ t nào g tư v ị tại đầu lưỡi tan ra đấy lòng phảng phất cũng theo đường nhân ý nghĩ ngọc nào tràn ra ôn lu sáng bóng khoe miệm nàng g á n n ế c do dự một chút đem đường nhân đưa tới dạc ca bên n ô i thanh âm nhẹ mảnh ầ ngươi có muốn hay không cũng nếm thử dạ ca không chút do dự há miệng liền tại nàng vừa mới cắn qua vị trí cũng cắn xuống một khối ngươi ngươi làm sao chuyên chọn ta nếm qua địa phương cắn b ạ c h huyết linh gương mặt hơi nóng nhỏ giọng l ầ m b ầ m bên cạnh rõ ràng còn có một cái hoàn chỉnh dạ ca trong mắt lướt qua một tia danh m á n h đã ngươi đều nhìn ra ta là cố ý còn hỏi b ạ c h huyết linh gương mặt lại đỏ nàng cúi đầu nhìn xem đường nhân bên trên rõ ràng v ế p tán thừa dịp dạ ca không chú ý lặng lẽ dội ra đầu lưỡi nhanh chóng liếm đông chốc bị hắn cắn qua địa phương nô、no. vì cái gì không hiểu cảm giác so vừa rồi còn muốn mặc rồi một kia cười ngây ngô nhịn không được leo lên q u a e miệng nhưng nàng lập tức kịp phản ứng cuốn quýt lắc đầu không đúng không đúng ta làm sao lại giống như trở nên cùng hạ tịch giao cái kia yêu đương nao tiểu nữ sinh rồi lúc này nàng ngẩng đầu một cái vừa vặn đụng vào dạ ca mang cười xấu xa ánh mắt ta vừa mới trông thấy ngươi vụn trộm liếm tan đến qua địa phương không có ta nhìn thấy ngươi nhìn lầm dạ ca nắm bạch huyết linh lại tại một cái sâu mức quả trước gian hàng dừng lại lão bản muốn sâu này lớn nhất hắn chỉ chỉ trong đó một chú ôi được rồi long nhân lão bản nụ cười chất phác bên cạnh bạch huyết linh nghi hoặc nhìn một chút hắn làm sao còn ăn ngươi không phải nói muốn đi khu ngoại thành bên kia nhìn xem sao không đội dạ ca giọng nói nhẹ nhàng dù sao t i ệ t đường coi như là cùng ngươi dạ phố nói xong mang ngươi đi ra hẹn họ nhà bạch huyết linh đấy lòng lần ẩn, ẩn vui vẻ ủ ị thần xui khiến nói một câu vậy sau này ngươi có thể thường xuyên bồi linh l i n hẹn h họ sao nói xong chính mình liền sửng sốt sao sao sao sao làm sao lại nói ra lời như vậy đương nhiên có thể a dạ ca nhú bay chỉ cần ngươi không n g o kiểu、no. bạch huyết linh túi đầu xuống không lên tiếng khách nhân ngài mức quả lấy được rồi long nhân lão bản lưu loát đưa qua đa t ạ g i a ca tiếp nhận chuyển tay liền nhét vào bạch huyết linh trong tay nếm thử nhìn long tộc làm sâu mức quả cùng nhân tộc linh yêu tộc hương vị không rồng lắm lại cho ta a bạch huyết linh nhìn xem trong tay mình đã bưng lấy mười mấy loại quả vặt ngoài miệng p h à n nàn trong mắt lại l o à i ánh sáng ta đều nhanh bắt không được lời tuy như thế nàng còn là vui vẻ thế tới ha ha khách nhân ngài hiểu công việc a long nhân lão bản cười nói khách nhân ngài là theo nhân tộc đế quốc bên kia tới a Đúng vậy dạ ca thuận miệng ở mới nhìn như lơ đãng nhắc nhở gần nhất chủng tộc một mực đang tấn công xích long thành lao bản ngài cũng cẩn thận nhiều ha ha không có việc gì không có việc gì long nhân lão bản khoát b á t tay n u cười cởi mở chiến tranh nha thấy nhiều có long vương v ệ hạ tại cuối cùng khẳng định vẫn là không có gì đại sự lại nói cái này còn không có các ngươi ngoại tộc đến liên minh viện quân sao chúng ta bạn tộc liên minh nhiều chủng tộc như vậy còn sợ hắn một cái ghen công ty cùng c ự c cơm g i á o phái dạ ca cười cười nói cũng đúng lại chào hỏi hai câu hắn liền lôi kéo bạch huyết linh rời đi quầy hàng l i ê n tại bọn hắn quay người trước mắt cái kia long nhân l á o bản trên mặt nụ cười thật thà nháy mắt rút đi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như ứng chăm chú nhìn hai người đi xa bóng lưng dạ ca thông qua tinh thần lực tầm mắt mặc dù đưa lưng về phía cái kia long nhân l á o bản lại nhìn đến trên mặt hắn biểu lộ bên cạnh chính cắn mức quả bạch huyết linh tựa hồ cũng phát giác được cái gì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn ả i vừa mới cái kia mức quả l á o bản、ừ. dạ ca thông qua truyền âm n h ậ p mật lại nhật nói không phải phổ thông bán hẳn dòng mà là một cái nghề nghiệp nhãn ế n bạch huyết linh hơi xứng sở Không biết dạ ca vì nói thương n đình tâm phúc long tộc tám kiếm thánh bên trong có một cái gọi là làm phòng trừ bản thân kiếm sĩ nghề nghiệp bên ngoài còn phi thường am hiểu tình báo thu thập đông v ư ơ n g long tộc triều đình nội bộ từ trên xuống dưới quan v i ê n bên người đều có nàng thám tử liền ngay cả trong thành thị cũng cơ hồ khắp nơi có thể thấy được dưới tay nàng nghề nghiệp nhãn tuyến b ạ c h huyết linh cảm thấy có chút khó có thể tin không thể nào đây chính là vì cái gì ngao thịnh thực lực sa cường đại tại thương đình vẫn không dám trực tiếp cùng hắn b ạ c h mặt nguyên nhân dạ ca nói thương đình thủ hạ long tộc tám k i ế m thánh cơ hồ mỗi một cái đều có chính bọn hắn năng lực cái này lam phong thủ hạ nghề nghiệp nhãn tuyến trí ít có mấy b ằ n nhiều phân bố tại đông long tộc vương quốc từng cái thành thị cho nên chỉ cần ở trong đông nam quốc vua luận xảy ra chuyện gì thương đình cơ hồ đều có thể ngay lập tức cầm tới tin tức mà ta lại là ghen công ty trọng điểm chiếu cố đối tượng ta đoán chừng ta ở trong thành phố này cho dù là thả một cái rắm bọn hắn đều sẽ nhìn chằm chằm vào thì ra là thế b ạ c h huyết linh nhẹ nhàng thở ra may mà chúng ta vừa mới không nói gì thêm chuyện quan trọng lập tức miêu nương thiếu nữ lại nghĩ tới cái gì gương mặt một đỏ nhưng thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ hẹn họ sự t ì n h có phải là liền sẽ t r u y ề n đến lỗ thai hắn bên trong rồi da ca khỏe miệng khanh h u y đúng vậy a mạnh huyết linh nghĩ thầm còn tốt một thế này không có ai biết nàng tiếp chức linh yêu tộc nữ đế thân phận không phải liền xấu hổ chết mà lại ta đoán chừng dạ ca du du nhiên điệu nói cái kia l a m p h o n g giờ phút này hẳn là cũng ngay tại kề bên này không biết địa phương gì ngay tại giám thị chúng ta mạch huyết linh hơi s ữ n g sở cách đó không xa một tòa phong cách cổ điện lầu cắt trong phòng tối l a m phong chính khoanh chân t ĩ n h t ọ a hai mắt nhẹ hạp quanh thân quanh quần màu xanh nhạt phong thuộc tính hồn lực như tơ như sợi chậm dãi lưu chuyển thứ giai dị năng gió nghe thuật ba ba bá ba ba ba bốn phía khí lưu phảng phất nhận vô hình dẫn dắt hóa thành vô số nhỏ xịu gió ngừng l ạ g yên không một tiếng động hội tụ đến bên người nàng cuối cùng như bách xuyên quy h ả i đều đặt vào trong thai của nàng chương một nghìn ba trăm bốn mươi lăm gió nghe thuật t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi lăm gió nghe thuật hai người này nhìn từ bề ngoài mặc dù giống như là tại hẹn họ trong thành chẳng có mục đích đi lung t u n g kỳ thực cái này d ạ ca lại như có mục đích đang quan sát thứ gì làm phong chậm rãi mở mắt ra quanh thân quanh q u ầ n màu xanh nhạt phong thuộc tính hồn lực dần dần thu liễm nàng có chút nhũ mày lâm vào chầm tư lúc này một đạo hình chiếu ba dê vô thanh vô tức ở trước mặt nàng triển khai thương đình thân ảnh hiện hiện lam phong theo dõi đến như thế nào thương đình nhàn nhạt hỏi lam phong lập tức chắp tay báo cáo bẩm báo đại tướng quân gái kia dạ ca cùng hắn nhân hình nọ l i n h sủng chính cùng một chỗ ở trong thành đi dạo xung quanh nhưng mà thương đình nhưng mà cái gì lam phong cân nhắc tìm từ thuộc hạ cảm thấy gái kia dạ ca giống như đã phát hiện cái gì ồ thương đình trong mắt hàn quang nói lên ngươi là nói hắn có khả năng phát hiện chúng ta bố cục xuống bí mật cái này thuộc hạ còn khó nói lam phong cẩn thận trả lời thuộc hạ một mực mật thiết g á m thị hắn hắn tạm thời hẳn là còn chưa phát hiện cụ thể manh mối nhiều nhất chỉ là có hoài nghi hắn đã bắt đầu hoài nghi sao thương đình trầm ngâm thật lâu xem ra tư mã thanh nói không sai không nghĩ đến người này nhạy cảm như thế xem ra muốn cầm xuống đông long quốc trừ nga o thịnh còn nhất định phải trước diện trừ người này mới được l a m phong hỏi thăm tướng quân vậy chúng ta bây giờ phải làm gì bạn nhất hắn phát hiện chúng ta cùng trùng tộc kế hoạch thương đình trầm m ặ t một lát nói tiếp tục nhìn chằm chằm hắn về sau ngươi cái gì sự t ì n h khác đều không cần làm chỉ cần cái kia dạng ca tại cái này xích long thành một ngày ngươi đem hắn cho ta chằm chằm chết là được đem nhất cử nhất động của hắn đều nói cho ta dù sao thủ hạ của ta bên trong cũng chỉ có ngươi có thể giám thị hắn mà không bị phát hiện còn lại sự tình bản tướng quân về sau lại đi an bài vâng lam phong cung kính lĩnh mệnh thương đình lại nhắc nhở nhưng mà ngươi muốn phá lệ cẩn thận tinh thần lực của hắn cường đại dị thường chớ áp sát quá gần nếu không tất nhiên sẽ bị phát giác tướng quân yên tâm lam phong tự tin nói thuộc hạ dùng chính là gió nghe thuật coi như tinh thần lực của hắn mạnh hơn cũng không có khả năng nhìn thấy gió t ư ơ n g đình nhẹ gật đầu h i n h chiếu ba d lập tức tiêu tán gió nghe thuật t thật đúng là phi thường đặc biệt dị năng thuật Dạ ca nhìn chăm chú bạch huyết linh theo gió nhẹ nhàng phiêu động sợi tóc màu trắng bạc trong lòng thầm nghĩ may mắn tại khóa gen k h ở i ra về sau hắn không chỉ có ma lực tăng cường tất cả bảng thuộc tính cùng đối với các loại siêu p h ả m năng lượng lực khống chế đều chiếm được toàn diện tăng lên m ư ợ n nhờ cường hóa về sau thương long thất túc bên trong cơ t ú c năng lực d ò n g cơ chi tức hắn có thể rõ ràng cảm thấy được trong gió cái tia sợi như có như không yếu ớt hồn lực ba động loại dị năng này thuật là một loại chuyên môn dùng để điều tra thăm dỏ nghe trộm tin tức dị năng thuật nó hiệu quả phi thường đặc biệt là đem tự thân hồn lực dung nhập phong bên trong liền có thể lợi dụng gió giúp tự thân thu thập tình báo gió nhẹ những nơi đi qua hết hệ thanh âm đều sẽ thu hết kẻ thi thuật trong hai mà lại cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác bởi vì hồn lực dung nhập trong gió về sau hắn ba động cùng môi trường tự nhiên bên trong linh khí cơ hồ không khác s í c h long thành vốn là linh khí r ồ i r à o chi địa trong thành siêu phàm giả tụ tập liền xem như hồn đế cảnh cường giả cũng khó có thể theo hỗn loạn năng lượng ba đ ộ n bên trong phân biệt ra được cái này nhỏ xíu gì thường càng khó giải quyết chính là Loi ạ này nhìn trộm phương thức vô hình vô ảnh cho dù bị phát hiện cũng rất khó truy tung đến kẻ t h i t h u ậ t vị trí cụ thể c h ậ t c h ậ t thật sự là tương đương b i ế n thái đ i ề u t r a k ỹ n ă n g Dạ c a mời phân chồng mát em l i ế m môi m ộ t c á i k ỹ năng này t a m u ố n đ ị n h nhưng mà loại này nhìn trộm kỹ năng vô hình vô ảnh c ă n b ả n tìm không thấy đối phương ở đâu cái này nên làm cái gì bây giờ b ạ c h h u y ế t linh đứng ở trước mặt hắn bị hắn t h ấ y toàn thân không được tự nhiên theo vừa rồi bắt đầu dạ c a liền không nói một lời giống như là đang suy nghĩ cái gì anh mắt lại một mực nhìn chăm chăm nang ui ngươi ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn a miêu nương thiếu nữ lẩm bẩm nói g i ạ ca lúc này mới lấy lại tinh thần a không có gì ta chính là tại nhìn ngươi phiêu động tóc bạch huyết linh a ta là tại nhìn gió g i ạ ca thông qua truyền âm nhập mật nói đối phương thông qua gió có thể nghe trộm đến bọn hắn đối thoại hết thẻ thanh âm cho nên đành phải dùng truyền âm nhập mật câu thông g i ạ ca nghĩ t h ầ m loại này tùy thời bị người nghe trộm cảm giác thật đúng là không thiện còn là phải nghĩ biện pháp đem đối phương bắt tới mới được gió mạnh huyết linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc người không có phát hiện à, theo vừa rồi đến bây giờ bên cạnh của chúng ta đều có một trận gió nhẹ da ca nói mặc dù không lớn lại vẫn luôn tồn tại b ạ c h h u y ế t linh nghĩ g i ố n g như còn thực sự là nhưng cái này có gì đáng kinh ngạc khả năng đêm nay xích long thành chính là có gió đi da ca trong lòng thầm nghĩ không sai cũng là bởi vì đều sẽ nghĩ như vậy cho nên kỹ năng này mới phi thường không dễ dàng bị người phát giác đối phương là thông qua gió nghe trộm thanh â m của bọn hắn nói cách khác hiện tại bọn hắn nói cái gì đối phương đều có thể nghe được rõ rõ ràng, ràng. dạ ca bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên nghĩ đến một cái biện pháp linh linh ừng mạch huyết linh nghi ngờ ngầm đầu chỉ thấy dạ ca thân thể không hề có điểm báo trước đột nhiên nghiêng về phía trước một cái tay bỗng nhiên đặt tại nàng đầu bên cạnh trên vách tường đưa nàng vách tường đông tại góc tường cao lớn thân thể cái bóng trực tiếp đem thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn che lại đồng thời tấm kia tuấn tiếu vô song khuôn mặt bỗng nhiên lập tức góp rất gần ấm áp hô hấp cơ hổ phun ra tại trên mặt thiếu nữ mạch huyết linh miêu nương thiếu nữ trường lớn hồng bạo thạch mỹ lệ đôi mắt cùng gần trong gang tấm dạc ngươi làm gì gần đây ngạo t i ể u miêu nương thiếu nữ giờ phút này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt thanh âm nhỏ như rồi mỗi dạ ca ánh mắt trầm tĩnh như nước thanh âm lại trở nên dị thường ôn u so bình thường n u hòa gấp trăm ngàn lần chủ nhân hôm nay mang ngươi đi ra hẹn họ ngươi vui vẻ sao còn vẫn được ca bạch huyết linh hoàn toàn động không rõ dạ ca bất thình lình cử động là có ý gì gò má nàng bỏng đến giống như là quả tao chín nhịp tim như nổi trống ánh mắt bối rối né tránh không dám cùng dạ ca đối mặt lan phong ngồi tại trong lầu cát nguyên bản còn đang lẳng lặng ngồi dù nàng nghe do thuật nghe trộm dạ ca cùng bạch huyết linh kỳ quái hai người kia cùng nhau đi tới làm sao một điểm đối thoại đều không có lúc đầu nàng còn nghĩ nói không chừng có thể theo dạ ca cùng bạch huyết linh trong lúc nói chuyện với nhau nghe trộm đến một chút cơ mật tin tức hữu dụng kết quả hai người một đường đi lâu như vậy vậy mà cơ hồ đều không thế nào nói chuyện liền xem như hẹn họ cũng không nên đối thoại tần suất thấp như vậy a chẳng lẽ hắn phát hiện ta nghe gió thuật biết mình đang bị nghe trộm làm phong khe n h ư mày điều đó không có khả năng a lúc này nghe gió thuật bên kia rốt cục có đối thoại thanh âm chuyển vào trong hai nàng lam phong nhãn tỉnh sáng lên lập tức tụ tinh hội thần giá ca cái kia rất có nam tính mị lực từ tính tiếng nói chuyển vào trong hai nàng linh linh chủ nhân hôm nay mang n g ư ờ i đi ra hẹn họ n g ư ờ i vui vẻ sao lam phong chương 1346, g h i á ca điểm chương 1346, g h i á ca điểm lam phong gương mặt lập tức hơi đỏ lên chuyện gì xảy ra hai người kia rõ ràng vừa rồi một đường đều chưa từng nói qua mấy câu làm sao lúc này đột nhiên nói lên lời tâm tình đến rồi không nghĩ tới cái này giá ca bình thường nhìn bề ngoài c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng kết quả trong âm thầm thế mạ a b ạ c h huyết linh triệt để m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình mập mờ ánh mắt trốn tránh còn tạm được cũng chỉ có vẫn được cái kia cái kia so vẫn được tốt một chút b ạ c h huyết linh vừa định ngạo kiểu lại có chút sợ dạng ca thất vọng nàng cúi đầu xuống hai cái tay nhỏ không biết làm sao xoắn cùng một chỗ cái này cái chủ nhân này đột nhiên uống nhầm thuốc rồi sao làm sao lại hỏi nàng loại vấn đề này dạng ca nghiền ngẫm cười nói như vậy ta lần sau lại mang ngươi đi ra chơi thế nào Tốt. b ạ c h huyết linh nghe nói như thế còn là thật vui vẻ lập tức nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng là hiện tại vạn tộc chiến tranh mở ra ngươi có nhiều thời gian như vậy thời gian luôn luôn có thể gạt ra nha giá ca nhú m a i mẫu chút là hắn lại lần nữa xích lại gần miệng tiến đến miêu nương thiếu nữ bên hai ta có một cái đáng yêu như thế mỹ lệ mê người linh linh ta đương nhiên muốn nhiều bồi bồi ngươi à bạch huyết linh c h ờ c h ờ một chút ngươi bạch huyết linh trên đầu lỗ t hai mèo lập tức r u lên đột nhiên lập tức toàn thân nổi ra gà lên gương mặt xấu hổ đến đã bỏng đến có thể s ắ p b á n h nướng thân thể vô ý thức hướng bên cạnh né tránh ngươi không muốn sát lại gần như vậy như thế ta sẽ hô dạ ca ngươi sẽ cái gì bạch huyết linh dạ ca miệng góp đến cái kia lỗ hai mẹo thêm gần có chút há m ù n nói ta a hạn chế cấp mười tám xấu hổ trích lời không tiện c h u y ể n ra bạch huyết linh lam phong đột nhiên mở mắt gương mặt của nàng cũng không khỏi nóng lên ánh mắt đều có chút c h b á n g cái này cái này dạ ca cũng quá xấu hổ tốt xấu hắn cũng là nhân tộc người cầm quyền một trong a sao có thể nói ra như thế khiến người xấu hổ đỏ mặt nhưng mà thuận nghe gió thuật bên kia dạ ca thanh â m còn tại liên tục không ngừng chuyển tới hạn chế cấp mười tám số hổ trích lời không tiện truyền ra hạn chế cấp mười tám số hổ trích lời lần này còn mang một chút thấp kém càng thêm không tiện truyền ra hạn chế cấp mười tám số hổ trích lời lần này toàn bộ đều là thấp kém hoàn toàn không thể chuyển đến ra hạn chế cấp mười tám số hổ trích lời lần này toàn bộ đều là thấp kém đồng thời còn thêm điểm biến hai tuyệt đối không thể chuyển đến ra lan phong chỉ cảm thấy theo gương mặt đến cái cổ đều tại nóng lên không tự giác nắm chặt trong tay các bản giang dắt đủ đừng nói đây cũng quá biến hai lam phong mặt đỏ tới mang h a i cắn ngôi không nghĩ tới cái này dạ ca mặt ngoài anh tuân xoá khí da vẻ đạm b ạ o phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ sau lưng vậy mà là dạng này thô tục lại biến hai người nhưng là rõ ràng là dạng này thô tục lời nói theo hắn cái kia tràn ngập n ị lực trong thanh em truyền ra vì cái gì cảm giác liền có thể làm người tim đập thình thịch ra tốc đâu lam phong lúc này trong đầu phản phất đã hiện ra dạ ca đứng ở trước mặt của nàng dùng cặp kia thâm thúy lại khinh miệt đôi mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng sau đó nói với nàng những lời kia hình ảnh ta đang suy nghĩ gì lan phong đột nhiên lắc đầu khe nhũ mày nàng hoàn toàn không có phát giác được da ca mị lực trị số đã thông qua thanh âm trực tiếp ảnh hưởng đến nàng t h ầ n t r í a da ca âm thầm cười một tiếng cái này yêu nguyện dạy hắn mị ma tộc mị hoặc tri thuật quả nhiên hữu hiệu học tập mị ma tộc mị hoặc tri thuật về sau hắn liền có thể tự do khống chế tự thân mị lực trị số lúc nào thả ra mà lại không đơn thuần là có thể thông qua bề ngoài thị giác hiệu quả phóng thích mị lực hắn t h a n âm cũng giống vậy có thể phóng thích mị hoặc năng lực giờ phút này da ca nhắm lại hai con người lập tức thình lình mở ra tự thân tinh thần lực tầm mắt bàng bạc tinh thần lực lấy hắn làm trung tâm giống như thủy chiều hướng cả tòa xích long thành chậm rãi lan tràn ra rất nhanh hắn tìm đến cái kêu bị hắn dùng thanh n m m ị hoặc tồn tại vị trí tìm tới ngươi da ca cười lạnh một tiếng đi thôi linh linh hắn quay đầu lại vẫn không khỏi đến s ư ơ sở chỉ thấy bạch huyết linh ngồi liệt trên mặt đất đem mặt t r ô n thật sâu tại giữa gối hai tay chăm chú tre lấy đỏ bừng hai mẹo thân thể có chút phát run đỉnh đầu phảng phất có thể nhìn thấy bốc hơi bạch khí da ca xấu giống như có chút quá đầu hắn giơ tay lên thử thăm dò đưa tay sờ sờ bạch huyết linh đầu lại tranh thủ thời gian rụt trở về á c h giống như chín làm sao lại không có âm thanh rồi lam phong lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc thông qua gió nghe thuật nàng đã rốt cuộc nghe không được đối diện chuyển đến bất kỳ thanh â m gì trước đó coi như d ạ ca cùng bạch huyết linh không có bất luận cái gì đối thoại gió nghe thuật chí ít còn có thể bắt được chúng quanh bọn hắn hoàn cảnh âm thành thị ồn ào náo động nhưng là hiện tại hoàng bét sẽ không phải lam phong đột nhiên ý thức được cái gì a a a a a a a dạ ca nhân vật phản diện tiếng cười thình lình ở bên thai nàng tiếng vọng mà lên rốt cục ý thức được sao không hổ là trinh sát sở trường lam phong biến sắc nàng bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy dạ ca chính lơ lửng ở sau lưng nàng giữa không trùng trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn chăm chú nàng h ỏ n g bét nàng thầm kêu một tiếng lập tức thôi động một lực muốn thi triển phong độn thuật thoát đi nhưng mà dạ ca quanh tân h đã t u ô n ra b à n g bạc khói đen qua trong dây lát liền đem chọn t ò a lầu các hoàn toàn báo phụ lam phong vừa muốn thả người nhảy ra cửa sổ lại phát hiện khói đen đã đem tất cả lối ra đóng chặt hoàn toàn cái này lam phong siết chặt nắm、đấm. quay đầu lại. d à ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua nàng như thế nào. nghe t r ộ n người khác nói lời tâm tình có phải là cảm thấy rất kích thích à? c h ư một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chờ lệch lệch. c h ư n một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chờ lệch l ệ n h làm phong nhìn qua trước mắt d à ca, cùng vậy sẽ cả phòng bao phủ đến kín không kẽ hở q u ỷ dị khói đen s á t mặt trở nên hết sức khó coi. làm sao có thể. chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chính mình tại giám thị hắn. thế nhưng là, nàng nghe do thuật là nàng đáng tự hào nhất truy tung dị năng, cho dù bị người phát giác máy khoe, cũng tuyệt đối không thể bị đạo ngược truy tung đến vị trí cụ thể mới đúng. như thế nào dạ ca nhìn qua lam phong cười như không cười nói nghe trộm người khác nói lời tâm tình có phải là cảm thấy rất kích thích à? lam phong nháy mắt hiểu ra một c ô bị hí lộng xấu hổ giận dữ xông lên đầu cho nên những cái kia hạ lưu bẩn thiệu thô tù lại biến thai lời nói nhưng thật ra là ngươi cố ý nói cho ta nghe không phải đâu dạ ca nhất miệng còn có à ngươi cái này nhìn trộm nghe trộm nữ cũng không cảm thấy ngại nói ta biến thái lam phong cắn chặt môi d ư ớ i trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt trong tay nàng quang hoa lóe lên một thanh thân kiếm phong dài hiện ra xanh mở mở quan g hoa lợi kiếm tình lính xuất hiện đã bị phát hiện cái kia bây giờ cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể liều kiểu giai dị năng kiếm kỹ ba nghìn lưu phong u y ễ n ảnh g i ế t b á l a m phong đem phong thuộc tính dị năng thôi động đến cực hạn mượn nhờ khí lưu điều khiển thân hình tốc độ tăng gọn nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất chỉ để lại mấy cái từ ngưng thực khí lưu tạo thành cơ hồ có thể dùng giả làm thật tàn ảnh da ca vẫn như c ũ bình tĩnh lơ lửng tại chỗ khỏe mắt quét nhìn quét mắt bốn phía phun trào gió kém chút quên cái này làm phong dù sao cũng là được xưng long tộc tám kiếm thánh một thành viên nghe trộm điều tra dị năng chỉ là năng lực của nàng một trong nàng đã là kẻ dị năng lại là kiếm thuật võ giả mà lại kiếm sĩ、si、mới là nàng chủ chức nghiệp dị năng kiếm thuật a dạ ca hai k h ẽ nhúc đ í c h bắt giữ trong gió cái kia cấp tốc di động nhỏ b é t i ế n g vang b á lan phong thân ảnh giống như quỷ mị ở trước mặt hắn đỗng nhiên thoáng hiện một kiếm đâm thẳng mặt dạ ca phản ứng cực nhanh trở tay một kiếm bề ra nhưng mà lưỡi kiếm lại không trở ngại chút nào xuyên tấu thân thể của đối phương là tàn ảnh cùng lúc đó bên trái phía bên phải sau l ư n g đồng thời hiện ra ba cái giống nhau như lúc lan phong mỗi một cái đều mang sắc ý lạnh như bằng mũi kiếm thẳng vào chỗ yếu hại cơ công chi nhắn mở thần thuật nhìn đ ấ u dạ ca mắt trái u quang l ó i lên cơ công chi nhắn thứ hai kỹ năng nháy mắt phát động tất cả nguyên ảnh trong mắt hắn không chỗ che thần mà lam phong chân thần đã như một sợi vô hình thanh phong theo hắn tầm mắt góc chết lặng yên lướt qua mũi kiếm mang theo sắc bén vô s o n g khí tước đâm thẳng nó hậu tâm thất d a i dị năng kiếm kỹ phong chi tổn thương dây lã đâm bao v â lấy lăng lệ phong thuộc tính dị năng mũi kiếm sắc chạm đến dạ ca hậu tâm trước mắt hắn nhưng như cũng không nút ních t q u a n thân thình lình hiện ra từng mảnh thanh quang lưu chuyển vải rồng như là kiên cố nhất kết giới hàng rào đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở trong đó là thương long thất thúc chi lực bên trong long phòng c h i ngự tự động mở ra chỉ nghe đinh một tiếng thanh thúy kiếm vang mũi kiếm đâm vào một mảnh trên vải rồng không cách nào tiến lên nửa phần đồng thời kiếm khí còn bị phản chấn trở về cái gì lam phong con ngươi có chút phóng đại thấy kiếm khí bị đạn trở về nàng vội vàng một cái nghiêng người né tránh xì、si. rồi một tiếng kiếm khí sắc bén bạch phá trước ngực nàng và áo thấy một cách đánh lén vô dụng lam phong đội vàng thu hồi kiếm thân thể tại không c h u n g đến cái ba trăm sáu mươi độ lăng không q u e n người sau đó kéo dài khoảng cách triệt thoại phía sau bắt dai dị năng kiếm kỹ gió ngâm xuyên lâm đánh lá kéo ra khoảng cách an toàn về sau l a m phong trường kiếm trong tay như linh xà múa kiếm thế không còn cưng mánh ngược lại trở nên n u h ò a m ở mịt như gió thang nhẹ mũi kiếm lướt qua chém ra cũng không phải là hữu hình kiếm khí mà là vô số đạo mảnh như lông châu vô thanh vô tức phong chi t r â m loại này gió t r â m có thể vòng qua cứng rắn áo giáp phòng ngự trực tiếp xuyên tâu vào công kích đối thủ kinh mạnh cùng nội tạng thơm độc mà trí mạng quả nhiên cái kia lít nha lít nhít gió t r ầ m còn không thèm chú ý thanh long vẩy d ò n g p h o n g ngự l ạ g yên không một tiếng động xuyên thấu kết giới hàng rào đánh thẳng nội bộ g i ạ ca g i ạ ca lông mày nhớ lên nghĩ thầm cái này làm phong dị năng kiếm thuật quả thật có chút ý tứ nàng giống như nam cung tu n g u y ệ t chủ tu phong hệ nhưng không nghĩ tới nàng dị năng thuật cũng không chỉ có làm nghe trộm tình báo công năng mà thôi nàng đem tự thân có được phong hệ dị năng cùng võ giả nghề nghiệp kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp làm tự thân gồm cả võ giả cao tính cơ động cùng năng lực cận chiến cùng kẻ dị năng quỷ q u ệ t khó lường viễn trình năng lực cùng đặc thù cơ chế năng lực loại này xong chức n h i giả hơn nữa có thể đem xong nghề nghiệp dung hợp đến tốt như vậy siêu phàm giả tại toàn bộ vạn tộc đều là tương đương t h ừ a thớt nếu là người bình thường gặp phải chỉ sợ thật muốn nhức đầu không thôi đáng tiếc dị năng thuật là một cái siêu phàm giả độc hữu nếu không nếu là có thể nhường nam cung ngu ngơ học tập n à n g loại dị năng này cái kia còn rất thích hợp t h ầ n thuật âm đậu giá ca mắt trái u quan g lại loại lên cự g ô n g chi nhãn đệ nhất kỹ năng phát động một cái nhỏ bé vòng xoáy màu đen ở trước mắt hắn hiện hiện đ e m tất cả đánh tới gió châm đều thuấn vệ trừ khử ở vô hình lan phong ngáp thất sắc làm sao có thể liền cái này dạ ca nhàn nhạt mỉm cười làm phong sắt mặt trắng bệnh như tờ giấy đáy lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực không được quá mạnh không nghĩ tới đồng dạng là hồn đế cảnh thực lực trên lệ thế mà to lớn như thế đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ như thế cảm giác bất lực cùng người này chính diện đ ố i chiến căn bản không có bất kỳ phần thắng nào xem ra nếu muốn mạng sống chỉ có thể thử một chút đốt huyết đội đi trong mắt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn lật tay lấy ra một viên tinh hồng đáng lượng nhiên huyết an liền muốn hướng trong miệng đưa đi nhưng mà dạ ca động tác càng nhanh cơ hồ tại nàng lấy ra đan d ư ợ c nháy mắt thân ảnh của hắn tựa như cùng như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ kế tiếp chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt nàng một cái đại thủ như k i m sắt bóp chặt nàng trắng non cái cổ đưa nàng cả người sách rời đất mặt đây l a m phong chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại tất cả lực lượng nháy mắt bị rút sạch viên thiên nhiên huyết đ a n l ệ c h cạch một tiếng rứt xuống đất nàng hai tay vô lực vạch lên dạ ca thủ đoạn khuôn mặt bởi vì thiếu ổ xỉ cấp tốc số huyết không bỏ qua ta dạ ca mỉm cười các ngươi những công ty này người bại về sau cầu xin tha thứ đều rất nhanh nha lam phong theo trong cổ học gạt ra vỡ vụ thanh â m bái nhờ ngươi dạ ca buông ra năm ngón tay lam phong b ị c h một tiếng ngã xuống đất che lấy trên cổ rõ ràng màu đỏ chỉ ấn tịch liệt ho khan nước mắt đều không bị khống chế tuân ra ta đương nhiên sẽ không như thế nhanh giữa ngươi dạ ca lạnh nhạt nói dù sao ta còn muốn theo ngươi nơi này làm đến ta muốn tình báo nếu như ngươi chịu bỏ qua ta lam phong ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút dạ ca ta liền nói cho ngươi biết ngươi muốn biết tình báo dạ ca cười nói ngươi thật giống như lầm ta muốn biết tình báo căn bản không cần muốn phiền t o á i như vậy hán thanh n â m đột nhiên trở nên trầm thấp mà tràn ngập từ tính phản phất mang loại nào đó ma lực kỳ dị từng tia từng sợi chui vào làm phong trong hai thẳng đến sâu trong linh hồn làm phong quỵ dạp trên đất ánh mắt dần dần trở nên tăng dã mê ly khỏe miệng thậm chí không bị k h ô n g chế chạy xuống một tia vòng ánh vẻ mặt của nàng hỗn hợp mợ mịt cùng một loại kỳ dị xấu hổ cảm giác trước đó d â y rủa cùng h o à n g hốt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là thành tín nhất tín đồ dựa trán mặt đất hiện nhiên đã hoàn toàn bị d ạ n ca mị hoặc chi thuật khống chế chờ lệnh kiến phong nô dạ ca hắn có chút không được tự nhiên đưa tay gại gại gương mặt làm sao nghe được như thế xấu hổ đâu cái này yêu nguyệt giáo mị hoạt thuật cảm giác có chút không quá đứng đắn a được rồi hắn ho nhẹ hai tiếng tập trung ý chí ánh mắt một lần nữa rơi tại cái k i a hoàn toàn bị mị hoặc chi thuật k h ô n g chế lam phong trên thân thanh âm khôi phục ngày thường trầm tĩnh thản nhiên nói nói cho ta các ngươi kế hoạch là cái gì chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám cho ta cái lý do chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám cho ta cái lý do làm phong nghe tới dạ ca thanh âm phản phất nghe tới đ ẳ n g cấp cao nhất mệnh lệnh vẻ mặt hốt hoảng không giữ lại chút nào ngoan ngoãn hồi đáp kế hoạch của chúng ta là phối hợp chủng tộc chờ đợi thời cơ chín m ù i thời điểm nội ứng ngoại hợp cầm xuống đông long quốc v ư ơ n g đô xích long thành thời cơ chín m ù i thời điểm g i a ca nhữ mày ngươi chỉ thời cơ chín m ù i chỉ là cái gì các ngươi có phải hay không bố cục thứ gì lam phong đúng thế g i a ca là cái gì nói phong nô cũng không biết được thương đình tướng quân cùng chủng tộc nữ đế toàn bộ kế hoạch lam phong đàng hoàng nói phong nô chỉ biết chủng tộc trước đó tiến công là cô ý đánh nghi binh không phá vì chính là vì thế bố cục chôn xuống hạt giống đợi đến hạt giống này mầm thời điểm chính là thời cơ chín một ngày dạ ca thầm nghĩ quả nhiên hạt giống này mầm thời điểm xem ra trước đó những cái kia l i ề u lĩnh xông vào thành nội chủng tộc chính là vì vung xuống cái này cái gọi là hạt giống còn có đ â y này dạ ca tiếp tục hỏi ngươi còn biết cái gì l a m phong phong nô còn biết thương đình tướng quân cùng tư mã thanh kế hoạch về sau muốn đem ngao thịnh long vương l ử a gạt ra xích long thành ở trên vạn tộc chiến trường giết hán điểm này dạ ca ngược lại là đã biết cho nên buổi tối hôm nay cũng là lao đại của các ngươi thương đình tướng quân gọi ngươi tới giám thị ta dạ ca lạnh lùng hỏi đúng thế lam phong nói thương đình tướng quân hắn nói ta cái gì đều không cần làm chỉ cần ngài tại xích long thành đợi một ngày liền muốn mỗi giờ mỗi khắc giám thị ở nhất cử nhất động của ngươi đồng thời phong nô đã vừa mới hướng thương đình tướng quân báo cáo nói ngài mặc dù xem ra trong thành đi dạo nhưng giống như đã phát hiện cái gì dạ ca cười cười xem ra ngươi cũng rất n g ạ y cảm nha lam phong quỵ trên mặt đất thân thể run lên phong nô biết sai xin chủ nhân tha thứ dạ ca lâm vào một trận t r ầ m tư hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn mau chóng tìm ra bọn hắn trong kế hoạch hạt giống nhìn xem trước mặt thần thái xấu hổ l a m phong dạ ca đưa tay vung lên thu liễm chính mình thả ra mị lực t ổ t tính mị hoặc chi thuật hiệu quả rút đi l a m phong ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh khôi phục bình thường nàng vẫn còn có được vừa rồi ký ức cho nên nàng đương nhiên còn nhớ rõ nàng vừa mới nói cái gì làm cái gì tấm kia rất có anh khí gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng vừa mới chính mình vậy mà nói ra như thế khiến người xấu hổ còn tự sư gió vừa mới cái loại cảm rất này chẳng lẽ là hắc ám chủng tộc bên trong bị ma tộc m ị thuật cái này dạ ca hắn đến cùng là q u á i vật gì a vậy mà đồng thời k h ô n g chế thời gian hệ thần lực cơ câm hệ thần lực thanh lòng t h á n h lực thậm chí còn có được bị ma tộc m ị hoặc chi thuật ta ta đã đem ta biết rõ đ ề u nói cho ngươi lam phong nói ngươi có thể bỏ qua ta sao ta giống như không có đáp ứng muốn bỏ qua ngươi đi dạ ca nhún b a i lam phong ngươi giữ lại ngươi chẳng lẽ để ngươi tiếp tục trở về cho thương đ ỉ n h hiệu lực sao dạ ca nói ta đối với thương đình t ư ớ n quân t thật cũng không có như vậy trung tâm lam phong tán môi ta sẽ vì hắn hiệu lực cũng là không thể làm gì cử chỉ hắn lúc trước nhìn chúng ta năng lực mới đem c ư ỡ n g ép thu vào giới trướng nếu như ta không quy thuận với hắn hắn sẽ giết chết ta tất cả người nhà ta cũng không có khả năng tại lòng tộc vương quốc sống nổi nếu như ngươi chịu bỏ qua ta đồng thời che chở ta ta ta nguyện ý trở thành ngươi người ra ca cười cười ồ lam phong ta điều tra năng lực tình báo cho dù ở trong b ậ t tộc cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu ta nghĩ n g à i tuyệt đối có thể cần dùng đến ta. ta xác thực đối với ngươi phong hệ dị năng cảm thấy rất hứng thú dạ ca nói đáng tiếc ta cũng không cần phiền phức như vậy lam phong s ư ơ n g sở cái gì ta muốn có được ngươi năng lực chỉ cần đoạt xá ngươi liền có thể dạ ca nói hai tay hợp ấn chuẩn bị thi triển linh hồn trục xuất rất lâu không dùng một chiêu này trước đó tinh thần lực của hắn có thể k h ô n g chế tinh minh long lao pháp sư vợ gì ẩn dưỡng nghĩ xích chu năm cái phân thân cũng đã là cực hạn nhưng bây giờ hắn đột phá hồn đế cảnh lại khởi ra trong thân thể khóa gen tinh thần lực cũng sớm đã lật không biết bao nhiêu lần hắn hiện tại coi như lại nhiều khống chế mười cái phân thân hẳn là cũng hoàn toàn không có vấn đề đoạt xá lam phong trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ hắn không nghĩ tới dạ ca lại còn có loại năng lực này không lam phong đội vàng lần nữa bị dạp trên đất ta không phong nô phong nô mời ngài bỏ qua ta một ngựa dạ ca khá lắm lam phong mặt đỏ tới mang h a i xấu hổ đến căn bản không dám n g n g đầu nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua gần đây được tôn sùng là lòng tộc kiếm thánh nàng chính mình vậy mà lại chủ động đối với một nhân loại nam tử nói lời như vậy nhưng không biết vì cái gì có lẽ là vừa rồi chúng qua dạ ca bị thuật ảnh hưởng nàng cảm thấy giờ phút này nói ra cái xưng hô này trừ có chút tim đập rộn lên bên ngoài cũng không có cảm giác khó như vậy mở miệng dạ ca sờ lên c ằ m nhìn qua lam phong tựa hồ đang suy nghĩ cái gì như vậy cho ta một cái giữ lại cái mạng nhỏ người lý do chương 1349, phong long hồn châu chương 1349, phong long hồn châu cho ta một cái giữ lại cái mạng nhỏ người lý do dạ ca cặp kia thâm t h í như đem con ngươi rơi ở trên người lam phong p h ả n phất có thể xuyên tấu linh hồn của nàng lam phong quỳ trên mặt đất đầu vai run nhẹ nhẹ nàng r ư ớ mắt Hốc、mắt đã p h i m hỏng thanh âm mang theo vài phần nghẹn nào ta ta còn có người nhà muốn chiếu cố mẫu thân của ta tại mười mấy năm trước bị ma k h í ô nhiễm ăn mòn cần trường kỳ dùng thuốc nếu như không có ta trường kỳ vì nàng tìm kiếm cung ứng hy hữu thiên tài địa b ả o nàng căn bản sống không nổi nhìn không ra ngươi còn rất có hiếu tâm d ạ ca thẳng như nói nhưng cái này không liên quan gì đến ta trừ cái đó ra đâu lan g phong rừng một chút khẽ cắn môi d ư ớ i cuối cùng giống như hạ quyết tâm nói nếu như ngài có thể bỏ qua ta ta có biện pháp có thể đem dị năng của ta phục chế cho ngài da ca nhữ mày phục chế phải lan phong thấy hắn tựa hồ cố ý vội b à n g giải thích nói cái này kỳ thật cũng là ta năng lực một t r o n g ta có thể chủ động đem ta phong hệ dị năng tiên phú công ty xuống tới đương nhiên cũng coi là có một chút tính hạn chế liền xem như công ty xuống tới phong hệ dị năng cũng cùng ta dị năng có hơi khác biệt xem như ta dị năng biến chủng về sau năng lực đồng thời học tập độ khó cũng rất cao nếu như không có cấp s trở lên thuộc tính lực học tập chỉ sợ là không cách nào lĩnh mộ học được ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói kẻ dị năng lại có thể đem tự thân năng lực công ty xuống tới chuyển cho người khác giá ca đưa tay khe bớt cái cảm cân nhắc một trận nói đ ư ợ c nếu là ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực ta có thể lưu ngươi một mạng l a m phong đông nhiên vui nàng không chút do dự nửa quỷ dưới đất hai tay trùng điệp ở trên c h á n thật sâu cúi đầu tại chủ nhân nhưng mà dạ ca nói ngươi đến hướng ta chứng minh ngươi trung thành ta mới dám yên tâm dùng ngươi l a m phong nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hắn hỏi phải làm sao chứng minh đơn giản chỉ cần ngươi trải qua kiểm tra liền biết dạ ca nói nhường ta xem một chút ngươi sẽ trở thành mấy cấp sứ đồ sứ đồ làm phong x ư n g sở chưa kịp phản ứng liền thấy dạ ca cặp kia sâu thẳm như v ự c sâu trong đôi mắt đông nhiên nổi lên quỷ quyệt mà tà mị á n g quang nàng toàn thân cứng đờ ánh mắt nháy mắt mất đi tiêu cự phản phất bị đẩy vào một mảnh vô biên vô hạn ý thức hư không không bao lâu vê anh một cỗ bảng bạc ma lực không hề có điểm báo trước theo lam phong thể nội buộc phát ra đạo đạo cương phong như d ồ n g q u ố n quanh hàn thần cùng nàng nguyên bản phong hệ dị năng giao hòa của mình khí thế liên tục tăng lên thình lình đạt tới mười cấp sứ đồ cảnh giới đây là lam phong lấy lại tinh thần kinh ngạc cảm thụ được quanh thân mãnh liệt tinh thuần ma lực phản phất mỗi một sợi gió đều thành nàng ý thức kéo dài. mười cấp sứ đồ cũng không tệ lắm t í n h ngươi quải dạ ca bình tĩnh nói hiện tại ngươi đã thu hoạch được tín ngưỡng của ta chi lực lại bản thân ngươi siêu p h à m lực lượng trên cơ sở lại đạt được tương đương với mười cấp ma tộc sứ đồ ma lực đồng thời ta cũng có thể thời gian thực cảm thấy được ngươi đối với ta độ trung thành hoặc là nói là thành tín độ một khi ngươi có hai lòng ta tùy thời đều có thể muốn mệnh của ngươi lam phong rung động trong lòng khó mà nói nên lời vừa rồi tại cái kia không gian ý thức bên trong nàng phảng phất nghe thấy dạ ca tôn kia ma thần pháp tướng như thiên đạo nói nhỏ giải rác mấy lời lại để cho nàng như thể hồ quán đình sinh lòng vô hạn kính sợ cùng t h ầ t v ụ c ò n chưa chờ nàng làm rõ suy nghĩ lực lượng đã giống như thủy triều vào tới đưa nàng đẩy tới bây giờ cảnh giới làm nàng theo trong ý thức thoát ly về thế giới hiện thực nàng lại phát hiện chính mình vậy mà đã trở thành mười cấp ma t ộ c s ứ đồ i á ca vậy mà đã có thể k h ô n g chế tín ngưỡng chi lực trở thành tín ngưỡng bản nguyên tồn tại cái này chẳng phải là đã có thể có thể so với trong truyền thuyết viễn của ma thần tồn tại sao t ạ chủ nhân ban cho lực lượng lam phong kích động khó đèn é n lần nữa thật sâu bãi p h ụ đứng lên đi dạ ca có chút đưa tay lập tức giống như là nhớ tới cái gì n g ư ỡ khí tùy ý lại chắc chắn à đúng rồi m â u thân n g ư ơ i bệnh cũng không khó t r ị bản tọa tinh t h ầ n ma lực có thể tịnh hóa bình thường ma khí hắc cám a n m ọ n ngươi hiện tại đã được đến bản tọa ma lực ngươi chỉ cần đem bản tọa lực lượng đạo vào trong cơ thể nàng ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn lam phong n lơ ngẩn thật thật sao bản tọa cần thiết lửa ngươi sao da ca nói cám cám ơn chủ nhân lam phong trong lòng lẩn lẩn kích động lên phong nâu nguyện thể sống chết hiệu t r ù n g vì chủ nhân hiệu lực gọi chủ nhân có thể nhưng là đừng phong nô phong nô da ca ho nhẹ hai tiếng đều cho hắn c h ỉ có chút v à mặt cái này nếu để cho tuyết nhi giao giao các nàng nghe qua cũng không đến sinh ra một chút hiểu lầm à. lam phong cũng là khuôn mặt một đỏ là thuộc hạ biết được rồi đúng lam phong theo lời đứng dậy tư thái đã so lúc trước phong rong rất nhiều nàng lấy lại bình tĩnh lại nói chủ nhân thuộc hạ sẽ đem phong long hồn dị năng c ô n đi cho ngài dứt lời nàng nhắm mắt ngưng thần một tay phụ ở ngực q u a n thân nổi lên nhàn nhạt màu xanh còn sáng không bao lâu một v i ê n lượn lờ gió ngừng chi lực long hồn trâu tại nàng lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình tỏa ra ánh sáng lung linh ẩn có tiếng long âm chủ nhân mời nhận lấy nàng hai tay dâng lên thần thái cung kính dạ ca đầu ngón tay nhẹ dơ lên viên k i ê n long hồn châu tựa như thụ dẫn dắt bay vào trong tay hắn châu thể vào tay hơi ấm trong đó phảng phất phong ấn một sợi viễn cổ phong long hồn hơi thở cùng quanh người hắn khí tức g ầ n ẩn c ộ n m ì n h về sau ngươi liền thay bản tọa nhìn chằm chằm thương đ ì n h nhất cử nhất động dạ ca u ố t đuốt long hồn châu ngự a khí chuyển sang lạnh l é o nhất là muốn điều tra do hắn cùng trùng tộc kế hoạch cụ thể nếu có phát hiện lập tức báo ta minh mặc chưa vâng thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực lam phong nghiêm nghị đáp trở lại nơi ở ra ca một mình đứng ở phía trước cửa sổ trong lòng bàn tay lơ lửng v i ê n kia hiện ra xanh huy long hồ n châu châu quang lưu truyền chiếu dọi tại hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên ném xuống nhàn g nhạt quang ảnh đây chính là lam phong phong long hồn dĩ năng hắn thấp giọng tự nói tục truyền cái này hồn châu chính là một đầu bán thần cảnh phong hệ xa cổ cự rồng tọa hóa về sau nguyên thần bất diệt châu ngưng là lam phong gia tộc các nàng lưu truyền mấy đời xuống tới bảo v ậ t chỉ cần hấp thu gió này long hồ châu v u luận là trong vạn tộc bất luận chủng tộc nào v u luận là siêu p h ẳ n giả còn là dù cho không có chút nào căn cơ phạm nhân đều có thể lập tức thức tỉnh phong thuộc tính long hồn dị năng không nghĩ tới lần này còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn d ạ ca khỏe môi khánh nếp tiện tay đem long hồn trâu đặt vào hệ thống trong t h a n h vật phẩm hắn ngược lại lâm vào t r ầ m tư thương đình cố ý phái lam phong thời khắc giám thị hắn xem ra bọn họ đích sắc là ở trong thành bảy gia loại nào đó không muốn bị hắn phát giác đồ vật hiện tại đã hợp nhất lam phong hành động sẽ thuận tiện rất nhiều nhưng là thành nội những cái kia trải rộng các nơi nghề nghiệp nhãn tuyến cũng có một phần là thương đình chính mình người phải nghĩ biện pháp đem những người này giải quyết hết dạ ca tự hỏi tâm niệm v ừ a động gọi ra bảng hệ thống tại danh bạ bên trong phát ra một đạo tin tức dạ ca tới một chuyến có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi không sai biệt lắm sau nửa cách giờ nhưng mà một lát gian phòng nơi hẻo lánh bóng tối một trận bật mẹo giống như là mực nước chậm rãi hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành ba đạo mơ hồ hình người tông tiếp dẫn đầu từ đó bước ra trên mặt mang bộ kia đủ cười đại nhân đã lâu không gặp a bên cạnh là hai vị ám ảnh thành viên cũ linh cùng hôi yên bọn hắn đồng thời không n ờ i thanh âm trầm thấp mà kính cẩn đại nhân chương một nghìn ba trăm năm mươi toàn bộ đổi đi chương một nghìn ba trăm năm mươi t o à ngoài bộ đổi đi đã lâu k h ô n gặp, linh, Tống Linh, Kiếp, Hôi môi Yên. niết, ánh khỏe khẽ mắt Dạ ca đ ả qua ba trước mặt ba theo trong bóng tối ngưng tụ t ngưng bóng đạo h n hình bóng n h g ư ờ Ngoài cửa sổ nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa ở bên người hắn ném xuống pha tạp v ầ n g sáng lại không chiếu sáng ba người kia quanh thân quanh quẩn phản phất bẩm sinh sâu thảm khí tức nghe nói các ngươi gần nhất chấp hành nhiệm vụ chấp hành rất thuận lợi kia là tự nhiên tống tiếp niết miệng cười một tiếng lộ ra một hàng răm trắng tuân theo ngài phân phó chúng ta tại hải tộc h u ế tộc á nhân tộc thánh tinh linh ma quỷ tộc tây phương long tộc còn có vô số cái vạn tộc tộc đàn nội bộ đều thành công trôn xuống tây đ i n h liền ngay cả ghen công ty nội bộ bây giờ cũng có chúng ta ám ảnh người hán ngữ khí ngừng lại gai gai đầu ây chẳng qua trước mắt tối đa cũng liền hôn đến trung cao tầng nghi tiến vào bọn hắn hội đồng quản trị hh ắ c ắ c độ khó hệ số vẫn có c h ú t cao hội đồng quản trị không cần các ngươi quản trung cao tầng có mấy người liền đầy đủ dạ ca khoát tay một cái nhường những người này án binh bất động tiếp tục cần nút đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm ta sẽ để cho các ngươi phối hợp ta rõ ràng tống tiếp cười ha hả nói hôm nay đem các ngươi gọi tới có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi da ca nói linh thanh âm tỉnh táo mà kính cẩn đại nhân mời nói da ca đem một tấm giấy thật mỏng trang đẩy đến bàn trung ương phần danh sách này bên trên người toàn bộ đổi rơi phần danh sách này là lam phong cho hắn phía trên biết danh tự toàn bộ đều là thương đình ở trong thành nhãn tuyến thủ hạ đ i nhớ muốn làm đến thần không biết quỷ không hay hồi yên trầm mặc cầm lấy danh sách nhanh chóng nhìn lướt qua lập tức đem hắn tất vào trong ngực thanh âm trầm thấp chúng ta rõ ràng đã muốn để bọn hắn biến mất lại không thể để bọn hắn người sau lưng phát giác bọn hắn đã biến mất đi thôi bá bá linh cùng hôi yên thân ảnh như là dung nhập trong nước b ấ t tích không có chút nào tiếng vang liền theo vặn mẹo bóng tối biến mất trong phòng p h ả n phất chưa hề xuất hiện qua hh ắ ắ đại nhân nghe nói ngài hiện tại nhưng châu bò tống tiếp cười đ ù a t í tưởng đều biến thành đến vạn tộc minh chủ là vạn tộc liên minh hành chính chấp hành quan dạ ca l ư ờ m hắn một cái tống tiếp ý kia không phải liền là minh chủ sao lấy năng lực của ngài chuyện sớm hay m u ộ n dạ ca khoanh tay cười cười thiếu cho ta b ư ớ c mưng ngựa còn có trừ lần này giao cho ngươi nhiệm vụ tây phương long tộc bên kia ta an bài người sự tỉnh chia ra chỗ sơ xuất yên tâm quên không được ta làm việc n g à i còn không biết nha t ố n g k i ế p vô vô bộ ngực được vậy ta cũng chưa rút、ừ. tiếng nói vừa ra t ố n g k i ế p thân ảnh cũng như bị cục tẩy đi phát họa lạc yên không một tiếng động dung nhập nơi hẻo lánh ám ảnh triệt để không thấy Kẹp kẹp. lúc này cửa gian phòng bị kéo ra b ạ c h huyết linh thò người ra đi đến nàng tựa hồ vừa tỉnh không lâu ngân mạch tóc dài còn có chút xoa tung gương mặt mang đỏ ử n g nhàn nhạt, nhạt nha ta linh tình rồi dạ ca nói thế nào đốt lối hay chưa b ạ c h huyết linh vốn chỉ là ửng đỏ gương mặt đằng một chút trở nên nóng hổi nàng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi h ẳ n ánh mắt thanh âm nhỏ như d ồ i mũi lui lui ừng dạ ca dừng một chút cái kia ta giải thích một chút vừa mới ta nói với ngươi những lời kia ngươi không cho ngươi lại nói chuyện này b ạ c h huyết linh mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm xoay tục trái tóc gắt một cái biến thái dạ ca ngày kế tiếp sáng sớm xích long thành chợ sáng đã là tiếng người h u ê n áo khói lửa khí mười phần dạ ca mang cao thâm tuyết hạ tịch g a o bệnh huyết linh t ư ở n g tiểu minh hạ xua một nhóm người tìm nhà náo nhiệt quán ăn sáng ngồi xuống kiểu dạng hạ tịch dao lặng lẽ cọ đến dạ ca bên cạnh chỗ ngồi hạ r i ọ n g trong mắt to lóe ra hiếu kỳ cùng một k i a không dễ dàng phát giác lo âu người đêm qua có phải là ra ngoài không trong phòng a đúng vậy a dạ ca làm sao rồi hô không có gì hắc hắc. hạ tịch dao nhẹ nhàng thở ra ngốc manh ngốc manh nở nụ cười nàng tối hôm qua vụ trộm đi gõ dạ ca cửa phòng nhưng là cũng không có người đáp lại nàng đã nghe nói ngao thịnh long vương định đem lữ nhi gà cho chuyện của hắn đi gõ dạ ca cửa cũng không có trả lời cho nên đêm qua một đêm đều không có ngủ đầy trong đầu đều đang nghĩ sẽ không phải ngao tâm sư tỷ giờ phút này ngay tại tiểu dạ trong gian phòng cho nên tiểu dạ mới giả vợ như không ai không cho nàng mở cửa a hiện tại nguyên lai、like, tiểu dạ tối hôm qua không tại gian phòng cái kia nàng liền triệt để yên tâm mấy vị khách nhân các ngươi đồ ăn đủ chủ tiệm đủ cười chân thành đem mấy đĩa tinh xào thức nhắm cùng nóng hôi h ổ i cháo điểm bưng lên bàn tưởng tiểu minh chính vùi đầu mánh đào đồ ăn nghe vậy nâng lên dính lấy hạt cơm ặ t mơ hồ không rõ tán thưởng lão bản ngươi tay n g ư ờ này thực là không tội thêm một bắt nữa được rồi được rồi chủ tiệm cười dạng dỡ tiếp nhận cái trên không quay người đi hướng về sau chủ chất mắt trên mặt chất phát nháy mắt rút đi ánh mắt trở nên sắc bén mà ấm lãnh không chút biến sắc liếc giả ca bản k i a liếc mắt hắn bước nhanh trở lại khói dầu tràn ngập p h ô n g b ế p trái phải nhìn quanh xác nhận không người về sau theo ở ngấp nơi hẻo lánh lấy ra một bọc nhỏ vô sắc vô vị b ậ c phấn không nghĩ tới loại chuyện tốt này nhường ta đụng tới chủ tiệm cười lạnh thướng quân khẳng định sẽ khao thưởng ta khao thưởng cái gì một cái đạ mạc đến không có một tia cảm xúc chập trùng thanh âm giống như quỷ mị từ sau lưng vang lên chủ tiệm toàn thân bỗng nhiên cứng nở trá hắn ngơ ngác quay đầu chỉ thấy h ô i yên chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng tại sau lưng hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn trong cặp mắt kia không có bất luận cái gì hào quang chỉ có hoàn toàn t ĩ n h m ị c h n g ư ơ i chủ tiệm con n g ư ơ i đột nhiên co lại phốc phốc một tiếng bé không thể nghe lưới dao cắt đứt huyết đ ụ c nhẹ văng lên chủ tiệm thậm chí không kịp phát ra nửa điểm tiêu thảm liền cảm giác cái cổ mắt lạnh ánh mắt cấp tốc mơ hồ hạ cám hắn mềm, mềm nga xuống chỗ cổ vết thương bị một cỗ nồng đậm năng lượng bóng tối bao khoả mà ngay cả một giọt máu tươi cũng không từng chảy ra hồi yên tỉnh táo vượt qua còn có dư ôn thi thể. quanh thân bóng tối nhúc đ í c h nhưng mà trong nháy mắt mặt mũi của hắn thân hình thậm chí quần áo đều đã hoàn toàn biến thành chủ tiệm bộ dáng hắn sửa sang một chút cũng không tồn tại v à t áo nếp l ố n bưng lên trên bếp lò chén kia đựng t ố t cơm trên mặt nháy mắt hoán đổi về bộ kia đầy nhận tình nụ cười đi lại vững vàng hướng ngoại đường đi đến hôm nay ngày mùng ngày bốn tháng mười một có việc xin phép nghỉ một ngày